Y, thi thể xác thật là không có vị giác. Chính là đương gặp được ngu hiểu vị bọn họ thời điểm, bởi vì ngu hiểu vị làm đồ ăn mới có thể làm hắn ăn ra hương vị, làm hắn cảm thấy hắn nguyên lai thật sự vẫn là người sống, không phải cùng những cái đó tang thi đồng loại. chương 917 Minh Bạch rời xa chân tướng. Kỳ thật lúc ấy, Tắc Minh quyết định đi theo ngu hiểu vị các nàng tiểu đội, chỉ là bởi vì hắn rốt cuộc có thể nếm đến hương vị, lấy chính mình siêu mau tốc độ. Tắc Minh cảm thấy hẳn là có thể tiến vào đến ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội. Chính là sau lại, thông qua cùng ngu hiểu vị bọn họ ở chung, Tắc Minh cảm thấy ngu hiểu vị không riêng gì chung nghệ hảo. Trên người nàng có rất nhiều loang loáng điểm hấp dẫn hắn, cùng ngu hiểu vị ở bên nhau, hắn cảm thấy chính mình sống rốt cuộc giống một người bình thường. Vì thế, hắn nguyện ý nhiều đi thu thập tăng thi tinh hoạch, chỉ vì nhìn đến ngu hiểu vị thu được tinh hoạch thời điểm, trong mắt cái loại này sáng long lanh quan mang. Hắn có thể dựa theo ngu hiểu vị phân phó đi làm rất nhiều chuyện, chẳng sợ rất nguy hiểm, nhưng là hắn duy nhất không dám nói cho ngu hiểu vị chính là hắn cái này đặc thù, bởi vì hắn sợ, sợ ngu hiểu vị bởi vậy chán ghét hắn, sợ hại hắn. Tắc Minh ẩn tàng rồi như thế lâu, đi thu thập tinh hoạch cũng đều là trộm đi ra ngoài, chính là không dám làm ngu hiểu vị biết, tăng thi đối hắn không có chút nào hứng thú, hơn nữa hắn còn có thể biết nào chỉ tăng thi là có được tinh hoạch, chính yếu chính là, hắn còn có thể đủ hơi chút khống chế mấy chỉ linh cấp tăng thi hành động. Này đó, là đệ ở tắc minh đấy lòng đại bí mật, là hắn không dám nói cho ngu hiểu vị, nhưng hôm nay, lại tất cả đều xích quả quả bại lộ ở ngu hiểu vị trước mắt. Tắc minh lúc này một bên chạy một bên cảm giác được đến từ trong cơ thể tuyệt vọng, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì sẽ bị hiểu vị nhìn đến, hắn thậm chí cũng không dám đi xem ngu hiểu vị cuối cùng liếc mắt một cái. Hắn sợ nhìn đến ngu hiểu vị đối hắn cũng lộ ra đã từng kia chi tiểu đội người ánh mắt. Ngu hiểu vị bốn phía nhìn một vòng thở dài, ngay từ đầu nàng sắc thật không rõ tắc minh vì cái gì sẽ đào tẩu, nhưng là theo sau bình tĩnh lại cẩn thận ngẫm lại là có thể đủ minh bạch tắc minh tình cảnh. Tắc minh ca thật là, liền như thế không tín nhiệm ta à. Nói xong, ngu hiểu vị cảm thấy chính mình cũng không tư cách nói đến ai khác, nàng còn không phải cũng có một đống bí mật. Đại khái mỗi người ý tưởng bất đồng đi. Tắc Minh đã không biết đi đâu vậy, ngu hiểu vị muốn tìm cũng không từ tìm khởi, lấy Tắc Minh tốc độ, lúc này khẳng định đã chạy ra đi rất xa rất xa, hơn nữa nàng không biết Tắc Minh hướng phương hướng nào chạy, nếu không lợi dụng tiểu phi hành khí còn có thể đuổi theo. Tắc Minh ca, hy vọng về sau có duyên gặp lại đi. Ngu hiểu vị thở dài, quay đầu nhìn về phía nửa thanh thân thể ở hồ nước. Nửa thanh ngã vào hồ nước biên vũng bùn thượng kia chỉ hồ nước quái thú, nôn. Con tưởng rằng là cái gì quỷ, nguyên lai là biến dị con sen, quá ghê tởm. Cuối cùng gần gũi nhìn đến kia chỉ hồ nước biến dị quái thú chân thật bộ dáng, ngu hiểu vị lắc đầu, nàng là tương đối sợ loại này mềm ngặt lại không sắc đồ vật, như thế đại một con cũng không biết trong thân thể có thể hay không có tiểu con sen. Vì để ngừa vắng nhất, ngu hiểu vị dứt khoát từ không gian lấy ra một đại bao muối thô. Sau đó lại lấy ra một lọ thủy, đem nước uống rất một nửa, đem muối thô rót đi vào, toàn bộ cái chai bị tắc tràn đầy. Ngu hiểu vị đắp lên cái nắp dùng sức lắc lắc, thủy tầm ớt muối thô, đem muối thô hơi chút tan chảy một ít. Sau đó ngu hiểu vị cưỡi tiểu hồng bì, trên cao nhìn xuống đem cái chai nội muối thô cùng hòa tan một ít muối nước muối, tất cả đều ngã xuống biến dị con sen trên người. Giống như là dính hóa cốt thủy giống nhau kia chỉ biến dị con xin thi thể ở dính lên này đó mối phần có sau bắt đầu dần dần biến thành một bãi. Ngu hiểu vị xoay đầu cũng không muốn nhìn này ghê tởm trường hợp, bất quá dặn do tiểu hồng bì nhìn chằm chằm hảo, mãi cho đến tiểu hồng bì dùng sức lay động vài cái đầu của nó, ngu hiểu vị mới quay lại đầu. Nhìn đến kia chỉ thật lớn biến dị con xin đã chết không còn một mảnh, ngu hiểu vị gật gật đầu, đi thôi tiểu hồng bì, đem ta đưa đến bên kia đi. Chương 918 làm người đau đầu tiểu ra hỏa. Ngu hiểu vị phân phó tiểu hồng bị đem chính mình đưa đến hồ nước mặt khác một bên, không biết có phải hay không bởi vì tắc Minh rời đi, bởi vì động tĩnh mang đi ra ngoài một ít tăng thi, phía trước hướng bên này lại đây tăng thi tựa hồ thiếu rất nhiều. Sau đó từ nhỏ hồng ra trên người xuống dưới, ngu hiểu vị đem tiểu hồng bị một lần nữa thu hồi đi, hướng tới rau quả gieo trồng bên kia đồng ruộng chạy tới. Lúc này, Thượng vân cùng nhiễm trạch thần đang ở hợp lực đối phó một con biến dị củ cải. Này chỉ biến dị củ cải thật sự là quá hoạt bát, toàn bộ một cái tiểu hài tử giống nhau. Bởi vì biến dị lúc sau, nguyên bản tước tiêm căn cần phân xoa, thật giống như hai cái đùi giống nhau. Hơn nữa cái đầu cũng liền hai tháng trẻ con như vậy đại củ cải béo lùn chắc địch, thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Thượng ca, vượng nó. Nhiễm trạch thần đã có chút luống cuống tay trần. Không nghĩ tới phía trước gặp được cùng loại hoa ăn thịt người giống nhau cây cải bắp cũng chưa làm cho bọn họ đau đầu liền tiêu diệt, lại thua ở một con củ cải thượng. Bọn họ bắt đầu thu rau quả thời điểm còn tính thuận lợi, mai cho đến gặp được một viên biến dị cây cải bắp. Này viên cây cải bắp thoạt nhìn ít nhất một bậc thậm chí nhị cấp, biến rất lớn, nguyên bản bao ở bên nhau lá cây có thể tràn ra, qua lại khai trường xác nhập, giống như một con thật lớn khẩu, mà tận cùng bên trong lá cây bên cạnh biến thành răng cưa trạng thoạt nhìn tựa như một viên màu xanh lục hoa ăn thịt người. Bất quá bởi vì nhiễm trạch thần đặc thù năng lực, hơn nữa vừa lúc thu được phụ cận thượng vân hỗ trợ, bọn họ cũng coi như là tương đối thuận lợi giải quyết rất này chỉ biến dị bao đồ ăn. Nhưng là, thu được củ cải trắng này phiến thời điểm, đột nhiên từ trong đất nhảy ra tới một cái vật nhỏ, sau đó liền bắt đầu quấy rối, trong chốc lát đem cái này đã bùn, trong chốc lát lại đem cái kia vững ngã, làm cho đại gia người ngã ngửa đổ. Chính là vật nhỏ này còn đặc biệt mau, là mọi người muốn bắt liền chảo không được, công kích cũng công kích không đến, ngược lại là bị nó kích khởi bùn điểm tử bắn một thân. Mà nhìn đến cái này tiểu ra sau lúc sau, tiểu bảo cùng tiểu kỳ miệu nhưng thật ra rất vui vẻ, cười đi theo mãn đồng ruộng chạy, kết quả cũng là làm cho trên người dơ hề hề, tiểu bảo còn trực tiếp ham ở bùn không nổ ra được, trương thịnh chạy nhanh lại đi ôm tiểu bảo, toàn bộ đều lộn xộn. Cho nên... Đưa Ngô Hiểu Vị từ hồ nước bên kia gấp trở về thời điểm, liền nhìn đến một đám tượng đất giống nhau, mỗi người trên người liền không có sạch sẽ địa phương, đặc biệt chật vật ở đuổi theo một con củ cải trắng. Ha ha ha. Ngô Hiểu Vị nhìn đến đại gia bộ dáng, thật sự là nhịn không được nở nụ cười, các ngươi làm gì a? Hiểu Vị, ngươi đã trở lại, mau tới bắt lấy cái này biến dị củ cải, thật sự là quá làm đầu người đau. Trương Thịnh nhìn đến Ngô Hiểu Vị trở về, Vội vàng tiếp đón nàng lại đây hỗ trợ, này chỉ củ cải thật sự là. Tuy rằng không có gì lực sát thương, nhưng là loại này quay dối trình độ quả thực so hùng hài tử con hùng. Ngu hiểu vị nghe thấy Trương Thịnh nói không lúc đích, ngược lại nhìn về phía kia chỉ biến dị củ cải, cẩn thận quan sát trong chốc lát, sau đó khỏe miệng gợi lên một tiêu mỉm cười, nàng trực tiếp lấy ra một chiếc sẻng, sau đó khiêng sẻng đi đến Điền Biên, nhiễm trách thần, đem kia chỉ củ cải hướng ta bên này dẫn. Thấy ngu hiểu vị trong tay sẻng, nhiễm trạch thần tuy nói một bên tiếp đón mọi người hướng ngu hiểu vị bên kia, một bên nói, sẻng vô dụng, này củ cải cũng không biết như thế nào lớn lên, vừa mới thái sư phó dùng đao cũng chưa chém hư, kết quả ngược lại bị nó đạp một chân. Không quan hệ, kéo lại đây là được. Ngu hiểu vị vừa mới quan sát thời điểm liền phát hiện, nay chỉ biến dị củ cải chẳng những hành động linh hoạt, hơn nữa giống như thực cưng, rắn, chẳng lẽ chính là đời trước trong truyền thuyết. Có nhân sâm hoa hoa chi sừng kim cương củ cải. Chương 919 không có trong tưởng tượng dễ dàng. Đời trước vẫn luôn truyền lưu một cái chuyện xưa, một cái bởi vì ngu hiểu vị không gặp được quá, nhưng là nghe tới cảm thấy buồn cười lại thực manh chuyện xưa. Chuyện xưa vai chính, chính là một loại nguyên bản trên mạng thường xuyên sẽ po ra cái loại này dài quá tay chân biến hình củ cải. Đã từng ở hướng lên trên, ngu hiểu vị cũng nhìn đến quá cái loại này củ cải, lớn lên rất giống hình người. Căn cần hóa thành tứ chi, rất nhiều người ta nói là bởi vì hiện tại cây nông nghiệp dùng quá nhiều phân hóa học cho nên sinh ra dị biến. Cũng có người nói là tự nhiên mọc ra từ, nói là củ cải mặc dù không cần phân hóa học cũng sẽ xuất hiện loại này dị loại, bất quá chính là căn cần tăng thô, hoặc là trưởng thành thời điểm gặp được cục đá, bị hao tổn lúc sau tân mọc ra tới từ từ, tóm lại là hội trưởng thành bất quy tắc bộ dáng. Dù sao mặc kệ như thế nào nói. Mặc dù ở mặt thế phía trước, củ cải tựa hồ cũng sẽ có trưởng thành hình người. Nhưng là, đời trước mạt thế lại có một cái chuyện xưa, chính là một cái tiểu đội phát hiện một mảnh củ cải điền, sau đó ở khai quật thời điểm gặp một con hình người củ cải, mà này chỉ củ cải biến dị, nó là hình người củ cải, không chỉ có xe động, lại còn có thập phần cứng rắn Sau lại này đội người bị đánh thức thảm, đảo không phải thật sự chịu cái gì nghiêm trọng thương tổn, Mà là tao nộ thực thảm, liền quần áo đều xé rách, cuối cùng mang theo một thân bùn chạy chối chết. Mà này chỉ củ cải bởi vì thực cứng rắn, đã bị xưng là nham thạch củ cải, cũng bởi vì là hình người. Hơn nữa hành động linh hoạt lại thực nghịch ngợm bộ dáng, có người liên tưởng đến mặt thế trước đã từng thật lâu thật lâu trước kia. Đại khái ngu hiểu vị cha mẹ kia bối thời điểm ra một bộ sản phẩm trong nước phim hoạt hình nhân sâm hoa hoa, cho nên liền có nhân sâm hoa hoa kim cưng củ cải chi xưng. Từ vừa mới ngu hiểu vị nhìn đến này chỉ bạch béo củ cải, bước nhỏ bé củ cải nhỏ chân nhảy nhót tránh né đại gia công kích thời điểm, ngu hiểu vị liền cảm thấy cùng đồn đái chung kia chỉ nhân xâm hoa hoa rất giống, hơn nữa rốt cuộc người nhiều, bởi vì không cẩn thận không lẽ rớt một chút công kích, kia chỉ tiểu bạch củ cải lăng là không thoái, xác thật thực cứng cảm giác. Hiểu vị, chúng ta đi qua, ngươi cẩn thận một chút nhi. Nhiễm Trạch thần kêu gọi thời điểm đã mau đến ngu hiểu vị trước mắt. Mà người trùng quanh từ mọi nơi vội vàng kia chỉ tiểu bạch củ cải hướng ngu hiểu vị bên này chạy. Ngu hiểu vị khỏe miệng giơ lên một nụ cười, đem Thiết Hân giơ lên, này bạch béo củ cải thoạt nhìn thực linh hoạt, rốt cuộc không ai loại thông minh nha. Sau đó chờ kia chỉ bạch béo củ cải lại đây thời điểm, ngu hiểu vị lập tức dùng Thiết Hân hướng tới tiểu bạch củ cải chụp được đi. Vân ca ca. Ngu hiểu vị chụp đến tiểu bạch củ cải nháy mắt, hướng tới Thượng Vân mánh tiêu một tiếng. Thượng Vân ngầm hiểu Dùng hết hệ dị năng trực tiếp tác dụng đến tiểu bạch củ cải thượng Kia chỉ tiểu bạch củ cải thật giống như tắm gội ánh mặt trời giống nhau cảm thấy thực thoải mái, mà lúc này ngu hiểu vị trong lòng mặc niệm, theo sau hướng tới tiểu bạch củ cải ném qua đi một đoàn quang. Nguyên bản tắm gội quang hệ dị năng tiểu bạch củ cải tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh, dây rùa muốn chạy, ngu hiểu vị lại đem sẻng đi xuống ấn, kết quả kia chỉ tiểu bạch củ cải cư nhiên chui vào bùn. Ngu hiểu vị chạy nhanh dùng sẻng đi đào. Không nghĩ tới này chỉ tiểu bạch củ cải ở bùn toàn con rất nhanh, lập tức lại chạy đến nơi xa, lại chui ra tới vừa lúc ở tiểu bảo bên cạnh. Tiểu bảo phía trước mới bị trương thịnh từ bùn bái rút ra, lúc này đứng ở bên kia, kết quả bị tiểu bạch củ cải lại cấp vướng ngã ở bùn. Thật đúng là làm đầu người đau nha. Ngu hiểu vị phía trước cảm thấy đại gia như thế nhiều người cũng chưa bắt được một con củ cải nhỏ. Thậm chí đời trước nàng nghe nói câu chuyện này, thời điểm liền cảm thấy kia đội người cũng thật buồn. Hiện tại phát hiện quả nhiên không có trong tưởng tượng dễ dàng. Chương 920 trước nghiệp tạo thành thực lực. Đuổi theo này chỉ bạch béo củ cải, ngay cả ngu hiểu vị cũng không có thể may mắn thoát khỏi bị bắn một thân buồn. Bất quá tương đối người khác tới nói, ngu hiểu vị xem như tương đối sạch sẽ. Không được, người quá nhiều ngược lại bất lợi hành động. Vừa mới rất nhiều thời điểm bởi vì người quá nhiều vây quanh đi lên, không ngăn chặn kia chỉ củ cải trắng, ngược lại người một nhà vớ người một nhà ngã ở bùn thượng, cũng may mắn quăng ngã ở bùn đất cũng không phải đặc biệt đau Lúc này ngu hiểu vị thở phi phò, hướng tới nhiễm trạch thần nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Có này chỉ quay dối củ cải, chúng ta căn bản không có biện pháp tiếp tục làm việc nhi. Nhiễm trạch thần dối tay tiếp nhận ngu hiểu vị đưa cho hắn khăn giấy. Đem trên mặt bùn xoa xoa nói Mặt khác một bên không phải còn có khắc đồng ruộng gieo trồng những thứ khác Là một bộ phận người đi trước bên kia trích Lưu lại ba người tới hỗ trợ Nói xong Ngu hiểu vị nhìn về phía thượng vân Vân ca ca Ngươi lưu lại Nhiễm trạch thần ngươi cùng qua đi Bên kia vạn nhất xuất hiện Cái gì thực vật biến dị không dễ làm Làm thường thúc cùng thái sư phó lưu lại đi Hiện tại bọn họ tiểu đội chân chính có thể sử dụng dị năng lực công kích chính là nhiễm trạch thần cùng thượng vân. Ngu hiểu vị tuy rằng xác thật tưởng đem thượng vân cùng nhiễm trạch thần đều lưu lại tương đối dễ dàng một chút, nhưng là cũng muốn suy xét đến đội viên khác an toàn. Bên kia, Trương Thịnh là lực lượng biến dị, nhưng là lại không có biện pháp viễn trình công kích. Tiểu kỳ miểu có thể sinh ra cái chán, nhưng là cũng không thuộc về công kích kỹ năng. Tiểu bảo là thủy hệ dị năng lực hơn nữa đối tăng thi trời sinh cảm giác. Tuy nói thủy hệ dị năng có thể rèn luyện ra công kích thủ đoạn, nhưng là tiểu bảo mới 5 tuổi, thật sự quá nhỏ, hơn nữa trước mắt mới thôi, tiểu bảo thủy hệ dị năng chỉ có thể phụ trợ. Đến nỗi nhiễm trạch thần bên kia, lư phạm là thanh ẩm biến dị, thể thức là thính giác biến dị, thường huy là vị giác biến dị, còn lại đều là người thường, bao gồm lần đầu tiên ra nhiệm vụ nhiễm mụ mụ cùng trong lòng đối ngu hiểu vị rất nhiều bất mãn chu ngọc tùng. Cho nên, Ngô Hiểu Vị không thể đem hai cái viễn trình dị năng giả đều lưu lại, đúng rồi, cái này cấp vị kia đinh thúc thúc. Ngu Hiểu Vị nói đem phía sau công tán đạn thương bắt lấy tới, ta phía trước xem hắn ném cục đá thời điểm, chính xác tựa hồ thực hảo, không biết hắn trước kia làm cái gì công tác. Ha ha, lão đinh mà thế trước là lão sư, nghe nói là giáo chính trị, ngươi cũng nghe quá lão đinh thanh âm đi. Nhiễm Trạch thần hướng tới ngu Hiểu Vị cười hỏi. Ngô Hiểu Vị ngầm hiểu Lão Đinh kêu Đinh chính thanh 40 tới tuổi, so trương thịnh đại 1 tuổi, hắn nói chuyện thanh âm tương đối mềm như bông nếu lại xứng với vốn dĩ rất nhiều học sinh liền cảm thấy có chút buồn kẻ chính trị, xác thật là làm người mơ màng sắp ngủ vũ khí sắc bén A. Cho nên là, hắn nói chuyện lại không có gì kinh sợ tính, rất nhiều học sinh ở hắn khóa thượng ngủ, sau đó hắn lại giống không ra, tổng không thể vẫn luôn đi xuống kêu những cái đó ngủ học sinh, liền luyện liền ném phấn viết đầu tuyệt kỹ. Nói đến nơi này, Nhiễm Trạch Thần không khỏi nhớ tới đã từng mạt thế trước nhật tử. "Tiêu Hành, ngươi đem cái này đưa cho Đinh lão sư, làm hắn phụ trách công kích, bất quá cái này là tán đạn thương, nhất định xác nhận hảo phía trước không ai." Ngu Hiểu vị dặn dò nói. Nhìn tán đạn thương, Nhiễm Trạch Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, tán đạn thương ngươi như thế nào lấy về tới? "Đúng rồi, Tác Minh đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về?" Nghe thấy nhiễm trạch thần hỏi tắc minh, ngu hiểu vị thở dài, trong chốc lát rồi nói sau. Thấy ngu hiểu vị biểu tình, nhiễm trạch thần hiểu lầm, cho rằng tắc minh tao ngộ bất hạnh, không thể nào. Ngươi đừng khổ sở. Tắc minh ca không có việc gì, chẳng qua hắn đi rồi. Ngu hiểu vị nói xong dừng một chút, trong chốc lát lại nói. Chương 921 xem ngươi còn muốn hướng nào chạy. Nhiễm trạch thần nghe thấy ngu hiểu vị giải thích gật gật đầu, nếu tắc minh không có việc gì. Nhưng là vì cái gì đột nhiên rời đi, điểm này nhiễm trạch thần không rõ ràng lắm, không biết vừa mới ở hồ nước bên kia phát sinh xuất cái gì sự tình, bất quá hiện tại xác thật không phải nói chuyện phiếm thời cơ. Mọi người đều còn cùng kia chỉ tiểu bạch củ cải phân đấu, vẫn là trước đem cái kêu biến dị tiểu bạch củ cải thu thập lại nói. Nhiễm trạch thần đem vừa mới ngu hiểu vị an bài phân phó đi xuống, lưu lại thượng vân cùng thường huy, thái bẩm. Sau đó đem tán đạn thương đưa cho vị kia đinh lao sư, sau đó mang theo đội viên trước giúp ngu hiểu vị đem kia chỉ tiểu bạch củ cải chạy tới, theo sau mọi người liền tàng ra. Mà lúc này, thượng vân nhanh chóng dùng hết hệ dị năng hôn mê tiểu bạch củ cải, ngu hiểu vị lấy nàng siêu mau tốc độ, lại lần nữa dùng xẻng đem kia chỉ tiểu bạch củ cải cấp chế trụ, mà lúc này đây, kia chỉ tiểu bạch củ cải lại lần nữa đi xuống toàn, lại phát hiện có chút toàn không đi xuống. Bởi vì trên mặt đất, ngu hiểu vị vừa mới nhân cơ hội phô một khối vải nhựa, này cũng không phải là bình thường vải nhựa, là ngu hiểu vị từ không gian đổi. Loại này vải nhựa thậm chí có thể ngăn cản bình thường đau thứ. Đương nhiên, liên tục thời gian không dài, cứ như vậy, này khối vải nhựa giá cả cũng thức quý, hoa ngu hiểu vị một ngàn đổi tích phân. Này cũng chính là hiện tại ngu hiểu vị tích phân nhiều, nếu không đổi làm trước kia, một trăm tích phân đều phải suy xét một chút nàng. Như thế nào bỏ được tùy tiện liền dùng rất một ngàn tích phân. Hơn nữa này vải nhựa trên cơ bản là dùng một lần, tích lũy va chạm trình độ nhất định liền mất đi hiệu lực. Cũng may mắn là chống cự một con củ cải trắng va chạm. Nếu là đao, viên đã nói, kia phòng trường liền thật là dùng một lần. Bất quá dùng để phòng ngừa ngoài ý muốn cũng còn hảo, chính là có điểm quý. Suy xét đến vải nhựa thừa nhận năng lực hạn chế, ngu hiểu vị không nhiều trì hoãn, làm thường huy ngăn chặn thiết hơn. Đồng thời làm thái bẩm nhìn chằm chằm bên cạnh đường đem vải nhựa dịch qua xa, làm tiểu bạch củ cải chui chỗ trống. Lúc này biến dị tiểu bạch củ cải cũng không thể động đậy, cũng toàn không tiến bùn. Nó tuy rằng bởi vì biến dị lúc sau có thể hành động, nhưng nguyên bản là thực vật nó chỉ số thông minh cũng không cao, cho nên nó không rõ ngày thường đều có thể toàn bùn, vì cái gì rõ ràng nhìn giống nhau, lại toàn không ra. Thừa dịp tiểu bạch củ cải còn ở cùng trước mắt phô vải nhựa bùn đất đấu tranh thời điểm, ngu hiểu vị nhanh chóng lần thứ hai hướng tới nó ném ra lưỡng đạo quang mang. Cùng thượng một lần bất đồng, phía trước quang mang rơi xuống đã bị văng ra, lần này không biết có phải hay không bởi vì tiểu bạch củ cải lực chú ý tất cả tại bùn đất thượng, lần này quang mang bao phủ ở biến dị tiểu bạch củ cải trên người thật lâu lúc sau mới tan đi. Mà lúc này kia chỉ biến dị tiểu bạch củ cải cuối cùng không hề dãy ruộng. Cùng thời gian nội, ngu hiểu vị không gian truyền đến một chuỗi nhắc nhở âm, thu phục phi đẳng cấp cao trí tuệ hình sinh vật củ cải trắng. Hắc hắc! Ngu hiểu vị vẻ mặt vui vẻ đi đến sen trước, dơ lên đầu hướng tới giúp nàng dùng sẻn đẹ lại biến dị tiểu bạch củ cải thường huy nói, thường thúc, buông ra đi. Gia hỏa này hiện tại là người một nhà. Thường huy một chiếc ốc, không rõ ngu hiểu vị vì cái gì như thế nói, nhưng là gặp qua với tiểu vị thu tiểu hồng bì thượng vân. Đột nhiên liền nghĩ đến ngu hiểu vị vốn đang có một cái dị năng lực sự tình, chẳng qua cái này dị năng lực ở ngu hiểu vị mới vừa đạt được thời điểm, nàng liền nói là dâu dịa, sau lại tuy nói tiểu hồng bị thật không bạch thu, nhưng là cũng không gặp ngu hiểu vị lại dùng quá. Hiểu vị, cái này biến dị củ cải trắng bị ngươi thu hoạch sủng vật. Thượng vân cười hỏi, ngu hiểu vị gật gật đầu, đúng rồi, tiểu gia hỏa này rất ngoan bác, hơn nữa thân thể tiểu lại gian chắc. Về sau khả năng sẽ có chút khác tác dụng cũng nói không chừng, liền tính không có. Gia hỏa này chỉ cần có thổ có thủy cùng quang là có thể sống, cũng hảo nuôi sống. Chương 922 nghịch ngậm gây sự tiểu bướng bình. Hiểu vị, cái này tiểu bạch củ cải hiện tại có thể nghe người lời nói. Nghe thấy ngu hiểu vị cùng thượng vân đổi, thường huy ở một bên, vẻ mặt mới lạ nhìn ngu hiểu vị, còn có ngoan ngoan ngốc tại nàng bên cạnh. Giống cái đi theo gia trưởng hài tử giống nhau ngoan ngoãn tiểu bạch cụ cải, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, thường thúc ngươi khả năng không biết, ta ở tới bình kinh thị trên đường liền có một cái dị năng lực, chẳng qua là một cái phi thường dâu dịa dị năng lực, chính là có thể thu phục phi cao đẳng trí tuệ sinh vật. Có thể thu phục sinh vật, rất lợi hại năng lực nha. Thường huy không nghĩ tới ngu hiểu vị còn có như vậy năng lực, liên tục khen ngợi. Ngu hiểu vị lộ ra một cái bất đắc di tươi cười, lúc ấy nếu không phải sự tình khẩn cấp nàng không kịp xem mặt sau lựa chọn, cũng sẽ không hoa một ngàn tích phân đổi cái này vĩnh cửu năng lực, phải biết rằng lúc ấy một ngàn tích phân chính là ngu hiểu vị thực gian nan tích cóp lên. Thương thúc, ngươi là không biết, ta cái kia kỹ năng liền miêu miêu cẩu cẩu này đó tiểu động vật đều không thể thu, bởi vì không thuộc về thấp trí tuệ sinh vật, ngài tường A, liền tiểu miêu tiểu cẩu trí tuệ đều tính tương đối cao không thể thu. Ngài cảm thấy ta có thể thu chút cái gì Cũng là Bất quá hiện tại không phải có cơ hội Này chỉ củ cải còn rất thông minh Vừa mới chính là đem đại gia lăn lộn quá sức Thường Huy ha ha cười Ngu hiểu vị lúc này vương tay Tiểu ra hỏa Đi lên Kia chỉ biến dị tiểu bạch củ cải liền nhảy đến ngu hiểu vị trên tay Người cái này tiểu bướng Bỉnh, Về sau Người đã kêu củ cải nhỏ Ách Là tiểu bạch đi Ngu hiểu vị dùng ngón tay điểm điểm tiểu bạch củ cải đại khái xem như đầu địa phương, nàng đột nhiên phát hiện, tiểu bạch củ cải ở bị nàng thu lúc sau, trên đầu dài quá một cây màu xanh lục tiểu mầm, như là muốn trường lá cây dường như. Bất quá ngu hiểu vị cũng sẽ không để ý loại đồ vật này, làm tiểu bạch củ cải một lần nữa nhảy xuống đi, vừa mới bởi vì thành lập liên tiếp, nàng đã đại khái có thể minh bạch là tiểu bạc ý tứ, bất quá bởi vì nó không giống tiểu hồng bì như vậy tiến hóa cho nên trước mắt liên hệ lên cũng chỉ có thể biểu đạt đơn giản nhất ý tứ thôi. Tiểu bạch củ cải nhảy nhót đi theo một đường chiều nhiễm trạch thần mang đội mặt khác một bên lại đây, nhìn đến ngu hiểu vị bên người tiểu bạch củ cải, mọi người đều vẻ mặt cảnh giác, vừa mới này chỉ tiểu bạch củ cải cho bọn hắn mang đến ấn tượng thật sự là quá khắc sâu, bởi vì lúc này không có khả năng có quần áo đổi, tuy rằng đại gia dùng tiểu bảo không ra tới thủy hơi chút giặt sạch một chút mặt, Nhưng là trên người như cũ tất cả đều là buồn Cho nên nhìn đến tiểu bạch củ cải lại đây, mọi người đều ngừng tay công tắc nhìn về phía ngu hiểu vị vài người. Nhìn đến mọi người biểu tình, ngu hiểu vị nhưng thật ra rất vui vẻ, như vậy có phải hay không thuyết minh, này chỉ tiểu bạch củ cải gây sự năng lực vẫn là không tồi, có thể làm đại gia lo lắng thành như vậy. Không có việc gì đại gia, về sau la tiểu bạch chính là sủng vật của ta, đại gia không cần lo lắng ta sẽ làm nó không cho chúng ta người một nhà quay dối. Sở dĩ sẽ thu la tiểu bạch, ngu hiểu vị kỳ thật cũng là nghĩ tới, tưởng tiêu diệt này chỉ biến dị tiểu bạch củ cải cũng không phải không có khả năng, dùng để trước tích phân đổi ra tới đồ vật, nhưng không ngừng phòng ngự vải nhờ cái loại này, vũ khí cũng là có. Tuy nói một ngàn tích phân đổi không ra cái gì quá như vũ khí, nhưng là đối phó một con biến dị củ cải vẫn là dư giả, sở dĩ không có làm như vậy. Chính là bởi vì ngu hiểu vị tưởng đem tiểu gia hỏa này thu. Cái này nghịch ngợm gây sự gia hỏa, đời trước đem lấy toàn bộ tiểu đội đều làm cho gà bay chó sủa. Tiêu chi tiểu đội nhân số chính là so các nàng hiện tại tiểu đội nhân số nhiều hơn nhiều. Chương 923 tuyệt đối hy hi hữu dị năng giả. Hơn nữa, nay tiểu bạch củ cải lớn lên bụi bấm, tuy nói là cái củ cải trắng, bộ dáng lại rất đáng yêu. Hơn nữa đời trước nghe nói quá nó chiến quả. Ngu hiểu vị từ cảm thấy nó chính là đời trước cái kêu kim cưng củ cải bắt đầu, liền có thu phục nó ý tưởng. Nhìn đến tiểu bạch củ cải hiện tại thật sự ngoan ngoan đi theo ngu hiểu vị, mọi người tùng khẩu khí đồng thời cũng nghe ra ngu hiểu vị nôn ngoại chi âm, bảo đảm tiểu bạch củ cải không cho người một nhà quay rối xem ra về sau nếu ai muốn chọc ngu hiểu vị, liền phải tiếp thu một con củ cải quay rối Hồi tưởng khởi phía trước tiểu bạch củ cải hành động. Mọi người đột nhiên bắt đầu đồng tình khởi về sau muốn chọc ngu hiểu vị đội ngũ. Tiểu gia hỏa này hiện tại thoạt nhìn trắng trẻo mập mạp lại ngoan ngoan bộ dáng Trên thực tế hành động lên chính là tiểu ác ma nha. Nghe xong ngu hiểu vị giải thích, đại gia yên tâm lại một lần nữa bắt đầu thu nguyên liệu nấu ăn. Nhiêm trạch thần tắc cười đi đến ngu hiểu vị bên người. Hành a hiểu vị, ngươi thật đúng là không hổ là đầu bếp, liền sùng vật đều thu như thế có ca tính. Ngu hiểu vị nghe xong đầu tiên là sửng suốt. Theo sau chính mình cũng cười rộ lên, vừa mới thu thời điểm chỉ cảm thấy này tiểu bạch củ cải lớn lên đáng yêu, hơn nữa về sau tuyệt đối là cho địch quân gây sự hảo thủ, hiện tại bị nhiễm trạch thần như thế vừa nói, cũng không phải là sao. Nàng đầu tiên là thu tiểu hồng bì, một con tôm hùng đất, hiện tại càng là dứt khoát thu một viên căn lông mi loại rau dưa, một viên củ cải trắng. Ha ha ha, ít nhất ta không cần lo lắng chết đói, thật sự không được còn có thể hâm ăn. Ngu hiểu vị ha ha cười trả lời, bất quá cũng liền nói nói, nếu nói trước kia vừa mới thu tiểu hồng bì thời điểm, ngu hiểu vị thật đúng là nghĩ tới không đồ ăn thời điểm liền hầm, nhưng là đã trải qua như thế nhiều lúc sau, ngu hiểu vị nào còn bỏ được đem tiểu hồng bì hầm. Biến dị tiểu bạch củ cải cũng là giống nhau, nó như thế hoa bát, cùng cái tiểu hại tử dường như, hơn nữa cùng tiểu hồng bì bất đồng, nó còn trưởng thành một người hình, ngu hiểu vị phỏng trừng cũng không hạ thủ được. Nhiễm trạch thần tự nhiên cũng minh bạch ngu hiểu vị tùy tiện khẩu nói, cười lắc đầu, hảo, chạy nhanh thu nguyên liệu nấu ăn đi. Chúng ta cũng muốn sớm một chút rời đi bên này, phía trước lại đây thời điểm, giao lộ bên kia rất nhiều tăng thi, đi ra ngoài thời điểm khả năng còn muốn phí chút công phu. Nói đến nơi này, ngu hiểu vị nhún nhốn vai, những cái đó tăng thi đại khái bị tắc minh ca mang đi một bộ phận, vừa mới ta từ hồ nước bên kia trở về thời điểm nhìn một chút chúng ta tới thời điểm lộ. Mặt trên bảo tồn tang thi không có phía trước như vậy nhiều. Đúng rồi, Tắc Minh rốt cuộc chuyện như thế nào? Ngươi lại nói hắn không có việc gì, nhưng là cũng không cùng ngươi trở về, chẳng lẽ là đi giúp chúng ta dẫn dắt rời đi tàng thi đi. nay cũng quá nguy hiểm, liền hắn một người, tuy nói hắn tốc độ mau, này cũng quá nguy hiểm. Phía trước một con không cơ hội lại nói tiếp, hiện tại nếu nhắc tới Tắc Minh, nhiễm trạch thần dứt khoát bay thẳng đến ngu hiểu vị hỏi. không phải. Nếu không phán đoán sai nói, Tắc Minh ca tuổi hồn là ám hệ dị năng giả, nhưng là khả năng đại bộ phận người lần đầu tiên tiếp xúc ám hệ dị năng giả, đối bọn họ cảm giác khả năng đều sẽ không quá hữu hảo, phòng trừng Tắc Minh ca hoặc là trước đây bị người thương quá, hoặc chính là hắn phòng bị tâm quá nặng, lo lắng chúng ta sẽ cảm thấy hắn là dị loại, cho nên thấy ta phát hiện, liền chính mình rời đi. Không thể không nói, ngu hiểu vị sau lại ở bên kia suy xét một chút, Phân tích ra tới sự tình trên cơ bản chính là chân tướng. Ám hệ dị năng giả. Đó là cái gì? Ám hệ dị năng giả vốn dĩ chính là lông phượng sừng lân tồn tại, mặc dù là ngu hiểu vị đời trước, nàng cũng chỉ là nghe nói qua ám hệ dị năng giả, lại trước nay không có gặp qua. Mà mặc dù là mặt thế trải qua 5 năm, chân chính phát hiện ám hệ dị năng giả cũng liền hai người, cũng khó trách nhiệm trạch thần không có nghe nói qua. Chương 924 quang minh cùng hát ám đan chéo. Ám hệ dị năng giả, như thế nào nói đi, hẳn là cùng vân ca ca quang hệ dị năng giả tương phản dị năng lực dị năng giả. Ngu hiểu vị thấy nhiễm trạch thần hỏi, nàng dứt khoát tìm một cái bên cạnh một ít địa phương, sau đó biên cùng nhiễm trạch thần thu nguyên liệu nấu ăn, biên cho hắn phổ cập tri thức. Quang hệ dị năng giả hướng quang đối ám, mà tang thi đại khái liền thuộc về ám thuộc tính, cho nên quang hệ dị năng giả ở đối phó tang thi thời điểm. Công kích là có thêm thành, tang thi cũng thực chán ghét quan hệ dị năng giả, sẽ tận khả năng rời xa hán, nhưng là ly gần thời điểm cũng sẽ công kích quan hệ dị năng giả, chỉ là bản năng sẽ chán ghét quan hệ dị năng giả. Ơn, điểm này ta biết, rốt cuộc thượng ca ngày thường đối người công kích cũng chính là choáng váng, nhưng là lại có thể phạm vi lớn làm tang thi trí mạng, điểm này thượng là trội hơn khác dị năng giả, nếu đồng thời trốn đến chỗ cao tang thi với không tới địa phương. Vây quanh thượng, ca dưới chân Tang Thi giống nhau đều là ít nhất. Nhiễm Trạch Thần gật gật đầu trả lời. Ma ám hệ dị năng giả cùng quang hệ dị năng giả liền hoàn toàn bất đồng, Tang Thi chẳng những không chán ghét bọn họ, thậm chí thực thích bọn họ, cho nên mặc dù bọn họ ở Tang Thi đàn trùng cũng sẽ không đã chịu Tang Thi công kích, thậm chí đẳng cấp cao ám hệ dị năng giả còn có thể khống chế so với hắn cấp bậc thấp Tang Thi hành động. Cái gì? Như thế lợi hại? Kia Tắc Minh không phải vô địch? Nhiễm trạch thần nghe xong ngu hiểu vị giải thích không có chút nào cảm thấy vớ vẩn, mà là cảm thấy tắc minh cái này kỹ năng thật sự là quá lợi hại, nhịn không được cảm khái, ngẫm lại xem, tiến vào tang thi đàn trực tiếp bình tranh, không có tang thi, có thể trực tiếp đại khai sát giới. Xem nhiễm trạch thần biểu tình, ngu hiểu vị liền biết hắn như thế nào tưởng, nhưng là đây là bởi vì hắn không phải tắc minh, hơn nữa chuyện này là nàng giải thích cho hắn nghe sau cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Không phải sao? Nhiễm trạch thần xem ngu hiểu vị hướng tới hắn nhìn liếc mắt một cái lúc sau, hơi hơi thở dài. Chính là, ám hệ dị năng giả là siêu cấp thưa thất dị năng giả, thậm chí so quan hệ dị năng giả cùng ngươi cái này lôi điện dị năng giả còn muốn thiếu. Nếu ta không cùng ngươi giải thích, ngươi đột nhiên nhìn đến một người đứng ở tang thi trong đàn, nhưng là tang thi cũng không công kích hắn, thậm chí đối phương khả năng còn có thể khống chế tang thi. Ngươi sẽ như thế nào tưởng? Ngu hiểu vị một hơi nói xong, đỉnh nhiễm trạch thần phản ứng. Nhiễm trạch thần cũng không xuẩn, chỉ là vừa mới chợt nghe thấy chuyện này, cảm thấy cư nhiên còn có như vậy dị năng lực, chỉ hướng tốt phương diện tưởng, hiện tại ngu hiểu vị điểm một chút, hắn hơi làm tưởng tượng liền minh bạch. Nếu không phải ngu hiểu vị nói với hắn, mà là ở lơ đẳng thời điểm phát hiện, một người đứng ở tang thi trong đàn không chịu công kích, thậm chí còn có thể khống chế tăng thi. Phỏng trừng khẳng định sẽ tưởng tăng thi, liền tính không tưởng tăng thi, ít nhất sẽ kính nhi viễn chi. Hiện tại nhiễm trạch thần minh bạch ngu hiểu vị ngay từ đầu nói, tắc minh khả năng phía trước trải qua quá cái gì không tốt sự tình, cho nên hắn một con dấu giếm chính mình cái này dị năng lực. Khi thật hiện tại hồi tưởng lên, tắc minh cũng không phải không có dấu vết nhưng theo, chẳng qua ngày thường mọi người đều không quá lưu ý, đặc biệt tắc minh tốc độ lại đặc biệt mau, Rất nhiều thời điểm mặc dù tắc minh nhẹ nhàng tránh thoát, Đại gia cũng chỉ cảm thấy là bởi vì tắc minh tốc độ quá nhanh, chưa từng có suy xét quá, kỳ thật những cái đó tăng thi đối với tắc minh căn bản không có hứng thú. Hiện tại biết chuyện này lúc sau, lại hồi tưởng lên, nhiễm trạch thần mới phát hiện, tựa hồ thật đúng là, ngày thường đại gia đối phó tăng thi thời điểm, tắc minh đều là chính mình thấu đi lên chủ động công kích, rất ít phát hiện tăng thi chủ động công kích tắc minh thời điểm. Cho nên, vừa mới bị ngươi thấy được, hắn liền chạy chương 925 được mùa sau căn cứ cửa chính. Nhiễm trạch thần cũng chưa nghĩ đến sẽ là cái dạng này nguyên nhân, hướng tới ngu hiểu vị một lần nữa xác nhận nói, liền bởi vì ngươi thấy được, cho nên tắc minh chạy trốn. Ơn, rất có thể là. Ngu hiểu vị lại đem phía trước tình huống đại khái nói một chút, chính mình qua đi hỗ trợ, kết quả nhìn đến tắc minh ở công kích kia chỉ hồ nước quái thú, sau đó phía sau có tăng thi, nàng vốn là đi hỗ trợ rửa sạch tăng thi. Kết quả lại cho rằng phát hiện, tang Thi cũng không công kích Tăng Minh. Chẳng qua bởi vì nàng xuất hiện, những cái đó tang Thi đi theo nàng chạy mất, nàng liền thượng phòng đỉnh tiêu diệt, trở lại xuống dưới đi tìm Tăng Minh, liền phát hiện hắn rời đi, chỉ để lại một bao tang Thi tinh hạch còn có phía trước từ ngu hiểu vị bên này lấy tán đạn thương. Ta đoán hắn hẳn là lo lắng chúng ta phát hiện không hiểu, cho nên rời đi, có rất lớn khả năng hắn trước kia bị phát hiện quá mà đối phương thái độ khẳng định phi thường không tốt, cho nên hắn đây là sợ hãi. tát Minh tính cách, trải qua như thế lâu ở chung, đại gia cũng nhiều ít trong lòng có một ít số. Hắn vốn là không phải đặc biệt am hiểu giao tế người, nếu tái ngộ đến tình huống như vậy, bị người có thể chán ghét, cô lập, khẳng định liền sẽ càng thêm sợ hãi tái xuất hiện loại chuyện này. Nhiễm trạch thần gật gật đầu, nhưng là như thế lâu rồi, hắn hẳn là cũng biết chúng ta, sẽ không tùy ý liền chán ghét hắn. Ít nhất hẳn là sẽ nghe hắn giải thích, như thế nào liền như thế đi rồi đâu. Tuy rằng có thể lý giải tắc minh, chính là nhiễm trạch thần cũng có chút tiếc hận. Về sau nếu còn có duyên, có lẽ còn có thể nhìn thấy đi. Chuyện này ta lúc sau cũng sẽ cùng vân ca ca còn có nhị sư phụ nói, các ngươi tiểu đội người tạm thời liền không cần phải nói, dù sao mọi người đều còn không quá quen thuộc. Ân, ta minh bạch. Nhiễm trạch thần gật gật đầu sau đó xoay người đi nhiễm mụ mụ bên kia hỗ trợ đi. Ngu hiểu vị bên này hướng trong rổ trang rất nhiều đồ ăn, đương nhiên, nàng cũng lặng lẽ thu rất nhiều tiến không gian, chờ bên này thu không sai biệt lắm, mọi người lại lái xe thay đổi một chỗ, hôm nay có thể nói được mùa, ngu hiểu vị từ căn cứ khai ra tới xe lớn, mặt sau bị trang chậm rãi một tầng. Mà trở về thời điểm, ngu hiểu vị lại cùng Thượng Vân cùng Trương Thịnh nói tác minh sự tình. Hai nhị cũng là trước kinh ngạc một chút, theo sau có chút tiếc nuối. rốt cuộc tắc minh không có có thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Về sau nếu có cơ hội gặp được tắc minh ca, đến lúc đó lại hảo hảo giao lưu một chút đi. Ngu hiểu vị nói xong ôm hệ Nga A bao nhìn về phía ngoài cửa sổ, không thể không nói, tắc minh kỳ thật rời đi thời điểm như cũ cho bọn hắn rửa sạch rất nhiều tăng thi, thậm chí ngu hiểu vị còn lại nửa đường một cái cho rằng thiết trí chướng ngại thượng phát hiện một túi tinh hoạch. Hiển nhiên cũng là tắc minh lưu lại. Tắc minh đối với bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình, chẳng qua khả năng thật là sợ hãi, cho nên ngu hiểu vị tuy rằng có chút sinh tắc minh khí, lại là hận không đứng dậy. Một đường thuận lợi trở lại căn cứ, ngu hiểu vị thậm chí nghĩ tới, chờ trả lời căn cứ lúc sau có thể nhìn đến tắc minh. Bất quá, tuy rằng không có nhìn đến tắc minh, ngu hiểu vị lại ở căn cứ cổng lớn gặp phải Úc Phi, Úc Phi, ngươi chạy cái gì địa phương đi? Phía trước ta còn đi ngươi trụ địa phương tìm, kết quả nghe nói ngươi lui phòng. Nhìn đến Úc Phi, ngu hiểu vị trực tiếp xuống xe chạy qua đi. Hiểu vị, không nghĩ tới lại nơi này gặp được ngu hiểu vị, Úc Phi cũng là có chút ngoài ý muốn, ta đi ra ngoài một chuyến, cuối cùng tiêu diệt, hại chết chúng ta tiểu đội kia chỉ biến dị tăng thi. Đúng rồi, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là giúp ta tiêu diệt kia chỉ tăng thi tiểu đội đội trưởng điền đội trưởng. Hai người chính nói chuyện thời điểm, bên cạnh đi tới một người nam nhân tới rồi hai người trước mặt, Úc Phi hướng tới ngu hiểu vị nói. chương 926 hoàn ra ngõ hẹp ngộ người xưa. Nhìn Úc Phi kéo qua tới người, ngu hiểu vị mắt mị mị, theo sau dơ lên một mặt cười, chỉ là ý cười cũng không có đạt tới nội tâm, ngươi hảo, điền đội trưởng. Ngươi hảo, ngươi hảo, cô nương cũng là dị năng giả sao? Có hay không hưng thú tới chúng ta tiểu đội? chúng ta đối đai chính mình đội viên đều sẽ như là thân nhân giống nhau chúng ta chính là một cái đại gia đình cùng tiểu út cùng nhau tới chúng ta đội hảo điên đội trưởng phi thường nhiệt tình hướng tới ngu hiểu vị nói hơn nữa ta có một cái nữ nhi so các ngươi hơi nhỏ một ít các ngươi tới khẳng định sẽ trở thành bạn tốt nghe điền đội trưởng ngu hiểu vị chỉ là cười cười ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía út phi ai nha ai nha là ta đường đột các ngươi tỷ hai liêu Tiểu ngu à, điền thúc thúc nơi này chính là phi thường hoang nên ngươi, ngươi tùy thời lại đây tìm chúng ta. Nhìn đến ngu hiểu vị tựa hồ có chuyện cung úc phi nói, cái kia điền đội trưởng vội vàng nói vài câu, sau đó liền hướng tới bọn họ tiểu đội còn ở giữa hàng địa phương đi qua đi. Hiểu vị, thực xin lỗi là ngươi bạch chạy một chuyến, phía trước ta vốn dĩ tưởng mau chóng xử lý xong liền đi tìm ngươi, kết quả đi xử lý trong phòng đồ vật thời điểm gặp được điền đội trưởng bọn họ tiểu đội. Nghe bọn họ muốn đi phía trước nơi đó, ta liền nhắc nhở một câu, không nghĩ tới bọn họ đối bên kia rất có năng chắc, sau đó ta liền đi theo bọn họ cùng đi, ngươi cũng biết lòng ta vẫn luôn không bỏ xuống được, lần này cuối cùng là kiên định, ta cũng chuẩn bị lần này trở về tìm ngươi, không, nghĩ tới lại nơi này liền gặp. Ướp Phi lôi kéo ngu hiểu vị triều nàng nói, phía trước nàng đã đáp ứng ngu hiểu vị nhập đội, không chỉ có bởi vì ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội cứu nàng. Cũng là vì nàng thực thích ngu hiểu vị người này, nếu ngu hiểu vị muốn đi, nàng đương nhiên sẽ đi theo. Nhưng là lần trước nàng cũng biết được, ngu hiểu vị bản thân chính là đội trưởng, khẳng định sẽ không theo qua đi. Nàng cũng liền không nghĩ tới muốn đi điền đội trưởng tiểu đội. ân, kia vừa lúc, cùng ta lên xe trở về đi. Ta ở đăng ký chỗ bên kia còn nhắn lại cho ngươi, bởi vì tìm không thấy ngươi, chúng ta lại chuyển nhà, lo lắng ngươi tìm không thấy, hiện tại hảo. Không cần lo lắng ngươi tìm không thấy chúng ta. Chuyển nhà lạp. Như thế nào chuyển nhà đâu. Nguyên lai trụ địa phương quá quý sao. Úc Phi biết ngu hiểu vị ở tại nội vòng, nơi đó không phải ai đều có thể đi vào. Hoàn cảnh tương đối hảo rất nhiều, tự nhiên giá cả cũng quý rất nhiều. Không phải là cùng nhiễm trạch thần bọn họ tiểu đội xác nhập, thay đổi một cái có thể ở cùng nhau địa phương. Ngu hiểu vị đúng sự thật trả lời. Bất quá lại Úc Phi nghe tới. Ngu hiểu vị đại khái khả năng lựa chọn nội vòng dê khu tồn tại xe khu, so nguyên bản ngu hiểu vị trụ B khu hơi chút dựa ngoại một ít, như vậy có thể đổi liền nhau mấy bộ phòng ở cùng nhau trụ. Ngu hiểu vị chỉ nói tới đây, đã lôi kéo Úc Phi lên xe, có giấy thông hành hơn nữa lại là phía chính phủ xe, bọn họ là có thể trực tiếp khai đi vào. Trước khi đi thời điểm, ngu hiểu vị lại lạnh lùng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Xe từ phía trước cái kia đã từng mời quá nàng cùng Úc Phi đi hắn tiểu đội, cũng là lần này mang theo Úc Phi đi tiêu diệt kia chỉ biến dị tăng thi tiểu đội trưởng điền tá. Đúng vậy, cái kia điền đội trưởng tiêu điện tá, khả năng trước mắt liền Úc Phi cũng không biết điền đội trưởng tên, chính là ngu hiểu vị biết, ngu hiểu vị không riêng biết hắn kêu điền tá, càng biết hắn nữ nhi tiêu điền điểm. Thật là hoan ra ngó hẹp, đời này không gặp được các ngươi, cư nhiên còn ba ba đưa tới cửa. Bất quá ngu hiểu vị cũng sẽ không giết lung tung vô tội. Này một đời nếu là bọn họ an ổn một ít, nàng sắc thật có thể không phản ứng bọn họ. Nhưng là, lợi tức nàng vẫn là muốn thu. chương 927 không quá vui sướng ký ức. Ngu hiểu vị sở dĩ đối cái kia điền đội trưởng phi thường phẫn hận, bộ vị khác. Chính là bởi vì đời trước nàng ở tờ di trong căn cứ thời điểm. Đi theo cha dương đến tiểu đội chính là cái này điền đội trưởng mang tiểu đội. Lúc ấy điền đội trưởng cũng thật không thiếu áp bức nàng, bởi vì nhập đội thời điểm đã bị cha dương bán đứng, làm mọi người đều biết nàng có không gian, cho nên kế tiếp ngu hiểu vị lại trong đội chẳng những phải làm di động kho hàng, càng là cảnh sát bị người hoài nghi trộm ẩn giấu đồ vật. Mỗi lần chỉ cần gặp được loại này thời điểm, điền đội trưởng luôn là bày ra một bộ hiền lành sắc mặt, sau đó hướng dẫn từng bước làm ngu hiểu vị giao ra đây, nhìn như công bằng, lại giết người với vô hình. Làm ngu hiểu vị liền vốn di thuộc về nàng chính mình đồ vật đều giữ không nổi, bởi vì một khi nàng cái gì đều không giao ra tới, hắn liền sẽ đổi một bộ nghiêm khắc sắc mặt, nói là vì đại gia, lại là đem nàng ép xương cốt đều không dư thừa. Mà tới rồi cuối cùng, cùng cha nam cha dương thông đồng lại cùng nhau, sau đó đem đã mất đi đại tác dụng ngu hiểu vị đẩy mạnh tăng thi đàn người, đúng là cha dương hòa điển ta nữ nhi điển điểm. Mặc dù ngu hiểu vị này một đời tận khả năng không tùy ý giết người, nhưng là giống loại này đời trước gáp bức nàng, cuối cùng còn hại nàng tánh mạng người, ngu hiểu vị đời này cũng sẽ không hoàn toàn tha thứ bọn họ, hoặc là phải nói, bọn họ bản tính chính là như vậy âm u, cho nên mặc dù này một đời cha dương đã bị nàng chấm dứt tánh mạng, trước mắt mới thôi điển tá hòa điển điểm đều còn không có trêu chọc nàng, nhưng là ngu hiểu vị cũng sẽ không làm cho bọn họ quá hảo quá. Nếu nói Cha Dương là bởi vì đời trước nàng mắt mù, chính mình chọn sai tín nhiệm người, như vậy điền tá hòa điền điểm cha con, chính là hai điều chính mình nhào lên tới, cắn nàng không bỏ trùng hút máu, sau đó lại nàng máu bị hút khô lúc sau, còn đem nàng nghiền xương thành cho tồn tại. Có thể sống lại một đời, ngu hiểu vị nhất tưởng lộng chết chính là cha Dương, mà xếp hạng đệ nhị, chính là điền tá hòa điền điểm. Đồng dạng, ở ngu hiểu vị bọn họ rời đi thời điểm. Điền tá cũng hướng tới bên này nhìn qua, nguyên bản nhìn đến Úc Phi buôn bán vài thứ kia liền đoán được Úc Phi bọn họ trước kia tiểu đội khẳng định thực lực cũng không tệ lắm, sau lại nói bóng nói do dưới lại đã hỏi tới Uc Phi, bọn họ tiểu đội là bởi vì nhân số quá ít cho nên lần này mới có thể tao ngộ bất hạnh. Lần này có thể thuận lợi đem kia chỉ biến dị tăng thi tiêu diệt, Úc Phi cũng nổi lên rất lớn tác dụng, đối với loại năng lực này không tồi, thao tác cũng không tồi dị năng giả. Điền tá đương nhiên tưởng chiêu đến hắn trong đội, cho nên dọc theo đường đi đối với Úc Phi ân cần chiêu cố. Chỉ là vừa mới trở về thời điểm, liền nhìn đến một cái trên người rất nhiều bùn nữ sinh hướng tới Úc Phi chạy tới, đang xem bên cạnh, tất cả đều là một thân bùn, thậm chí còn có quần áo đã rách nát. Đi ra ngoài một chuyến làm cho như thế chật vật, ở điền tá xem ra, này chi tiểu đội thực lực khẳng định rất kém cỏi. Mà nữ hải tử kia ngược lại là này chi tiểu đội trên người sạch sẽ nhất, đặc biệt thoạt nhìn cùng Úc Phi rất quen thuộc bộ dáng. Điền tá liền cho rằng, ngu hiểu vị khẳng định cũng là năng lực không tồi dị năng giả. Cho nên vừa mới hắn cố ý đi tới, chính là vì có thể nhận thức ngu hiểu vị, sau đó tốt nhất là Úc Phi cùng ngu hiểu vị cùng nhau tiến vào hắn tiểu đội. Nhưng là làm điền tá có chút ngoài ý muốn chính là, chờ Úc Phi cùng ngu hiểu vị nói xong lời nói lúc sau cứ nhiên thượng một chiếc phía chính phủ xe, hơn nữa kia xe còn trực tiếp khai đi vào. phải biết rằng phía chính phủ xe giống nhau chỉ có phía chính phủ nhiệm vụ thời điểm mới có thể phái ra, hơn nữa tài xế giống nhau cũng đều là binh lính, nhưng điển tá rõ ràng nhìn đến trên xe tài xế cũng là một thân nước bùn, hơn nữa cũng không có xuyên quân trang người thường. có thể mượn đến phía chính phủ chiếc xe, lại còn có trực tiếp có được giấy thông hành có thể lái xe tiến vào căn cứ. tá xoay chuyển trong mắt. Chẳng lẽ cái kia cùng Úc Phi nhận thức tiểu cô nương, là cái nào quan viên thân thuộc? Chương 928 Tâm Thuật Bất Chính Xảo Thám Thính Nghĩ đến ngu hiểu vị có thể là nào đó quan viên thân thuộc, điền tá cảm thấy, nói không chừng hắn có thể thông qua Úc Phi nhận thức cái này tiểu cô nương, đến lúc đó đáp thượng phía chính phủ này tuyến, chính là so lại bên ngoài liều sống liều chết làm nhiệm vụ muốn tiện lợi nhiều. Càng muốn liền càng cảm thấy, ngu hiểu vị thoạt nhìn tựa hồ còn rất có khí chất bộ dáng. Như thế nghĩ, Điền ta chậm rãi để sát vào căn cứ cổng lớn thủ vệ binh, hướng tới kia thủ vệ binh đưa qua đi một bao thuốc lá. Nói thật, Điền tá còn có chút đau mình, hiện tại thuốc lá nhưng quý giá đâu? Cái gì sự? Nhìn đến Điền tá bộ dáng, thủ vệ binh liền biết người này khẳng định có cái gì sự, nếu là khác, hắn liền xem đều sẽ không xem, trực tiếp liền sẽ làm lơ. Cũng là vừa vặn, cái này thủ vệ binh nghiện thuốc lá rất lớn. Mặt thế tiến đến lúc sau hắn lại không có gì cơ hội đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, xứng cấp binh lính vật tư chúng cũng sẽ không phát thuốc lá, cho nên cái này thủ vệ binh đã thật lâu không hút thuốc, lúc này nhìn đến điển tá đưa cho chính mình một gói thuốc lá, tuy nói biết do không nên thu, còn là không nhịn xuống hỏi một câu. Thủ vệ binh lại trong lòng tưởng, nếu là nghiêm trọng trái với quân kỷ sự tình hắn tuyệt đối cắn răng không nói, nhưng là nếu chỉ là việc nhỏ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt liền quá khứ, hắn liền có thể chịu đến yên. Tuy rằng thủ vệ binh sắc mặt cùng ngữ khí đều thực lãnh, nhưng là điển ta phát hiện đối phương ánh mắt thường thường liết hướng chính mình trong tay điên, thiện với xe mặt đoán y điển tá lập tức liền biết, chính mình áp đối bảo. Đầu tiên là đem kia bao thuốc lá trộm nhét vào thủ vệ binh trong tay, sau đó hướng tới đại môn nỗ lực điễu môi, vệ binh tiểu ca, ta cùng ngài hỏi thăm một chút, vừa mới chiếc xe kia người trên là ai a Đem chúng ta một cái đội viên cấp mang đi. Phía trước ngu hiểu vị lại cửa xuống xe đi kêu ức phi, thủ vệ binh cũng là thấy được, hiện tại nhìn đến đối phương như vậy hỏi thăm, tựa hồ cũng không có gì ác ý, hẳn là lo lắng cho mình đội viên, đây đều là việc nhỏ, cho nên hắn cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Cụ thể là ai ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là cái kia cô nương lấy giấy thông hành là chúng ta căn cứ trước mắt tối cao trưởng quan kiểu phó chủ tịch Pháp. Ta xem các ngươi cái kia đội viên cùng nàng vừa nói vừa cười, hẳn là trước kia nhận thức bằng hữu, sẽ không có việc gì. Tuy nói thủ vệ binh cũng không phải mỗi người đều nhận thức ngu hiểu vị, nhưng là giấy thông hành cấp bậc vẫn là nhận rất rõ ràng. Nga, nguyên lai like là như thế này, ta đây liền an tâm rồi, kia tiểu cô nương lại chúng ta trong đội cũng vẫn luôn khá tốt, ta chính là có chút lo lắng, nếu không có việc gì thì tốt rồi, cảm ơn vệ binh tiểu ca, ngươi vất vả ha. Thu được chính mình muốn tin tức, điền tá trong lòng cái này nhạc a, chính mình này một gói thuốc lá thật đúng là không bạch hoa. Nay căn cứ tối cao trưởng quan tự mình ban phát giấy thông hành, kia tiểu cô nương liền tính không phải kiểu phó chủ tịch cái gì người, ít nhất cũng khẳng định là rất cao cấp bậc trưởng quan con cái, nếu có thể đáp thượng này tuyến, bọn họ tiểu đội về sau. Nghĩ vậy nhi, điền tá trên mặt tươi cười càng tăng lên. Cảm ơn vệ binh tiểu ca. Điền ta ước chế trụ nội tâm kích động mênh ngông, mặt ngoài vẫn là cùng vị kia thủ vệ thực khách khí, sau đó xoay người trở về đi. Hắn tiểu đội những người đó hắn còn không phải như thế nào quá tín nhiệm, hơn nữa loại chuyện tốt này, điền ta cũng hoàn toàn không tính toán nói cho người ngoài. Nhưng là chuyện này hắn khẳng định muốn chia sẻ cho chính mình bảo bối nữ nhi, đặc biệt lúc sau, điền ta còn trông cậy vào nữ nhi điền điểm đi theo ước phi cùng ngu hiểu vị hôn thục đầu. 3. ngươi làm gì đi? Chúng ta đổ vật đều tá xong rồi, chạy nhanh trở về làm. Nhân ra mau chết đói. Không chờ điền tá chuyển qua đi, điền điểm làm nụ thanh âm liền vang lên. Chương 929 các mang ý xấu tính kế. Nhìn đến nữ nhi điền điểm lại đây, điền tá trên mặt chất đầy tươi cười. Ai ú ta bảo bối khuê nữ, có cái tin tức tốt. Về trước ra, ba ba cùng ngươi có chuyện nói, nếu chuyện này thành, về sau ngươi liền không cần đi ra ngoài bên ngoài vất vả. Chỉ cần lưu tại trong căn cứ hưởng phúc thì tốt rồi. Thật sự. Ba, là cái gì sự A? Mau cùng ta nói nói, ta nhưng không nghĩ đi ra ngoài, những cái đó quái vật như vậy lê thởm, đều đem ta quần áo làm dơ, mỗi lần trở về đều dơ hề hề, thật sự quá phiền, ta quá đủ loại này nhật tử. Vừa nghe nói khả năng về sau chỉ cần lưu lại trong căn cứ hưởng phúc, địa điểm hứng thú đã bị câu lên. Đó là đương nhiên. Ta bảo bối nữ nhi nên hưởng thụ công chúa đánh ngộ, hẳn là dùng tốt nhất, quá nhất thoải mái sạch sẽ sinh hoạt. Điền tá nói xong, tả hữu nhìn xem, bất quá chuyện này không làm cho quá nhiều người biết, đi về trước, ta từ từ cùng ngươi nói. Ân, Nghe chính mình phụ thân nói, điền Điềm gật gật đầu, tuy rằng còn không biết cụ thể tình huống, nhưng là nàng trong lòng đã ảo tưởng về sau ở trong căn cứ hạnh phúc sinh sống. Một đường phản hồi. Điền ra cha con hai trở về lúc sau phân lần này thu hoạch, sau đó liền ôm đồ vật trở về phòng, đóng cửa lại liền lầm nhầm lầm nhầm nói chuyện này. Thật sự. Ba, ta đây muốn như thế nào làm? Nghe xong phụ thân Điền tá lời nói, Điền điềm mắt nháy mắt phát ra trí tại tất đắc quan tới. Ta phía trước để lại một tay, hứa hẹn cấp cái kêu kêu Úc Phi nữ hải tử phân nhiệm vụ lần này khen thưởng nàng khẳng định còn muốn lại đây. Ngươi nhớ rõ hai chúng ta phía trước nhìn đến cái kia nhiệm vụ, đến lúc đó liền mời nàng cùng nữ hải tử kia cùng đi, ngươi tận lực cùng nàng hai làm tốt quan hệ. Điền tá hiếp lại mắt lập lệ tính kế quan mang. Nếu lúc này có người ngoài lại đây xem, khẳng định liếc mắt một cái là có thể phát hiện hai người kia khẳng định là cha con, thần sắc quả thực giống nhau như lúc. Chính là ba, chúng ta nhận được cái kia nhiệm vụ chính là công việc béo bở, liên đội người cũng chưa nói. Hơn nữa như vậy đơn giản nhiệm vụ còn muốn kêu nàng hai, không phải quá tiện nghi các nàng. Nghe thấy phụ thân Điền tá nói kế sách lúc sau, Điền Điềm hiển nhiên còn có chút cảm thấy lãng phí bộ dáng. Ta ngốc khuê nữ, ngươi ngâm lại, có thể leo lên như vậy ngạnh quan hệ, về sau cái dạng gì nhiệm vụ bắt không được tới a Điền tá vô vô nữ nhi lần đầu nói, chính là, dùng khác nhiệm vụ không được sao. Điền Điềm vẫn là rất muốn nhiệm vụ lần này khen thưởng. Liên nhiệm vụ này nhất thích hợp, ngươi tưởng, nếu là đại nhiệm vụ, chỉ tiêu lên các nàng nhân số không đủ, người tiêu nhiều lại mất đi ngươi cùng các nàng quen thuộc cơ hội. Nhưng là quá tiểu nhân nhiệm vụ, lấy nhân ra thân phận cũng chướng mắt a. Nhiệm vụ lần này là khen thưởng mấy dương vitamin cùng hai quả cao cấp tinh hạch, hiện tại mặt thế rau quả khan hiếm, rất nhiều dinh dưỡng theo không kịp, nhưng là nhân ra không thiếu này đó, nhưng ngươi thiếu nha. Chúng ta liền nói hợp tác Đến lúc đó cho các nàng tinh hoạch, chúng ta lấy vitamin, làm dị năng, giả, tinh hoạch đặc biệt là cao cấp tinh hoạch, chỉ sợ các nàng sẽ không cự tuyệt. Điên tá kỹ càng tỉ mỉ cấp nữ nhi phân tích. Điên Điềm suy nghĩ một chút, cảm thấy phụ thân nói cũng đúng, chính mình vốn dị chính là muốn vitamin, bên trong còn có collagen phân đâu, mặt thế tới nay thiếu ý để thiếu thực, đừng nói trái cây, rau dưa đều rất ít thấy, nàng cảm thấy chính mình gần nhất làn da đều biến kém. Hơn nữa điền điểm không phải dị năng giả muốn tinh hoạch vô dụng, phía trước tiếp nhiệm vụ này chính là điền điểm muốn vitamin, mà tinh hoạch vừa vận cấp phụ thân điền tá dùng. Hiện tại liền phụ thân đều nguyện ý đem tinh hoạch nhường ra đi, nàng lấy vitamin cũng chút nào không mệt, như thế nghĩ, điền điểm gật gật đầu, hành, kia đến lúc đó ta hảo hảo hống hống các nàng. Chương 930 có chuyện xưa kỳ nữ tử Điền tá hòa điền điểm tra con hai thương lượng một phen xem như định ra tới. Dùng bọn họ hiện tại trong tay cái kia nhiệm vụ tới câu ngu hiểu vị cung Úc Phi, làm điền điểm cùng các nàng hôn chín, đến lúc đó tìm cơ hội nhiều lộng điểm phúc lợi. Chẳng qua, mặc dù hiện tại ăn nhịp với nhau cha con hai, trên thực tế nội tâm cũng đều từng người đánh chính mình tính toán. Điền tá lần này chính là hy sinh nguyên bản hắn muốn bắt cao cấp tinh hạch, này nhiều ít làm hắn thập phần đau mình, hắn đã nghĩ kỹ rồi, nữ nhi điền điểm cũng không nhỏ nếu lần này có thể trước câu thượng ngu hiểu vị các nàng, lúc sau quen thuộc, hắn nhất định sẽ hảo hảo tìm kiếm, tìm một cái có thể làm hắn đem nữ nhi lợi dụng lớn nhất hóa địa phương. chỉ là làm điền điểm chính mình hưởng phúc, kia cũng không phải là điển ta kế hoạch, sở dĩ hy sinh hắn muốn cao cấp tinh hoạch, cũng là vì hống điển điểm thế hắn hảo hảo làm việc, đừng đem sự tình làm tạm. mà đồng dạng, điển điểm cũng tại nội tâm chính mình tính kế, lần này kế hoạch như thế nào tưởng đều đối nàng tương đối có lợi. Nàng chỉ cần đi giả bộ một bộ ôn nhu thiện lương bộ dáng, đến lúc đó ông cái loại này đại tiểu thư nhóm vui vẻ là được, cũng không cần hy sinh nàng lích lợi. Chờ đến lúc đó cùng đối phương hôn thuộc thành hảo tỷ mỗi lúc sau, nàng liền có thể lưu lại trong căn cứ hưởng phúc, mà không cần lại đi ra ngoài đối mặt những cái đó dơ hề hề tăng thi, đến nỗi nàng phụ thân điển tá về sau muốn cái gì phúc lợi, kia cũng phải nhìn có thể hay không ảnh hưởng nàng chính mình. Nếu bởi vì phải cho điền tá tranh thủ cái gì mà mất đi nàng nguyên bản thoải mái sinh hoạt, nàng khẳng định cũng là tuyệt đối sẽ không quản. Cứ như vậy, đời trước này cha con hai cũng là như thế này ích kỷ, chẳng qua bởi vì có cái có thể cộng đồng áp bước mục tiêu, cha con hai đảo cũng sẽ ăn ý nhất trí đối ngoại, bất quá ngu hiểu vị đối này là lại biết rõ bất quá, này cha con hai không một cái thứ tốt. Mặc dù là hiện tại, Ngô hiểu vị kỳ thật đã ở trong lòng suy đoán hai cha con này nhìn đến nàng ngồi xe tiến vào căn cứ lúc sau, hơn nữa phía trước xem điền tá như vậy cực lực mời Úc Phi, ngu hiểu vị liền biết, cái này giống như ung nhọt trong xương điền tá, khẳng định là theo dõi Úc Phi năng lực. Úc Phi xác thật rất lợi hại, mặc dù chỉ là thủy hệ dị năng giả, nhưng là Úc Phi bất luận là công kích vẫn là phòng ngự đều không chê vào đâu được, hơn nữa Úc Phi một nữ hài tử. Đối với dị năng lực khống chế cũng không so nam sinh kém, lần trước trải qua hai người nói chuyện phiếm hiểu biết, Úc Phi nguyên lai like trước kia là học máy xúc đất. Cái này kỹ thuật cũng là yêu cầu tương đối chuyên chú thả có kiên nhẫn một cái kỹ thuật ngành nghề, nhưng là một nữ hải tử học máy xúc đất, cũng xác thật làm ngu hiểu vị kinh ngạc một chút. Kỹ thuật Úc Phi mặt ngoài xem, là một cái đỉnh tú khí nữ hải tử, thật sự nghĩ không ra nàng như thế nào sẽ đi học máy xúc đất, nhưng là hiển nhiên. Loại này kỹ thuật đối chuyên chú cùng đem khống đều có nhất định trợ giúp, bởi vì Úc Phi từng nói qua, nàng khai máy xúc đất đều có thể tinh chuẩn đến đi khai cố định rượu ngon bình nắp chai bia, cũng khó trách nàng đối năng lực khống chế như thế cường. Bất quá này đều không phải làm ngu hiểu vị kinh ngạc, là ngu hiểu vị nhất kinh ngạc chính là Úc Phi này đây thi đại học thành tích 590 phân thi được mổ mố kỹ thuật học viện đi học máy xúc đất. Về điểm này, kỳ thuật Úc Phi thực hối hận. Không phải hối hận lựa chọn cái này kỹ thuật, mà là hối hận vì bạn trai đi theo đi nơi đó, kết quả bị một cái nam sinh đem chính mình bạn trai cấp bẻ cong, bạn trai dứt khoát kiên quyết lựa chọn cái kia nam sinh, cùng nàng chia tay. Úc Phi lúc ấy thật là một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra tới, rồi sau đó tới mặt thế tiến đến thời điểm, Úc Phi nhưng thật ra may mắn chính mình học máy xúc đất, mở ra khai quật cơ, dùng phía trước khai quật cánh tay quét ngang tăng thi, nàng mới thuận lợi trốn thoát. Chương 931 che giấu không được thần kỳ. Nói lên Úc Phi quá vãng, cũng tuyệt đối là quá xuất sắc, nếu không phải bởi vì Úc Phi cùng ngu hiểu vị nói chuyện này thời điểm nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, ngu hiểu vị thật sự rất muốn biết nhiều hơn một ít chi tiết. Bất quá nhìn đến Úc Phi vốn dĩ liền đủ buồn bực, ngu hiểu vị cũng không hảo lại hỏi nhiều, nhưng là mặc kệ như thế nào nói, học máy xúc đất cái này kỹ năng, trước mắt tiến đến xem. Đối với Úc Phi không chế năng lực khởi tới rồi rất lớn tác dụng, nếu không phải phía trước bởi vì đã chịu bạn trai bị bẻ con kích thích, khả năng Úc Phi cũng sẽ không như vậy điên cuồng luyện tập khả năng bó lớn thời gian đều dùng ở luyến ái thượng. Đến nỗi cái kia bị bẻ con bạn trai, đem hắn bẻ con nam nhân kia lạc tuyết lúc sau liền phát sốt Úc Phi cái kia bị bẻ con bạn trai cũ tự nhiên là cùng đi bệnh viện, đến nỗi sau lại. Có thể hay không từ tang thi bùng nổ nhất tập trung bệnh viện tìm được đường sống trong chỗ chết, vậy không được biết rồi. Cho nên nói, có chút thời điểm sự tình thật đúng là khó mà nói rốt cuộc là phúc hay là họa Ít nhất trước mắt xem ra, lấy Úc Phi năng lực, chỉ cần tiểu tâm một ít, ở mạng thế bên trong sống thật lâu đều không phải vấn đề. Úc Phi đi theo xe một đường hướng trong, thực mau liền đến đạt nội vòng, chính là lại không nghĩ rằng xe cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng trong khai. Vẫn luôn chạy đến B khu, Úc Phi đều có chút kinh ngạc, ngu hiểu vị cư nhiên có thể làm như thế nhiều đội viên đều trụ tiến nổi vòng B khu sao? Ai biết, tới rồi B khu lúc sau xe như cũ không có đỉnh dấu hiệu, mà là tiếp tục hướng trong khai. Nhìn đến xe tiếp tục khai, Úc Phi lại suy nghĩ, xem ra muốn đi trước quân bộ còn xe, khả năng còn muốn trước giao nhiệm vụ. Cho nên, đường xe chạy đến biệt thử cửa dừng lại. Sau đó mọi người đều bắt đầu hướng trong khuôn bắc lần này thu hoạch rau dưa, trái cây thời điểm, Úc Phi biểu tình đã không thể dùng khiếp sợ tới miêu tả. Ha ha, trong chốc lát ngươi chọn lửa cái phòng, bất quá lầu hai đã không có, chỉ có lầu một còn có một phòng, còn có lầu ba có phòng trống. Ngu hiểu vị hướng tới trận mắt há hốc mồm Úc Phi cười nói, thuận tay vô vô nàng bả vai. Úc Phi tâm tình quả thực quá kích động, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Ngu hiểu vị cư nhiên có thể lộng tới nội vòng khu biệt thự, đây chính là so A khu còn muốn đẳng cấp cao địa phương, đừng nói tiểu đội, giống nhau quan viên người nhà khả năng đều vào không được. Hiểu vị, ta hiện tại cảm thấy ngươi quả thực quá thần kỳ, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Úc Phi hỗ trợ dọn đồ vật tiến vào, một bên dọn một bên cảm khái. Trước nói cái này biệt thự liền đủ làm nàng giật mình, lại xem dọn xuống dưới đồ vật, Úc Phi đều sôi trào. Tràn đầy một xe rau dưa cùng trái cây, vật như vậy ở mặt thế quả thực so tinh hoạch còn chân quý. Tinh hoạch tuy rằng không phải mỗi chỉ tang thi đều có, chính là chỉ cần cẩn thận thu thập vẫn là có thể thu thập đến, nhưng là rau dưa trái cây, bởi vì rất nhiều địa phương thổ nhưỡng bị cảm nhiễm, nơi đó thực vật cũng đã xảy ra dị biến, đồ vật tang thi hóa lúc sau căn bản không thể ăn, ngu hiểu vị có thể tìm được như thế nhiều, hơn nữa vừa thấy liền hoàn hảo rau quả. Úc Phi như thế nào khả năng không cảm thấy ngạc nhiên? Hiểu vị, ta cảm thấy về sau đi theo ngươi, ta thật đúng là cái gì đều không lo, nhưng là ta hôm nay cũng không tham gia tập thể hành động, hiện tại tổng không thể không duyên cơ ăn mấy thứ này. Như vậy, ta phía trước đem bên kia đổ vật rửa sạch, thay đổi một bao tinh hạch, ta đem tinh hạch cống hiến ra tới cho ngươi, từ ngươi tự do phân phối, xem như ta nhập đội phí. Kỳ thật, rất nhiều tiểu đội đều có nhập đội phí. Nhưng là ngu hiểu vị vốn là cũng không tính toán thu Úc Phi, chính là hiện tại Úc Phi nói ra, ngu hiểu vị nghĩ lại suy nghĩ một chút, Úc Phi nói cũng không sai. Chương 932 buổi tối hội nghị khẩn cấp. Hiện tại thu Úc Phi một cái không hiện ra cái gì, nhưng là nếu về sau tiểu đội yêu cầu mở rộng đội viên thời điểm, như vậy điều kiện là tất yếu. Không có quy củ sao thành được phép tắc, nếu mỗi cái tiến vào người đều chỉ hưởng thụ không trả giá kia về sau tiểu đội cũng liền không thành bộ dáng. Từ trước nàng chính mình mang theo vài người đều là thân cận, cũng là quen thuộc, ngu hiểu vị đương nhiên không suy xét quá phương diện này sự tình. Hiện tại bởi vì Úc Phi gia nhập, nàng chủ động nói ra, ngu hiểu vị cũng nhớ tới đời trước rất nhiều tiểu đội kinh nghiệm cùng giáo hấn. Nàng đời trước không quản lý quá, vẫn luôn là đi theo tiểu đội đi, đã chịu chỉ huy, cho nên đối phương diện này ngu hiểu vị ngược lại không quá nhớ tới. hành Bất quá hiện tại đừng cho ta, trong chốc lát ta tuyên đố ngươi nhập đội thời điểm ngươi giao cho nhiệm trách thần, hắn hiện tại là tiểu đội chính đội trưởng, ta là phó đội trưởng, bất quá mấy thứ này hắn khẳng định cũng vẫn là sẽ cho ta quản lý, ta chỉ là lười đến chỉ huy. Ngu hiểu vị hướng tới Úc Phi nết miệng cười cười. Hai người các ngươi cho ai còn không đều giống nhau a? Úc Phi hướng tới Ngu hiểu vị tễ nháy mắt chữ, kỳ thật nàng phía trước liền nhìn ra tới. Nhiễm Trạch thần mỗi lần ánh mắt đều dừng ở ngu hiểu vị trên người chẳng qua ngu hiểu vị chính mình không tự biết nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo cho nên mặc dù chỉ thấy quá nhiễm Trạch thần hai lần Úc Phi nhưng thật ra đã xem ra tới nhiễm Trạch thần đối ngu hiểu vị bất đồng không giống nhau bọn họ tiểu đội mới cùng chúng ta xâm nhập cho nên rất nhiều người còn muốn quan sát một đoạn thời gian phòng trừng mới có thể hoàn toàn tín nhiệm ta đâu ngu hiểu vị không lĩnh hội Úc Phi buồn ý hướng tới Úc Phi giải thích nói Úc Phi bật cười, đã biết. Sau đó dương mắt nhìn xem nhiễm trạch thần, xem ra nhiễm trạch thần còn gánh nặng đường xa A. Mọi người hiệp lực đem trên xe đồ vật đều tá xong rồi, phóng nguyên liệu nấu ăn kho hàng thoạt nhìn bị chất đống tràn đầy. Mặc dù là như vậy, ngu hiểu vị kỳ thật còn trộm ẩn giấu một bộ phận ở trong không gian đâu. Hiểu vị, buổi tối làm cái gì? Nhìn đến tràn đầy nguyên liệu nấu ăn. Thường huy cùng thái bẩm hai vị này sớm đã nhịn không được động thủ đi chuẩn bị cơm chiều. Tuy rằng hiện tại sắc trời đã đã khuya, đại gia cũng đều rất đói bụng, nhưng là cũng đều chờ mong một đốn phong phú cơm chiều. Thường thúc, thái sư phó, các người trước giúp ta đem khoai tây, củ cải, tủ lạnh thịt, còn có cải trắng, cây cải bắp đều tẩy ra tới, lại cùng một cái cục bột, giữ lại chờ ta trở lại làm. Ngu hiểu vị gần nhất là cảm thấy hai vị sư phó tuổi lớn, Hôm nay cũng đi theo đi ra ngoài bận rộn một ngày, ngược lại là nàng bởi vì bên này, bên kia sự tình, thu nguyên liệu nấu ăn thời điểm không ra quá nhiều sức lực. Hơn nữa ngu hiểu vị cũng tưởng nhiều kiếm một ít tích phân, hôm nay vì chảo la tiểu bậc cái kia tiểu bướng bình, chính là lại hoa rất một ngàn tích phân, cho nên nàng cũng không chuẩn bị buông tha cơm chiều. Đã biết, người muốn đi còn xe đi, bởi vì ngu hiểu vị đối quân bộ nhất thủ, cho nên còn xe việc này. Khẳng định còn muốn ngu hiểu vị đi làm. Thương thúc, giúp ta lấy một ít đồ hộp, chúng ta muốn giao nộp xe thuê phí dụng. Có mới mẻ rau dưa, ngu hiểu vị nhưng không chuẩn bị giao này đó, muốn sung thuê phí dụng khẳng định cũng là dùng ngày thường bọn họ liền không thế nào ăn đến đồ hộp đi nộp lên trên. Thương điểm nóng gật đầu, giúp ngu hiểu vị mỗi dạng khẩu vị sàng chọn ra tới một ít, sau đó thống nhất trang đến một cái dương, lại hỗ trợ dọn tới rồi trên xe. Ngu hiểu vị lúc này mới lên xe, hướng tới quân bộ phương hướng khai qua đi. Mà lúc này quân bộ đúng là đèn đốt sáng trưng, trong phòng hội nghị ngồi quân bộ các vị trưởng con nhóm, một đám đều cao mày trói chặt. Tiêu phó chủ tịch lúc này ngồi ngay ngắn ở hội nghị bàn đỉnh cao nhất, nhìn quanh một vòng mở miệng hỏi, tình huống như vậy phát sinh, các ngươi liền một chút biện pháp cũng chưa nghĩ đến sao. Chương 933 làm người đau đầu sự tình. Nghe được tiều phó chủ tịch hỏi chuyện. Phòng họp nguyên bản cao mày người, một đám càng thêm trầm mặc, tất cả đều hơi hơi cúi đầu, bởi vì bọn họ thật sự không biết hẳn là làm sao bây giờ. Đúng là ở xấu hổ thời điểm, bên ngoài đột nhiên có người báo cáo lúc sau tiến vào, sau đó đi đến Giang đoàn trưởng trước mặt, bám vào hắn bên thai nói nói mấy câu. Giang đoàn trưởng nghe vậy đứng lên, chung quanh quan viên lập tức đều đem ánh mắt tập trung tới rồi Giang đoàn trưởng trên người, làm Giang đoàn trưởng có vẻ có chút xấu hổ, tiểu phó chủ tịch ta đi ra ngoài một chút, lúc này có thể có cái gì việc gấp. tiểu giang ngươi cũng muốn giúp đại gia cùng nhau ngắm lại, cũng không thể trốn tránh nha. không chờ kiều phó chủ tịch mở miệng, một bên tổng tham mưu trưởng phó vĩnh trí nhìn về phía giang đoàn trưởng nói, hồi phó tổng tham mưu trưởng chỉ là có một chiếc phía trước cho mượn đi quân bộ xe đã trở lại, ta đi xử lý một chút. giang đoàn trưởng chỉ có thể hướng tới phó vĩnh trí giải thích, chính là ngồi ở chủ vị kiều phó chủ tịch. Nghe thấy giang đoàn trưởng nói lúc sau ngừng đầu, hướng tới giang đoàn trưởng mở miệng hỏi, là hiểu vị đã trở lại. Giang đoàn trưởng gật gật đầu, đúng vậy chủ tịch, vừa mới hội báo nói là tiểu ngu lại đây giao thuê vật tư, ta đi xem một chút. Ơn, vậy ngươi đi thôi. Nhanh lên trở về. Nghe nói là ngu hiểu vị, Tiêu phó chủ tịch gật đầu đáp ứng, bất qua thấy giang đoàn trưởng đi tới cửa, tiểu phó chủ tịch lại hô, từ từ, ngươi đem hiểu vị kêu lên tới. Ta muốn nghe xem nàng có thể hay không có cái gì ý tưởng. Là, tiểu phó chủ tịch, ta đây liền đi mang tiểu ngu lại đây. Kỳ thật giang đoàn trưởng vừa mới sở dĩ nghe thấy ngu hiểu vị đã trở lại, hắn vội vàng muốn đi ra ngoài, cũng là muốn hỏi một chút ngu hiểu vị ý kiến. Hiện tại vừa lúc, nếu tiểu phó chủ tịch chính mình nói ra, giang đoàn trưởng trực tiếp ra cửa, liền hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, đem ngu hiểu vị mang lại đây. Tiểu ngu! Ngươi đã trở lại, còn thuận lợi sao? Nhìn đến ngu hiểu vị trên người không ít bùn, Giang đoàn trưởng sửng sốt, hắn vẫn là lần đầu nhìn đến trên người dơ hề hề ngu hiểu vị, phải biết rằng, mặc dù là mặt thế, chính là ngu hiểu vị cho bọn hắn cảm giác lại một chút nhìn không ra tới, mỗi lần đều là chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ. Cho nên nhìn đến ngu hiểu vị như vậy, Giang đoàn trưởng không khỏi hỏi một câu. Haha, ha, đặc biệt hảo, lần này thu hoạch rất lớn, Cảm ơn giang đoàn trưởng cùng kiểu phó chủ tịch đồng ý ta mượn xe, nếu không chúng ta phòng trừng cũng chỉ có thể ném mấy cái đồng đội ở bên kia, chính mình lái xe đã trở lại. Ngu hiểu vị nói giỡn trả lời. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, chúng ta gặp một kiện đau đầu sự tình, bên trong đang ở mở họp, vừa mới kiều phó chủ tịch nghe nói ngươi đã trở lại, muốn cho ngươi đi giúp chúng ta ra ra chủ ý. Ngu hiểu vị luôn luôn điểm tử tựa hồ đều rất nhiều, biết đến cũng rất nhiều bộ dáng. Cho nên muốn đến nàng cũng không kỳ quái Khó giải quyết sự tình Là cái gì sự Tiêu phó chủ tịch cùng Giang đoàn trưởng đều cho nàng rất nhiều tiện lợi Có một số việc mặc dù nàng không thể nói Chính là hơi chút ra điểm chủ ý cũng không gì đáng trách Là như thế này Giang đoàn trưởng đang chuẩn bị vừa nói vừa mang ngu hiểu vị đi vào Nhưng là nhìn đến ngu hiểu vị trên người bùn Tả hữu nhìn xem không ai Hỏi Ngươi trong không gian có quần áo sao Hơi chút đổi một chút Trong phòng hội nghị người rất nhiều. Nếu chỉ là chính hắn cùng tiểu phó chủ tịch, Giang đoàn trưởng liền không nói cái gì, rốt cuộc cũng coi như là quen thuộc. Chính là mặc dù là trong đội ngũ, như cũ cũng có một ít tương đối lợi thế người, Giang đoàn trưởng không hy vọng người khác cảm thấy ngu hiểu vị thoạt nhìn thực dễ khi dễ bộ dáng Ngu hiểu vị túi đầu nhìn xem chính mình trên người, xác thật chật vật chút, hướng tới Giang đoàn trưởng gật gật đầu, có, bất quá giúp ta tìm một chỗ đổi một chút đi. Chương 934 càng ngày càng sẽ tuyển địa phương Bên này Giang đoàn trưởng mang theo ngu hiểu vị vừa đi Một bên đem sự tình đại khái nói một chút Sau đó đi đến một phòng cửa mở cửa đi vào nhìn thoáng qua lại ra tới Nơi này không ai người mau đổi đi Ngu hiểu vị đi vào thực mau liền đem giơ quần áo thay đổi xuống dưới Sau đó một lần nữa đi ra Giang đoàn trưởng Vừa mới ngươi nói Các ngươi phát hiện một chỗ trùng huyệt Hơn nữa khoảng cách căn cứ chỉ có 80 nhiều km. Kia xác thật rất nguy hiểm, không thể đem cái kia trùng huyệt tạc rất sao. Về chúng hút máu, ngu hiểu vị đã cùng lệ phù sát nhận qua là thuộc về phi cao trí tuệ ngoại tinh sinh vật. Chúng nó tới địa cầu cũng cũng không có đặc biệt mục đích. Này đó trùng hút máu tuy rằng chỉ số thông minh không cao, chính là lại rất có thể thích ứng các loại hoàn cảnh. Tựa như đánh không chết tiểu hơn, chúng nó sinh mệnh lực đặc biệt ngoan cường. Trừ phi bị phá hư trung tâm, nếu không mặc dù là thủy yêm, đóng băng đều không có hiệu quả. Lửa đốt cùng châm bạo, bởi vì có thể thương cập chúng nó trung tâm, cho nên mới có thể phá hư, bất quá cũng sẽ không hoàn toàn phá hư, chỉ có thể tạm thời tổn hại chúng nó không máy móc. Đương nhiên, giống lần trước ngu hiểu vị dẫn phát lần đó nổ mạnh, đã xem như phi thường mãnh liệt nổ mạnh, liền ngu hiểu vị chính mình đều bởi vì nổ mạnh mãnh liệt lay động thứ không gian cho nên bị cuốn vào kia phiến không gian đạt được thịt rác thả mang, liền có thể nghĩ lúc ấy trạng vững cỡ nào kịch liệt. Cho nên những cái đó sâu mới có thể đủ bị tiêu diệt rớt, bất quá ngu hiểu vị cũng hoàn toàn không có thể khẳng định bên trong liền không có sống sót, hoặc là nói, lấy những cái đó trùng hút máu ngăn cố, khẳng định còn có còn sót lại trùng hút máu, chỉ là sao lại ngu hiểu vị liền không lại đi quá nơi đó, cũng liền không rõ ràng lắm tình huống. Thường một lần ở đi làm nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ thời điểm gặp được quá một lần, sau lại ngu hiểu vị liền không có gặp được trùng hút máu, nhưng là cũng không phải nói trùng hút máu liền mai danh nhận tích, mà là khu vực này, khả năng bởi vì rơi xuống khu vực này kê phê trùng hút máu, bởi vì ngu hiểu vị quá nhiễu, giảm bất chúng nó lúc ban đầu số lượng, dẫn tới chúng nó vì số lượng giảm bất hạn chế hoạt động. Chính là hiện tại, nghe nói phát hiện một cái khác trùng huyệt, Ngu hiểu vị tự nhiên là hy vọng có thể nhanh chóng tạc rớt, nếu không này đó sâu sinh sôi nảy nở tốc độ thực mau. Ngu hiểu vị liền lo lắng ngày nào đó chúng nó lại đột nhiên lao tới bắt đầu đời trước gác ngộng giống nhau hành vi. Nghe thấy ngu hiểu vị nói lên tạc rớt trung huyệt, giang đoàn trưởng cũng là vẻ mặt khó xử, kỳ thật, từ lần trước chúng ta ở trên đường gặp được này đó trùng hút máu lúc sau ta liền phái người trở về hội báo, lúc sau chúng ta liền đối chuyện này rất coi trọng. Phải không ít đội viên đi sưu thẩm, phía trước kỳ thật còn phát hiện quá một cái trùng huyệt, phía trước trên đường lần đầu tiên gặp được, ngươi không phải nói nếu gặp được công kích trung tâm, sau đó thiêu hủy sao. Cho nên chúng ta kỳ thật phía trước đã xử lý quá một cái. Ân, kia không phải thực hảo sao. Nếu có thể xử lý rớt, lần này là bởi vì cái gì không được. Ngu hiểu vị vẻ mặt khó hiểu. Nếu quân đội đã xử lý quá một lần, Thuyết minh bọn họ cũng không phải hoàn toàn thúc thủ chịu trói ngẫm lại cũng là, đời trước ở nàng cũng không biết này đó sâu thời điểm, phía chính phủ liền bắt đầu chậm rãi nghiên cứu, xử lý, chẳng qua nàng đời trước trải qua quá, cho nên lúc này đây mới có thể đủ cấp ra một ít kiến nghị. Chính là hiện tại Giang đoàn trưởng lại nói đã xử lý qua, kia lần này như thế nào liền không được đâu. Hai người khi nói chuyện lúc này đã muốn chạy tới phòng họp cửa, Giang đoàn trưởng không có đẩy cửa đi vào mà là hướng tới ngu hiểu vị thở dài nói, khó liền khó ở chỗ này. Những cái đó trùng hút máu cũng thật là càng ngày càng sẽ tìm địa phương, lần này tìm địa phương là một cái nhà máy hóa chất. Chương 935 trong phòng hội nghị phản đối thanh. Nguyên lai like là như thế này. Nghe xong giang đoàn trưởng giải thích, ngu hiểu vị gật gật đầu, đi vào trước đi. Ít nhất muốn trước làm ta hiểu biết một chút những cái đó trùng hút máu số lượng cùng vị trí cái gì. Không phải ngu hiểu vị đã định liệu trước, rốt cuộc nàng đời trước chỉ là trải qua quá, lại không phải nàng diệt trừ rất những cái đó sâu, chính là nếu tới, nàng cũng suy nghĩ nhiều giải một ít. Ở mặt thế bên trong, kỳ thật rất nhiều tin tức có đôi khi đừng nhìn tiểu, lại rất có khả năng cố ý ngoại tác dụng. Hảo, vào đi thôi. Hôm nay mở họp người tương đối nhiều. Giang đoàn trường mở cửa đồng thời, hướng tới ngu hiểu vị thấp giọng nhắc nhở một câu. Giang Đoàn trưởng phía trước nhìn đến ngu hiểu vị một thân buồn thời điểm liền nhắc nhở qua câu này, hiện tại lại lặp lại một lần, có vẻ rất coi trọng. Chờ ngu hiểu vị tiến vào lúc sau phát hiện, hôm nay mở họp người thật đúng là rất nhiều, phía trước ngu hiểu vị đã từng tham dự quá vài lần quân bộ hội nghị, mỗi lần nhưng không có như thế nhiều người. Bất quá ngu hiểu vị cũng hoàn toàn không cần trương, này đó quan viên lại đại năng đại quá kiểu phó chủ tịch sao? Bởi vì mặt thế sơ thời điểm Vị kia chính chủ tịch bản thân bất hạnh biến thành tăng thi, hơn nữa mà thế tiến đến thời điểm liền ở quân khu bệnh viện, lúc ấy bởi vì hắn còn cảm nhiễm không ít binh lính, cho nên trước mắt tối cao chỉ huy cũng chính là kiểu phó chủ tịch. Ngu hiểu vị đi theo giang đoàn trưởng vào cửa, bên trong nguyên bản túi đầu ở suy xét người nháy mắt đều ngẩn đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt tập trung đến trên người, ngu hiểu vị hơi hơi túi đầu nhìn thoáng qua trên người quần áo, thật may mắn vừa mới giang đoàn trưởng nhắc nhở. Nếu không nàng vừa mới kêu một thân tiến vào thật đúng là rất xấu hổ. Tiểu ngu tới, vừa mới lại đây thời điểm, tiểu giang cùng ngươi đại khái nói không có. Nhìn đến ngu hiểu vị tiến vào tiểu phó chủ tịch bay thẳng đến ngu hiểu vị hỏi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, tiểu phó chủ tịch, giang đoàn trưởng đã đại khái cùng ta nói, là ở nhà máy hóa chất phát hiện trùng hút máu xảo huyệt đúng không? Đúng vậy, ngươi có cái gì ý kiến hay không có? Về trùng hút máu báo cho. Giang đoàn trưởng lần trước báo cáo thời điểm cũng cùng tiểu phó chủ tịch nói, là ngu hiểu vị nói này đó trùng hút máu một ít đặc điểm cùng lược điểm, trước mắt tới xem, chỉ sợ là không ai có thể so sánh ngu hiểu vị đối này đó sâu hiểu biết càng nhiều. Ta còn không có nghĩ đến, bất quá, có thể hay không làm ta xem một cái bản đồ địa hình. Tình huống như vậy, phía chính phủ chỉ cần không phải toàn quân bị diệt, khẳng định sẽ trở về vẽ trùng huyệt đại khái vị trí. ở bên này. Ngươi lại đây xem. Tiêu phó chủ tịch gật gật đầu, tiếp đón ngu hiểu vị qua đi. Tiêu phó chủ tịch, ngài có phải hay không hẳn là lại suy xét suy xét. Như vậy tùy tùy tiện tiện làm một cái tiểu nữ hài xem chúng ta thực mấu chốt vẽ đồ, chỉ sợ không ổn đi. Liên ở ngu hiểu vị chuẩn bị quá khứ thời điểm, một thanh âm nhớ tới. Theo thanh âm xem qua đi, là tiền nhiệm quốc phòng bộ trưởng thôi cao quang, sở dĩ nói là tiền nhiệm quốc phòng bộ trưởng là bởi vì hắn vốn dĩ đã lui nhậm, nhưng là bởi vì này giới quốc phòng bộ trưởng ở mặt thế lúc đầu vừa vặn ở nơi khác, sau lại liền thất liên, hiện giờ sinh tử chưa biết, một chốc không có phương tiện điều những người khác đi lên, Lâm Thời liền đem ít nhất đối này một khối phi thường quen thuộc tiền nhiệm quốc phòng bộ trưởng cấp tìm lại đây. Đương nhiên, nếu này giới quốc phòng bộ trưởng vẫn luôn không xuất hiện, đại khái hắn liền sẽ một lần nữa ngồi ổn nguyên bản chức vị, mà lần này phát hiện cái này trùng huyệt. Cũng đúng là hắn một cái xem như thân tín tiểu đội phát hiện, này trùng hút máu hiện tại so tang thi lực sát thương còn đại, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng là một khi xuất hiện, lại là so tao ngộ tang thi tỷ lệ tử vong nguồn cao rất nhiều. Thôi cao quang đương nhiên cảm thấy, đây là hắn một lần cơ hội. Chương 936 kéo dài trước một đời nghiệt duyên. Thôi cao quang cảm thấy, nếu hắn có thể ở trùng hút máu phương diện này nhiều thu hoạch một ít năng lực tán thành, Như vậy mặc dù là đương nhiệm quốc phòng bộ trưởng may mắn sống sót một lần nữa trở về, hắn cũng có thể tiếp tục ổn ngồi hiện tại vị trí. Cho nên, đối với kiểu phó chủ tịch đột nhiên là một thân phận không rõ, thoạt nhìn 20 tuổi đều không đến tiểu cô nương tới quản chuyện này, làm thôi cao quan cảm thấy như là muốn cướp chính mình công lao dường như, hắn trong lòng là một vạn cái không ớn, chính là ngại vì thế tiểu phó chủ tịch, hắn chỉ có thể đưa ra một cái nghe tới lý do nguyên vẹn ý kiến. Nghe thấy cái này đưa ra phản đối nàng xem xét thanh âm, ngu hiểu vị ngẩn đầu nhìn qua, trong lòng lại là hơi hơi cười lạnh, a Hôm nay nàng là ra cửa không thấy hoàng lịch sao. Đem mấy cái chán ghét quỷ đều gặp a Đầu tiên là điền tá, hiện tại lại tới nữa cái thôi cao quang, này hai hóa thật đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu, chẳng sợ hiện tại khả năng còn không quen biết, là có thể đủ không hẹn mà cùng ở cùng một ngày xuất hiện ở nàng trước mắt này có tính không là một loại kéo dài đời trước nghiệp duyên. Đúng vậy, đời trước ngu hiểu vị liền biết cái này thôi cao quang, tiền nhiệm quốc phòng bộ trưởng, dã tâm rất lớn, đến nỗi ngu hiểu vị sẽ biết hắn, cũng là vì lúc ấy đi theo cha Dương vào điển tá tiểu đội, sau đó ở điển tá tiểu đội nhận thức thôi cao quang. Hắn bốn gì đã lui nhậm, tuy rằng không biết phía trước có phải hay không phạm vào cái gì sai lầm, rõ ràng tuổi còn không tính quá lao chính là không thăng chức cũng không vẫn giữ lại làm. Nhưng là bởi vì mà thế tới thời điểm, đương nhiệm quốc phòng bộ trưởng vừa lúc đi nơi khác, hơn nữa không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, rõ ràng trang bị vệ tinh điện thoại, lại trước sau không có đả thông, bởi vì thật sự không có biện pháp tìm được vị kia quốc phòng bộ trưởng, liền đem tiền nhiệm quốc phòng bộ trưởng lấy đặc xính phương thức mang theo trở về. Bất quá tương ứng, cũng cho hắn không ít tiện lợi, ít nhất hắn thân thuộc tất cả đều được đến thích đáng chiếu cố bị an bài ở bên trong vòng cư trú. Nhưng là, ở đời trước qua đại khái 7, 8 nguyệt thời điểm, vị kia quốc phòng bộ trưởng thần Hưng kỳ đã trở lại, hơn nữa vị kia quốc phòng bộ trưởng bản thân trở thành dị năng giả không nói, còn cứu một chi nguyên bản ở vào ngàn giám ngoại đội ngũ, làm căn cứ đội ngũ lập tức lại phong phú không ít. Hiện nhiên, vị kia quốc phòng bộ trưởng tổng hợp lên năng lực càng cường, bản thân người cũng thực chính trực, Vị này tiền nhiệm quốc phòng bộ trưởng ở quân bộ liền không khả năng tiếp tục vẫn giữ lại làm, nhưng là phía trước cố ý tiếp hắn lại đây, quân bộ cũng không hảo trực tiếp qua cầu rút ván, liền cho hắn ở quân bộ an bài một cái tương đối tương đối nhẹ nhàng công tác. Kỳ thật như vậy là chuyện tốt, ở như vậy mà thế, có thể không lo ăn mặc, không cần ra ngoài đối mặt những cái đó tăng thi, chính mình người nhà cũng được đến ứng có bảo đảm, như vậy nhật tử kỳ thật không có gì không tốt. Đáng tiếc có người đối quyền lực dục vọng thật sự là quá cường, liền thỉ như cái này tiền nhiệm quốc phòng bộ trưởng thôi cao quang, hắn cũng không thỏa mãn với như vậy sinh hoạt, hắn không nghĩ đi ra ngoài đánh tăng thi, chính là hắn đồng dạng cũng không nghĩ bỏ lỡ trước mắt có thể trọng thượng địa vị cao cơ hội. Cho nên, với lúc ở vào cái kia quản lý nhiệm vụ rất có nước luộc chức vị thượng hắn, bắt đầu động nổi lên oai cân não, lợi dụng trong tay quyền lực nghiêm khắc sàng chọn một ít tiểu đội hơn nữa thử vài lần lúc sau tỏa định mấy chi tiểu đội đội trưởng, trong đó liền có điền tá. Lúc sau hắn lại 5 lần 7 lượt thử thật lâu, rốt cuộc xác định mục tiêu, sau đó bắt đầu lợi dụng quyền lực phân phát một ít nhiệm vụ, làm điền tá nếm ngon ngọt lúc sau, liền bắt đầu giúp hắn làm một ít giết người cấp của sự tình. Đến nôi điền tá, vốn dĩ chính là một cái lợi dụng hơn tâm, vì có thể cùng thôi cao quang hợp tác, thậm chí liền nữ nhi điền điểm đều đưa qua đi. Bất quá bởi vì điền điểm lớn lên thật sự rất giống điền tá, diện mạo không quá quan điền điểm nhưng thật ra bởi vậy không bị Thôi Cao Quang coi trọng. Đương nhiên, sau lại điền tá lại tặng một nữ nhân qua đi cấp Thôi Cao Quang. Kỳ thật ngay từ đầu điền tá là tưởng đưa ngu hiểu vị cấp Thôi Cao Quang, nhưng là ngu hiểu vị lần đầu còn không biết cái gì sự tình dưới tình huống bị mang quá khứ thời điểm. Vừa lúc gặp được Thôi Cao Quang đang ở trộm lấy một cái vợ cũng may ngu hiểu vị vội vàng chạy ra. Nhưng là ở phía sau quay lại nhìn thấy thôi cao quang thời điểm, ngu hiểu vị bởi vì đột nhiên phát giác đối phương thân phận, liên tưởng đến hắn làm sự tình, trong lòng tương đối hoảng. Kết quả ở điển tá cùng cha dương lừa gạt ngu hiểu vị cấp thôi cao quang làm ăn thời điểm, thôi cao quang thấu đi lên. Chương 937 đổi loại phương thức tức trên người. Ngu hiểu vị nhìn đến thôi cao quang thò qua tới, không biết hắn có phải hay không nhận ra đến chính mình, bởi vì quá lo lắng bị nhận ra tới. Trong lòng quính lên trên tay cũng bất giác ra sai Kết quả đang ở trên bò bít tết hơi hơi có chút dính đế Ngu hiểu vị dùng sức cậy Bò bít tết chỉnh khối bay lên tới Lập tức hổ tới rồi thôi cao quang trên mặt Thôi cao phốt ghen trực tiếp đem ngu hiểu vị đuổi đi ra ngoài Ngu hiểu vị cũng coi như là tránh thoát một kiếp Đương nhiên, lúc ấy nàng cũng không biết điển tá làm nàng đi Không phải thật sự làm nàng đi nấu cơm Mà là tưởng đưa cho thôi cao quang Mai cho đến sau lại Ngu hiểu vị mới trong lúc vô ý biết chuyện này. Bất quá hiện tại, ngu hiểu vị chính là biết đến so trước kia nhiều quá nhiều, nhìn đến là thôi cao quang, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Này địch nhân à, tránh ở chỗ tối là địch nhân, hiện tại bay ở chỗ sáng. Đặc biệt là nàng còn biết rất nhiều liền thôi cao quang bản thân đều không biết trên người hắn muốn phát sinh sự tình. Cái này tương ngộ liền thú vị. Ngu hiểu vị hơi hơi mỉm cười, đánh xà muốn đánh bảy tức. Lấy hiện tại thôi cao quang tương đối xấu hổ nóng lòng biểu hiện vị trí, kỳ thật hắn hiện tại cái này giai đoạn còn không bằng đời trước sau lại bị an bài đến phát nhiệm vụ cái kia chức vị thượng càng ổn định, đi xuống thực quyền càng nhiều, cho nên ngu hiểu vị căn bản không cần sợ hắn. Hiện tại thôi cao quang, liền điều phái một chi tiểu đội đều phải thông qua kiểu phó chủ tịch, tuy rằng tạm thay quốc phòng bộ trưởng trước trên thực tế chỉ là phụ trách ngày thường một ít tương quan công tác, không phụ trách quyết định. Một khi đã như vậy, ngu hiểu vị đương nhiên không cần lo lắng cái gì, hơn nữa nàng bảo đảm này một đời sẽ không làm hắn còn có thể hôn thượng như vậy tốt chứ vị, ta biết ngài cảm thấy ta khả năng sẽ đoạt ngài diệt trùng công lao, chỉ là đại khái ngài có điều không biết, loại này trùng hút máu là ta từ phát hiện cũng hội báo, nói câu khoe khoan nói, đang ngồi các vị trưởng quan ngày thường tuy rằng bày mưu lập kế, chính là thật đến như thế một con tiểu sâu, chỉ sợ cũng không có so với ta hiểu. Biết càng nhiều, cho nên ta tưởng, làm ta nhìn xem phân bố lại hỗ trợ ra ra chủ ý cũng không quá đi. Ngu hiểu vị lời này nói xong, đang ngồi những người khác nguyên bản liền không cảm thấy kiểu phó bộ trưởng làm một cái tiểu nữ hài tới xem xét có cái gì không ổn. Rốt cuộc hiện tại đã không phải trước kia, mặt thế lúc sau người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhân ra đừng nhìn tuổi con nhỏ, nói không chừng liền có cái gì hơn người bản lĩnh. Hiện tại nghe xong ngu hiểu vị giải thích càng là một bộ hiểu biết bộ dáng liên tiếp gật đầu, chính là thôi cao quang lúc này sắc mặt lại có chút hơi hơi biến thành màu đen, rốt cuộc vừa mới ngu hiểu vị nói chuyện thời điểm, trực tiếp liền đem hắn nội tâm ý tưởng cấp nói ra, chỉ là ngại với hiện tại nơi vị trí, hắn cái gì đều không thể nói, trong lòng nghẹn khí. Đồng dạng, luôn luôn tương đối hiểu biết ngu hiểu vị tiểu phó chủ tịch cùng Giang Đoàn trưởng trong lòng xẹt qua một tia dị dạng cảm giác, Ngày thường ngu hiểu vị nhưng không có như thế trực tiếp, tuy nói ngày thường ngu hiểu vị luôn luôn cũng đều là có cái gì nói cái gì, hơn nữa sẽ cho bọn họ rất nhiều ý kiến, chính là giống như vậy trực tiếp chọc thủng đối phương yếu hại sự tình, tiều phó chủ tịch cùng giang đoàn trưởng vẫn là lần đầu nhìn đến. tiêu phó chủ tịch nhìn xem ngu hiểu vị, lại nhìn xem nơi xa sắc mặt bất thiện thôi cao quang, hắn tổng cảm thấy ngu hiểu vị giống như nhận thức thôi cao quang. Hơn nữa giống như còn có cái gì ăn tết dường như, nhưng là thôi cao quang một cái quan viên, cùng mặt thế lúc sau mới đến đến bình kinh thị một cái 20 tuổi không đến tiểu nữ hải sẽ có cái dạng gì ăn tết. Ngu hiểu vị nói xong lời này, nhìn thoáng qua thôi cao quang sắc mặt hơi hơi mỉm cười, đối, phẫn nộ đi thôi cao quang, bởi vì ngươi đời trước làm ác, đời này hảo hảo thụ thủ khí đi. Chương 938 thiện để phòng dụng tâm kinh đáo. tiểu Ngu Lại đây nhìn xem cái này đồ đi. Nghe xong ngu hiểu vị nói, người chung quanh đều đã không có cái gì ý tưởng, chỉ hy vọng ngu hiểu vị có thể cấp ra một ít tốt ý kiến, đến nỗi thôi cao quang bên kia, cũng không ai đặc biệt lưu ý hắn. Lúc này kiều phó chủ tịch tiếp đón ngu hiểu vị qua đi, không bao giờ sẽ có người nói cái gì, nếu không phải bởi vì đối phương là thôi cao quang, kỳ thật ngu hiểu vị sẽ càng khách khí cùng đối phương giảng hoặc là dứt khoát chờ kiểu phó chủ tịch tới thế chính mình giới thiệu. Nhưng là hiện tại không được, ngu hiểu vị biết đời trước thôi cao quang đối kiểu phó chủ tịch có ý kiến, sau lại kiểu phó chủ tịch mất tích, ngu hiểu vị vẫn luôn cảm thấy khả năng chính là thôi cao quang đảo quỷ, chẳng qua lúc ấy nàng cũng không đến điền tá tín nhiệm, cho nên càng thêm chuyện bí mật, ngu hiểu vị là cũng không càng kích. Cho nên hiện tại ngu hiểu vị phải bảo vệ hảo kiểu phó chủ tịch, nàng xông vào phía trước là được. Dù sao thôi cao quang hòa điện tá, nàng tóm lại sẽ không làm cho bọn họ đời này thoải mái. Hơn nữa, nàng bảo vệ tốt kiểu phó chủ tịch, kỳ thật liền tương đương với bảo hộ chính mình, có kiểu phó chủ tịch ở, thôi cao quang căn bản bị chấn áp không thể động đậy, cho nên đời trước hắn mới như vậy trăm phương ngàn kế tưởng lộng rất kiểu phó chủ tịch. Bất quá này đó đều là ngu hiểu vị suy đoán, mặc kệ như thế nào nói. Nàng hiện tại làm thôi cao quang tiêu điểm tụ tập ở chính mình trên người tuyệt đối là sáng suốt nhất lựa chọn. Dù sao hiện tại bên người nàng có lệ phù, tiểu hương bì, huyễn kim long vương, còn có tân thu la tiểu bạc, thậm chí còn có một con ngày thường không thế nào đáng tin cậy ngoại tình con thỏ mạc mạc, nhưng là thời điểm mấu chốt vẫn là có thể có điểm tác dụng. Cho nên ngu hiểu vị hiện tại căn bản không sợ thôi cao quang, làm hắn ghi hận chính mình có cái gì quan hệ. Một cái trước mắt liền thực quyền đều không có người, ngu hiểu vị sẽ không làm hắn kiêu ngạo, hơn nữa ngu hiểu vị sở dĩ sẽ như vậy trực tiếp chọc thôi cao quang nội tâm, cũng là vì cấp tiểu phó chủ tịch để cái tỉnh. Tiểu phó chủ tịch có thể làm được quốc gia, cũng không phải bao cỏ, chẳng qua khả năng đôi khi, đối mặt tiểu nhân thời điểm sẽ không cẩn thận mắc như, ngu hiểu vị cần phải làm là đem sự tình làm rõ, mặc kệ người khác tin hay không. Mặc kệ kiểu phó chủ tịch có phải hay không cho rằng ngu hiểu vị nói chính là đối, chính là tóm lại sẽ bởi vì như vậy chính mình lo lắng nhiều suy xét. Không thể không nói, ngu hiểu vị lúc này cách làm sắc thật khởi tới rồi nhất định tác dụng, bởi vì ngu hiểu vị ngày thường không phải như thế thái độ, làm kiều chấn quốc cùng Giang Tân đều bởi vậy có chút nghi hoặc. Người, một khi trong lòng có nghi hoặc, liền không khỏi sẽ hướng thâm phương hướng suy nghĩ, bao gồm tốt phương diện cùng hư phương diện càng thêm toàn diện suy xét vấn đề, cho nên lúc này tiểu phó chủ tịch không khỏi lại nghĩ tới phía trước thôi cao quang sở phạm một chút sự tình, chính là bởi vì những cái đó sự, cho nên mới sẽ không có làm hắn tiếp tục liên nhiệm, mà là bầu lại hiện tại thất liên vô hạo vì Tân Quốc phòng Bộ trưởng. Xem ra có cơ hội còn muốn tìm tiểu ngu hỏi một chút, tiểu chấn quốc trong lòng như thế nghĩ, liền nhìn đến ngu hiểu vị đã muốn chạy tới trước mặt, ở hắn trước mắt trên bản đầu nghiêm túc nhìn lên. Không thể không nói, vì quan chức, thôi cao quang đối với một ít nhiệm vụ còn là phi thường dụng tâm, đương nhiên, tiền đề là nhiệm vụ này đối chính hắn tương đối có lợi, tỉ như lần này, hắn biết phương diện này mọi người đều không muốn tiếp, nhưng là lại là tương đối khó giải quyết vấn đề, dù sao hắn phái ra đi người liền tính là hy sinh, hắn cũng không đau lòng. Chính là nếu chuyện này là từ hắn tới quảng, như vậy về sau chỗ tốt tự nhiên là rơi xuống hắn trên đầu. Nhưng là đối mặt hắn những cái đó bộ hạ Hắn lại sẽ hiện ra một bộ rất muốn Vì đại gia làm việc bộ dáng Làm những người đó cho rằng hắn hết thể Đều là vì nhân dân suy nghĩ Mà cam tâm tình nguyện vì hắn đi điều tra Nói thật Nếu thôi cao quang đem tâm tư của hắn Đều dùng ở chính đạo thượng Là cái phi thường không tồi quan viên Đáng tiếc Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua thôi cao quang Sau đó tiếp tục chăm chú vào vẽ thực kỹ Càng tỉ mỉ trên bản đồ Hiểu vị Có nhìn ra cái gì tới sao? Tiêu chấn quốc nửa ngày không nói chuyện, lúc này phát hiện ngu hiểu vị giật mình, cho nên mới hướng tới nàng hỏi. Tiêu phó chủ tịch, nơi này là nhà máy hóa chất, này đó sâu khẳng định không thể dùng nổ mạnh loại vũ khí, nếu không nơi này khiến cho đại quy mô nổ mạnh lúc sau, khả năng liên quan sẽ ảnh hưởng đến căn cứ. Đại gia băn khoăn có phải hay không cái này? Chương 939 ấn tượng bên trong luyện lạc. Ngu hiểu vị không có trả lời kiểu Trấn Quốc hỏi chuyện, ngược lại hướng tới hắn tiếp tục dò hỏi quân bộ bên này băn khoăn, rốt cuộc nàng tuy rằng phỏng trường chính mình đoán không tồi, vẫn là muốn xác minh một chút. Tiêu Trấn Quốc gật gật đầu, xác thật là như thế này, cho nên chúng ta mới phạm sâu đâu. Một khi đã như vậy, ta xem đánh dấu địa phương chỉ có này một cái, chung quanh những cái đó vật nguy hiểm không thể xử lý rất sao. Dọn đi, hoặc là tưởng biện pháp khác xử lý đối với nơi này đến tột cùng là cái gì, ngu hiểu vị cũng không rõ ràng, nhưng là nàng không rõ ràng lắm không quan hệ, phía chính phủ biết thì tốt rồi. Này nghe thấy ngu hiểu vị nói, kiều chấn quốc hơi hơi dừng một chút. Kỳ thật, này bên ngoài vật nguy hiểm bọn họ không phải không nghĩ cách, mà là phải đi người không thể tới gần này đó địa phương, chỉ cần tới gần liền sẽ đã chịu sâu tập kích, giống như chúng nó ở bảo hộ này đó nguy hiểm hóa học phẩm giống nhau, nếu có thể dọn đi chung quanh. Bọn họ khẳng định sẽ trước đem chung quanh nguy hiểm hóa học phẩm dọn đi, như vậy ít nhất nguy hại hạ thấp nhỏ nhất, đến lúc đó ở chất nổ sang một ít có thể cùng trùng huyệt nơi nguy hiểm hóa học vật phẩm Trung Hòa dự thể như vậy liền có thể đại đại giảm bất ô nhiễm. Đáng tiếc hiện tại chính là bởi vì chung quanh hóa học vật phẩm cũng dọn không đi, mấy thứ này đơn độc còn có thể giải quyết, quẹ với nhau lúc sau nguy hiểm có thể nghĩ. Nguyên lai like là như thế này. Này đó hóa học vật phẩm đều có cái gì dược tế biết không? Ngu hiểu vị nghe xong phía trước tiểu chấn quốc làm một bên ký lục binh lính cấp ngu hiểu vị đại khái nói vì cái gì không thể dọn đi tình huống lúc sau. Ngu hiểu vị hơi gật đầu, quả nhiên, quốc gia kỳ thật vẫn là rất lợi hại, có thể nghĩ đến đều đã nếm thử. Này hẳn là thật sự nghĩ không ra điểm tử mới có thể hỏi đến chính mình. Rốt cuộc trước kia nhưng không có trùng hút máu loại này sinh vật, này cũng coi như là ngoại tinh cầu người tới. Đương nhiên đã biết, chúng ta cũng tìm được rồi kia ra nhà máy hóa chất tuần chữ ký lục, đã đem liệt xuống dưới, danh sách giao cho phòng thí nghiệm bên kia, bên kia cũng ở nghiên cứu tốt phương án, đáng tiếc vẫn là không có cái gì tiến triển. Ngu hiểu vị nghe đến đó chuyển chuyển nhãn châu, như vậy đi, hôm nay các vị trưởng quan thỉnh về đi nghỉ ngơi, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng là biện pháp này ta khả năng muốn đi về trước lấy hàng mẫu, sau đó muốn đi một chuyến phòng thí nghiệm, Ta muốn gặp lưu khai vũ tiến sĩ, nói không chừng có thể giải quyết vấn đề này. Nếu là sâu sự tình, ngu hiểu vị hiện tại nghĩ đến khẳng định là sắt trùng tề, mà đời trước, sắt trùng tề chính là vị kia lưu khai vũ tiến sĩ nghiên cứu ra tới, ngu hiểu vị cảm thấy, nếu không thể dùng hỏa công, như vậy có lẽ cũng chỉ có sắt trùng tề này một cái đừng ra. Lưu khai vũ tiến sĩ, hắn không phải nghiên cứu sinh vật thực phẩm sao? Lần này phụ trách chính là Liễu Xuyên Liễu tiến sĩ, chính là lần trước các ngươi đi nghị cách cứu viện vị kia tiến sĩ, tiểu ngu ngươi còn nhớ rõ sao? Một bên Giang Đoàn trưởng khó hiểu, ngu hiểu vị lần trước liền cho rằng Liễu Xuyên tiến sĩ là Lưu Khai Vũ tiến sĩ, nhưng thực tế thượng, Lưu Khai Vũ tiến sĩ cũng không quản này nơi nha. Lưu Khai Vũ tiến sĩ là nghiên cứu sinh vật thực phẩm. Ngu Hiểu vị nghe thấy Giang Tân nói chính là sự sốt. Này như thế nào cùng nàng ấn tượng bên trong có chút không giống nhau à? Nàng nhớ rất rõ ràng, đời trước công bố nghiên cứu gia tăng thi cấp bậc chính là lưu khai vũ tiến sĩ, nghiên cứu gia đối phó trùng hút máu dược tề cũng là hắn, chuyện như thế nào? Hơn nữa phụ trách lần này nghiên cứu, cư nhiên là cái kia điên của nhà khoa học lưu xuyên tiến sĩ. Ngu hiểu vị chính mình đều có chút mông vòng, chẳng lẽ chính mình ký ức ra vấn đề? Không, nàng nhớ rất rõ ràng. Như vậy là bởi vì nàng trọng sinh, rất nhiều chuyện quỹ đạo lệch lạc cũng không đúng. Ngu hiểu vị cảm thấy, chính mình trọng sinh lúc sau rất nhiều chuyện có thể là xuất hiện lệch lạc, nhưng là đại phương hướng cùng đại sự kiện đều không có thay đổi, tỉ như lần này trùng hút máu xuất hiện sự tình. Tuy nói trời tối thời gian tựa hồ cùng đời trước bất đồng, nhưng là như cũng là thời gian kia, hơn nữa cũng đồng thời xuất hiện khu trùng thảo loại này thực vật biến lĩnh dị. Nếu là như thế này... Như vậy hẳn là nghiên cứu ra trùng hút máu dược tề hẳn là vẫn là lưu khai vũ tiến sĩ. Bất quá, ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến phía trước gặp qua liêu xuyên tiến sĩ, kia ngày mai ta đi gặp liêu tiến sĩ, sau đó tái kiến thấy liêu tiến sĩ, có lẽ bất đồng lĩnh vực sẽ có bất đồng giải thích. Chương 940 bảo hộ chính mình thủ đoạn. Ngu hiểu vị xem ra cũng không có đặc biệt tốt đáp án, nhưng là nàng tựa hồ có tốt đề nghị, chẳng qua không phải đối bọn họ này đó nghiên cứu chính trị quân sự, mà là muốn đi theo phòng thí nghiệm kia giúp tiến sĩ thảo luận. Tiêu chấn quốc suy nghĩ một chút, bọn họ tiếp tục ở chỗ này tốn thời gian cũng xác thật không ổn, không bằng buông tay làm ngu hiểu vị đi thử thử, dù sao bọn họ hiện tại cũng là gửi hy vọng với phòng thí nghiệm, nếu ngu hiểu vị có càng tốt biện pháp, vậy không còn gì tốt hơn. Hảo, trước tan học, hiểu vị ngươi trước chờ một chút, cùng ta nói nói suy nghĩ của ngươi. Tuy nói Kiều Trấn Quốc đối với ngu hiểu vị luôn luôn đều rất có tin tưởng, sự thật chứng minh, ngu hiểu vị mỗi lần để kiến nghị cũng đều đặc biệt có thể làm tình thế có thể hòa hoãn, nhưng là Kiều Trấn Quốc hiện tại là tối cao lãnh đạo, hắn cần thiết đối quyết định của hắn phụ trách, cho nên hắn còn muốn hỏi một chút ngu hiểu vị kỹ càng tỉ mỉ. Hiện nhiên, ngu hiểu vị tự hồ cũng không tính toán ở cuộc họp nhiều lời cái gì, đặc biệt vừa mới hắn nhìn đến ngu hiểu vị đối thôi cao quang thái độ. Tổng cảm thấy chung rằng có cái gì sự tình, cho nên kiểu phó chủ tịch tuyên bố tan họp lúc sau, làm ngu hiểu vị lưu lại. Thôi cao Quang đi theo người khác ra cửa, vừa ra đến trước cửa, quay đầu lại lại nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, vừa mới nghe thấy rằng đoàn trưởng kêu nàng tiểu ngu, sau đó lại nghe thấy kiểu phó chủ tịch kêu nàng tiểu chưa, là kêu ngu chưa sao. Vẫn là ngu vi, nha đầu này phiến tử cái gì địa vị cũng không thể làm nàng hỏng rồi chính mình chuyện tốt, hắn phải hảo hảo điều tra điều tra nàng mới được, như thế nghĩ, thôi cao quang đi ra môn. Liên Giang đoàn trưởng đều đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ dư lại Kiều phó chủ tịch cùng Tiểu Lý, Lý chỉ hiện tại như cũng là tiểu trấn quốc tài xế, nhưng là Kiều trấn quốc cố ý để bà hắn, cho nên gần nhất một ít hội nghị đều làm Tiểu Lý đi theo làm một bộ phận ký lục. Bất quá hiển nhiên Tiểu Lý còn đối này không phải thực thượng thủ, mọi người đều đi ra ngoài. Hắn còn ở sửa sang lại, phía trước có chút nhất thời không nhớ kỹ, hắn liền trước tùy tay viết ở bên cạnh, sau đó lại chỉnh tề sửa sang lại đến ký lục bổ thượng. Tiểu Lý, ngươi đi trên bàn chậm rãi sửa sang lại, ta cùng hiểu vị Liêu trong chốc lát. Tiêu phó chủ tịch cũng biết, Tiểu Lý hiện tại có thể làm được như vậy đã là ở nỗ lực, ý bảo hắn đừng nội, đi một bên hội nghị trên bàn chậm rãi đem đồ vật mở ra tới sửa sang lại. Cảm ơn chủ tịch Lý Chi hướng tới kiểu phó chủ tịch trở về một câu, sau đó ngồi xuống một bên hội nghị trên bàn. Lúc này, tiêu phó chủ tịch mới quay đầu nhìn về phía ngu hiểu vị, hiểu vị, ngươi nói cái kia kiến nghị, là đã có cái gì ý tưởng, vẫn là muốn cùng phòng thí nghiệm thương lượng qua đi mới có thể đến ra kết quả. Nếu là kiều phó chủ tịch hỏi, ngu hiểu vị cũng không tính toán hoàn toàn gạt. kiểu phó chủ tịch, ta kỳ thật ở phát hiện trùng huyệt thời điểm. Trong lúc vô ý phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, chính là có một loại biến dị thực vật, những cái đó sâu tựa hồ không phải thứ thích, ta sở dĩ có thể tránh được một kiếp, chính là bởi vì ta trốn vào kia phiến bụi cỏ. Ta lúc ấy không ý thức được, cho rằng ta vận khí tốt không bị phát hiện, nhưng là sau lại tái ngộ đến những cái đó trùng hút mau thời. Điểm ta liền phát hiện, chúng nó thị giác, thính giác tựa hồ đều thực nhạy bén, ta lần trước ở bụi cỏ chung không phải là vật khí, cho nên ta suy nghĩ Có phải hay không có thể tìm một ít loại này thảo trở về, làm phòng thí nghiệm nghiên cứu một chút thành phần, nói không chừng có thể tìm được không cần bom liền có thể tiêu diệt sâu biện pháp. Ngu hiểu vị sở dĩ chưa nói trên người nàng liền có những cái đó biến dị thảo, là bởi vì, ở cái gì cũng chưa sáng tỏ dưới tình huống, ai sẽ chiếm địa phương cắt rất nhiều thảo đặt ở trên người, đến lúc đó phát hiện này đó thảo thật sự hữu hiệu thời điểm, nàng mục tiêu liền quá rõ ràng. Hiện tại nàng chỉ là đưa ra chính mình suy đoán, mặc dù sau lại chứng minh Thảo chân thật hiệu dụng, cũng chỉ sẽ làm người cảm thấy nàng là bởi vì quan sát rất nhỏ, mà không phải bởi vì trước thời gian được biết cái gì. Đặc biệt nàng nguyên bản là tưởng lấy lại lần nữa làm nhiệm vụ lấy cớ đi lại đạt được một bộ phận cái loại này Thảo, sau đó mang về tới giao cho phòng thí nghiệm, lấy tương đồng lý do, nhưng là hiện tại nếu ra chuyện như vậy, ngu hiểu vị cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Nói thẳng là chính mình suy đoán, đây cũng là bảo hộ chính mình một loại thủ đoạn. Nghe xong ngu hiểu vị giải thích lúc sau, tiểu phó chủ tịch hiểu rõ gật gật đầu, "Ta hiểu được, nếu thật là có thể khắc chế trùng hút máu thực vật liền quá tốt, như vậy, ngươi đi về trước, ngày mai chuyện này ta tự mình đi phòng thí nghiệm nói cho Liêu Xuyên tiến sĩ, ta phái Giang đoàn trưởng mang đội, đi theo ngươi tìm kiếm cái loại này thực vật." Chương 941 biết người biết ta chế dễ. Chuyện này thực mấu chốt. Nếu ngu hiểu vị nói cái loại này thảo thật sự hữu hiệu, về sau khả năng bọn họ đều không cần lo lắng trùng hút máu vấn đề. Tuy nói mà thế có mấy tháng, đại thể thế cục hơi chút ổn định một ít, chính là bởi vì lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, trước mắt căn cứ nổi tình huống như cũ vẫn là có chút hối loạn, rất nhiều áp dụng với mặt thế chương trình còn không có có thể trải vốt ra tới. Đặc biệt phía trước ngu hiểu vị đặc biệt nhằm vào vị kia tiền nhiệm quốc phòng bộ trưởng thôi cao quang. Cái này làm cho Kiều Trấn Quốc nhiều một kia cảnh giác. Hắn biết, ngu hiểu vị nguyện ý như vậy đối hắn toàn bộ thác ra là đối hắn tín nhiệm, cho nên hắn trực tiếp nói cho ngu hiểu vị, chuyện này hắn sẽ trực tiếp đi phòng thí nghiệm giao đái rõ ràng, đến nỗi vị kia liếu xuyên tiến sĩ, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì hiện tại liếu xuyên tiến sĩ phòng thí nghiệm hơn nữa hắn tổng cộng liền 3 gã nghiên cứu nhân viên, này 3 gã nghiên cứu nhân viên cơ hồ bất hòa ngoại giới tiếp xúc. Một lòng đều nhào vào nghiên cứu thượng, nếu không phải yêu cầu ăn cơm, thượng vê đút cờ này đó sinh lý nhu cầu, bọn họ đều không nghĩ rời đi thí nghiệm đài. Hiện tại chính là mỗi ngày có người phụ trách đưa cơm, mà vị này đưa cơm nhân viên không phải người khác, đúng là lý trì tỷ tỷ lý liên. Đến nỗi lý liên sự tình, Kiều Trấn Quốc cũng nghe lý trì nói qua, là ngu hiểu vị cứu lý liên, hơn nữa lại là lý trì tỷ tỷ, Kiều Trấn Quốc cảm thấy ngu hiểu vị hẳn là yên tâm. Ngô Hiểu Vị nhưng thật ra không nghĩ tới, Tiêu Phó Chủ tịch sẽ hứa hẹn trực tiếp phụ trách chuyện này, chính là nghĩ đến là vị kia điên cuồng tiến sĩ Liêu Xuyên, Ngu Hiểu Vị vẫn là có chút đau đầu, bất quá, dù sao thảo dược bắt được lúc sau nàng cũng phải đi một chuyến phòng thí nghiệm, đến lúc đó nàng nếu muốn biện pháp trông thấy vị kia đời trước đại danh đỉnh đỉnh Lưu Khai Vũ tiến sĩ. "Hảo, ta đây liền đi về trước, liền làm ơn kiểu Phó Chủ tịch ngài vất vả một chuyến. Vốn dĩ nên là chuyện của chúng ta." Ngày mai nói, sáng sớm ta làm Tiểu Giang đi tiếp ngươi, ngươi chuẩn bị mang vài người cùng đi. Tiểu Trấn Quốc muốn an bài nhân viên, tự nhiên muốn hỏi ngu hiểu vị ý kiến, nhìn xem nàng muốn hay không mang chính mình đội viên. Ta mang hai người qua đi, ngài an bài một chút đi. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy hẳn là đem thượng vân cùng Tiểu Bảo mang theo. Tiểu Bảo tự nhiên là vì cảm giác tăng thi, nếu bọn họ lực chú ý đều đặt ở trùng hút máu thượng. Khả năng đối tang thi liền không có biện pháp như vậy dễ dàng phát giác. Đến nỗi thượng vân, thượng một lần phát hiện trùng hút máu thời điểm chính là thượng vân đi theo nàng cùng nhau, bọn họ còn đã trải qua thứ nguyên không gian sự tình. Đối với những cái đó trùng hút máu, thượng vân tương đối phải biết rằng càng nhiều một ít, hơn nữa lần này ra nhiệm vụ khả năng sẽ có một ít bị thương. Chỉ cần không phải bị trùng hút máu trực tiếp hút khô toàn thân đến chết, thân là quan hệ dị năng giả thượng vân. Hẳn là đều có thể cho một ít trợ giúp. Hảo, ngày mai làm Tiểu Giang đi tiếp các ngươi ba người. Tiêu Chấn Quốc gật gật đầu. Ngu Hiểu Vị cáo từ lúc sau ra tới, mới đi ra quân bộ, lại ở cách đó không xa nhìn đến Thôi Cao Quang. Bất quá hắn cũng không có làm cái gì, tựa hồ ở cùng ai nói lời nói, chính là ở ngu Hiểu Vị ra tới đồng thời, hắn hơi hơi hướng bên này nhìn thoáng qua. A, xem ra là chờ ta đâu. Ngu Hiểu Vị khép cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, cái này thôi cao quang cái gì đức hạnh nàng đời trước liền xem thấu. Bụng dạ hẹp hỏi, ra tay mơn động, có thể vì một chút việc nhỏ liền ghi hận người khác, lại còn có thực hiểu được ngủ đông, nếu không phải ngu Hiểu Vị đời trước biết thôi cao quang người này, chỉ sợ nhìn đến hắn như vậy dường như không có việc gì bộ dáng, chút nào sẽ không đối hắn có cái gì đề phòng. Nhưng là, thực đáng tiếc đâu. Ta biết nguyên là cái dạng gì người. Ngu Hiểu Vị gục đầu xuống cong cong khoe miệng, theo sau đi ra quân bộ. Bất quá nàng không vội vã rời đi, mà là nhanh chóng trốn đến một góc ngồi xuống. Quả nhiên, không bao lâu, Thôi Cao Quang liền lái xe tử ra tới, hiện nhiên là tính toán theo dõi nàng, nhìn xem nàng chỗ ở. Mặc dù ngu Hiểu Vị hiện tại ở tại khu biệt thự cũng không sợ hai hắn, nhưng là ngu Hiểu Vị cũng không nghĩ làm hắn như thế dễ dàng liền tìm đến, cấp trên người. Nhìn Thôi Cao Quang ra tới, lúc sau khắp nơi xem. Phát hiện cũng không có nhìn đến chính mình thân ảnh, sau đó khả năng lại dạo qua một vòng lúc sau, trên mặt mang theo tức muốn hộp máu thần sắc lại khai trở về, ngu hiểu vị liền cảm thấy trong lòng rất thông khoái. Thấy thôi cao quang một lần nữa quay trở về quân bộ, ngu hiểu vị lúc này mới không nhanh không chậm từ trong một góc ra tới, sau đó nên ngang hướng tới nhà mình trụ biệt thự đi trở về đi. Chương 942 tổn thất tích phần cũng không tiếp. Ngu hiểu vị chờ thôi cao phốt ghen cấp bại hoại phản hồi lúc sau, đứng lên, tâm tình sung sướng, nên ngang hướng ra đi rồi. Chính là đi ra ngoài dạo qua một vòng cũng chưa phát hiện ngu hiểu vị thân ảnh thôi cao quang chính là khí không nhẹ, cái kia nha đầu thối, như thế nào chạy như vậy mau, ta lái xe cư nhiên cũng chưa đuổi theo. Nắm tay thật mạnh đấm ở tay lái thượng, thôi cao quang trong lòng âm thầm thể, hắn cùng cái này nha đầu chết tiệt kia không để yên. Nếu nàng dám để cho hắn công lao ngâm nước nóng, hắn nhất định lộng chết nàng. Ta đã trở về. Hoa, wow, thơm quá. a. Thương thúc, các ngươi đã làm tốt ta. Ngu hiểu vị vừa vào cửa đã nghe thấy đồ ăn mùi hương nhi. Hiểu vị đã trở lại, lại đây nếm thử xem còn muốn thêm cái gì ra vị sao. Thương huy nhìn đến ngu hiểu vị trở về, hướng tới nàng ngây tay. Thương thúc, ngài làm cũng khá tốt, làm vài đạo. Dư lại ta đến đây đi. Ngu hiểu vị cũng biết, bởi vì vừa mới tham gia hội nghị cùng lẽ tránh thôi cao quang nguyên nhân, nàng trở về có chút chậm, tổng không thể làm mọi người đều bồi đói bụng, cho nên thường huy cùng thái bẩm khẳng định sẽ trước bắt đầu làm. Tuy rằng bởi vậy tổn thất một bộ phận nấu cơm được đến tích phân, bất quá ngấm lại vừa mới làm thôi cao quang có hỏa phát không ra, lại còn có theo dõi thất bại, ngu hiểu vị liền cảm thấy trong lòng thoải mái, mặc dù tổn thất tích phân, tựa hồ cũng chưa như vậy làm nàng khó chịu đều không sai biệt lắm, chính ngươi nhìn xem, tưởng thêm cái gì liền thêm cái gì. Thường huy chỉ chỉ đặt ở dương giữ nhiệt làm tốt đồ ăn, là ngu hiểu vị xem. Nếu ngu hiểu vị còn không trở lại, phỏng chừng bọn họ liền làm xong, cấp ngu hiểu vị lưu một phần nhi phía trước ăn cơm. Ngu hiểu vị nhìn một chút, có hơn có tố đều khá tốt, như vậy đi, ta lại làm một bánh, dù sao làm lên cũng mau, không dùng được bao lâu thời gian. Hành, vậy ngươi lộng đi cái này vẫn là trước phóng dương giữ nhiệt thường huy cùng thái bẩm đem phía trước làm tốt bỏ vào dương giữ nhiệt đồ ăn một lần nữa đem dương giữ nhiệt cái nắp đóng lại ngu hiểu vị phải làm hạch đào táo đỏ bánh này bánh ăn thời điểm ngoại ra hơi có chút giòn bên trong tắc dính nu ngon miệng hơn nữa hạch đào bổ não táo đỏ lại bổ khí huyết mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử đều thực thích hợp đem hạch đào nhân bỏ vào trong nồi dùng tiểu hỏa xào sau đó đem xào quá hạch đào táo đỏ Đường cùng với ru cùng nhau quấy đều Lại đảo đi vào hạt kê vàng mặt Cuối cùng dùng thủy đem này đó cùng ở bên nhau Xoa thành một cái bóng loáng cục bột Lấy ra cái chảo Không cần ru hơi hơi hong nhiệt Sau đó đem cục bột bỏ vào đi áp thành bẹp bánh trạng Đắp lên cái nắp dùng trung hỏa nấu 3 phút chờ ra mặt hơi hơi trở nên có thể ở trong nồi đông đưa thời điểm Đem bệnh trạng bánh lại phản diện Đồng dạng lại tiếp tục nấu 3 phút Hai bên qua lại phiên mặt mai cho đến nội tầng trở nên mềm mại dính đu, sau đó con hỏa. Nay trung gian trở lạc bánh thời gian, ngu hiểu vị cũng không nhàn rỗi. phía trước thường huy cùng thái bẩm nấu cơm thời điểm còn dư lại một ít củ cải ti, vốn dị hai người bọn họ là muốn bằng không làm thành rau trộn đồ ăn, nhưng là ngu hiểu vị cảm thấy thiên vẫn là quá lạnh, cho nên dứt khoát đánh cái trứng gà đi vào rào đều, sau đó gia nhập bột mì, tính cả củ cải ti cùng nhau điều thành hồ trạng. Trong nồi đảo du thiêu nhiệt, đem điều tốt củ cải tim mì trứng hồ dùng muỗng nhỏ làm thành hình tròn bỏ vào chảo dầu, sau đó nổ thành kim hoàng sắc củ cải ti viên. Bên kia hoạch đảo táo đỏ bánh khởi nồi lúc sau, ngu hiểu vị đem hoạch đảo táo đỏ bánh cắt thành tiểu khối, ngoại ra hơi giòn hương, nội bộ dính nhu hoạch đảo táo đỏ bánh mang theo một tia mê người ngọt mùi hương nói. Ngu hiểu vị lại đem tản ra thoải mái thanh tân hương khí củ cải trắng ti viên, cũng đều lọc khô dầu bỏ vào mâm. Hướng tới bên ngoài hô một tiếng, hảo, ăn cơm lạc. Chương 943 nội tâm nôn nóng tính kế. Ngu hiểu vị bọn họ vui vẻ chuẩn bị ăn cơm, nhưng là thôi cao quang chính là lại cấp lại tức cơm không ăn mấy khẩu liền ăn không vô nữa. Hắn lo lắng bởi vì một cái ngoài ý muốn xuất hiện nhân vật, liền hủy hắn phía trước vất vả đánh cơ sở. Nếu lần này công lao không có thể bắt lấy, cái kia tiểu nha đầu lại nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Nói không chừng về sau chính mình đều lợi dụng không thượng chuyện này. Chứ bỏ chuyện này, trước mắt tựa hồ cũng không có cái gì hắn có thể nhúng tay sự tình, nếu không thể nắm chắc được lần này cơ hội, ai biết mặt sau còn có thể hay không có cái gì đại biến cố, thậm chí, đến bây giờ đều còn không có xác định đương nhiệm quốc phòng bộ trưởng ông Hạo rốt cuộc hay không còn sống, mà Kiều trấn quốc cái kia lão gia hỏa cũng vẫn luôn đè nặng, cũng không chính thức ủy nhiệm hắn chức vụ. Nếu Hắn không có thể bắt lấy cơ hội này, mà cái kia đang chết ông hạo lại may mắn tồn tại trở về. Vậy thật sự không hắn, cái gì sự, chỉ là nghĩ vậy một chút, liền đủ để cho thôi cao quan cuộc sống hàng ngày khó ăn. Không được, ngày mai giống như kia nha đầu muốn đi phòng thí nghiệm, lần này hắn nhất định phải lấp kín nàng, ít nhất muốn bộ ra nàng biện pháp. Có lẽ hôm nay hắn xách lược sai rồi, cái kia tiểu nha đầu vừa thấy liền tuổi con nhỏ, tuổi trẻ khí thịnh mới có thể mở miệng liền chống đôi ta. Một khi đã như vậy, ta liền trước hống nàng hảo, chờ hống nàng đem một ít tin tức tiết lộ cho chính mình, đến lúc đó lại. Thôi cao quang chính mình trong lòng nghĩ gật gật đầu, không sai, hán phía trước chính là tưởng quá phức tạp, một cái chưa từng gặp mặt tiểu cô nương có thể nhấc lên bao lớn sóng gió, bất quá chính là mạ thế tới, khả năng có dị năng lực, hơn nữa trùng hợp gặp được sâu xuất hiện tìm được đường sống trong chỗ chết, hiện tại lấy ra tới thổi phồng thôi. Như vậy tiểu cô nương hắn mà thế trước gặp qua không ít, có một chút tiểu tư bản lúc sau liền bắt đầu ngạo đi lên, nhưng là chỉ cần gãi đúng châu ngứa, còn không phải ngoan ngoãn bị lợi dụng. Ở trong lòng càng muốn liền càng cảm thấy chính mình phỏng đoán chính xác, thôi cao quan điểm gật đầu, không sai, ngày mai hắn liền đổi cái phương thức, nếu còn không được liền nhiều đổi mấy cái phương pháp, hắn cũng không tin lấy một cái nha đầu không có cách. Ngu hiểu vị bọn họ bên này cơm nước xong, ngu hiểu vị đem thượng vân. Nhiễm trạch thần gọi vào phòng. Vân ca ca, nhiễm trạch thần, ngày mai ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Vân ca ca ngươi đến lúc đó cùng ta còn có tiểu bảo cùng nhau đi ra ngoài. Trong căn cứ mặt nhiễm trạch thần chính ngươi nhiều lưu ý một ít. Đặc biệt một cái kêu thôi cao quang, là tiền nhiệm quốc phòng bộ trưởng. Hôm nay ta chống đối hắn, người này tâm tư có điểm ác độc. Vạn nhất hắn nếu có cái gì quỷ kế, ngươi đa lưu tâm. Ngươi muốn đi ra ngoài. Nhiêm trạch thần không nghĩ tới ngu hiểu vị muốn đi ra ngoài, hơn nữa không mang theo hắn. Tổng cảm thấy ngu hiểu vị tự hồ rất nhiều thời điểm Tổng muốn băn khoăn đến hắn tiểu đội sự tình. Nếu là như thế này, nhiêm trạch thần cảm thấy còn không bằng hắn lúc trước không mang theo tiểu đội đội viên. Cũng chỉ có chính hắn cùng nhiễm mụ mụ lại đây thì tốt rồi, tỉnh ngu hiểu vị luôn chê bỏ hắn. Nhìn nhiêm trạch thần đáng thương vô cùng ánh mắt, ngu hiểu vị nhún nhún vai, bởi vì ngày mai nhiệm vụ chính là dẫn đường. Nhưng là muốn đi Ly lần đầu tiên phát hiện trùng hút máu xào huyệt địa phương rất gần địa phương, bên kia ta yêu cầu tiểu bảo hỗ trợ cảm ứng, đừng ở trùng huyết phủ cận gặp được tăng Thi, đến lúc đó liền càng phiền toái, mà Vân Ca ca, đương nhiên là qua đi dự phòng, vạn nhất xuất hiện người bệnh thời điểm làm trị liệu. Đến nỗi không mang theo ngươi đi, bởi vì hôm nay đắc tội cái kia tiền nhiệm quốc phòng bộ trưởng, ta cũng muốn suy xét về đến nhà lớn lớn bé bé đội viên, ngươi ở nói ta tương đối yên tâm. Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần giải thích nói. Hào đi! Nếu ngươi như thế nói, ta liền lưu lại. Nghe thấy ngu hiểu vị nói có hắn ở mới yên tâm, nhiễm trạch thần mới giãn ra lông mày. Chương 944 biến tìm không được tiểu nghịch nợm. Ngu hiểu vị có chút bất đắc dĩ, trước kia nhiễm trạch thần như thế nào xem đều là lanh khóc lại ổn trọng một người, không biết như thế nào, ở chung thời gian dài. Nhiễm trạch thần thường thường liền sẽ lộ ra một bộ tiểu hài tử muốn đường ăn biểu tình tới. Bất quá chuyện này xem như thuận lợi an bài thỏa đáng, Vân ca ca ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai giang đoàn trưởng lại đây tiếp chúng ta, đúng rồi, còn muốn cùng nhị sư phụ nói một tiếng, sáng mai chúng ta muốn mang tiểu bảo cùng đi. Hai đứa nhỏ chiếu cô phương diện, từ Trương Thịnh trở về lúc sau, như cũ vẫn là Trương Thịnh phụ trách. Không thể không nói, trước kia huấn luyện thời điểm phá lệ nghiêm khắc Trương Thịnh, Đối đái hải tử lại là đặc biệt có kiên nhẫn, bất qua huấn luyện thời điểm thật sự yêu cầu giống trương thịnh như vậy nghiêm khắc nghiêm túc sư phụ, nếu không căn bản luyện không ra. Vậy đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hôm nay mọi người đều vất vả, Vân ca ca, nhị sư phụ bên kia ngươi đi theo hắn nói một tiếng, ta muốn đi tắm rửa. Người khác trở về đều thay phiên tẩy qua, ngu hiểu vị bởi vì trở về vãn còn cái gì cũng chưa lộng. Hảo, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Đúng rồi hiểu vị, ngươi thu kia chỉ củ cải trắng đâu. Thượng vân trở về thời điểm tựa hồ thấy được kia chỉ tiểu bạch củ cải, chính là một hồi lâu chưa thấy được. La tiểu bạch. ngu hiểu vị vốn dĩ ngay từ đầu tưởng đem tiểu bạch củ cải cũng thu vào đi, nhưng là ngẫm lại nó lại không giống tiểu hồng bì như vậy chiếm địa phương. Hơn nữa đại gia cũng đều nhìn đến nàng thu la tiểu bạc, tựa hồ cũng không cần thiết, vừa mới nàng đi quân bộ thời điểm khiến cho la tiểu bạc đi theo đại gia về trước biệt thự. Nó không phải hẳn là ở biệt thự sao. Quả nhiên, ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến, nàng trở về lúc sau tựa hồ cũng không thấy được la tiểu Bạch. cái này tiểu gây sự quỷ lại chạy đi đâu. La tiểu Bạch, ngươi ở đâu đâu? Đi ra cho ta. Ngu hiểu vị nghe song thượng vân nói lúc sau ở trên lầu dưới lầu đều dạo qua một vòng, tựa hồ đều không có phát hiện tiểu bạch củ cải bóng dáng. Tính, trước mặt kệ, ngu hiểu vị xoay người phản hồi phòng đi tắm rửa. Chờ nàng đều rửa mặt chuẩn bị cho tốt ra tới, đột nhiên nghĩ đến một chỗ, tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu phòng. Ngu hiểu vị ở áo ngủ bên ngoài khoác một kiện áo khoác, sau đó ra cửa phòng đi đến hai đứa nhỏ trước cửa, bên này phòng chìa khóa chỉ có Trương Thịnh cùng nàng có. Ngu hiểu vị tay chân nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở ra cửa phòng, hai đứa nhỏ đã ngủ. Là tiểu bạch, Ngu hiểu vị hạ giọng nhẹ giọng hỏi, bất quá đáp lại nàng không phải kia chỉ bướng bình tiểu bạch cụ cải. Mà là một cái mang theo khóc nức nở thanh âm. Anh anh anh, hiểu vị, ngươi lần này lại thu cái cái gì quái vật trở về. Nói chuyện tự nhiên là ngoại tinh con thỏ mạc mạc. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn đến la tiểu bặc Ngu hiểu vị nghe thấy mạc mạc thanh âm, hỏi ngược lại. Há ngăn thấy, ta. Ngươi nhỏ giọng điểm nhi, đừng đem tiểu bảo cùng minh mang đánh thức. Ngươi ra tới, đi ta phòng nói. Ngu hiểu vị thấy mạc mạc càng nói càng kích động. Tuy rằng hai đứa nhỏ nghe không hiểu mạc mạc ngoại tinh ngôn ngữ, nhưng là kia tiếng kêu vẫn là sẽ ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ. Mạc mạc gục xuống đầu đi theo ngu hiểu vị ra tới, ngu hiểu vị xoay người đóng lại cửa phòng, sau đó đi đến chính mình phòng, chờ vào nàng chính mình phòng, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, ngu hiểu vị rốt cuộc thấy rõ ràng mạc mạc bộ dáng. Phúc. Ha ha ha. Mạc mạc ngươi làm gì đi? Trên người như thế nào quải thải? Gì? Không phải là không cho cười. Mặc mặc thấy ngu hiểu vị lấy nhìn đến chính mình bộ dáng liền bắt đầu cùng thiếu, thẹn quá thành giận hướng tới ngu hiểu vị hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ tiếp nó bộ dáng, này liếc mắt một cái thật sự đối ngu hiểu vị tạo thành không được cái gì lực chấn nhiếp. Chương 945 thật cấp con thỏ mất mặt. Ngu hiểu vị cười nửa ngày, cuối cùng là ngừng cười, mà thật sự là đánh không lại ngu hiểu vị mặc mạc, lúc này đã hoàn toàn không phản ứng ngu hiểu vị. Ha ha ha, Không cười không cười, thật là la tiểu bạc làm a Ngu hiểu vị lau lau khỏe mắt cười ra tới nước mắt, không có biện pháp, nàng ở địa cầu chỉ nhìn đến quá con thỏ gặm củ cải, không thấy được quá bị củ cải khi dễ con thỏ nha. Hơn nữa, nhìn xem mạc mạc này hai cái đều mau đuổi kịp gấu trúc u coi trong không, nhìn nhìn lại mạc mạc nguyên bản mềm mại hoa thuận màu trắng da lông hiện giờ biến hỗn độn bất ham, thậm chí còn có một khối tựa hồ lại một chút. Có thể bị một con củ cải khi dễ thành như vậy, ngu hiểu vị thật sự cảm thấy, mạc mạc thật bạch hạt thân là một con thỏ, vẫn là một con có được tương đối cao trí tuệ ngoại tình con thỏ. Hảo, ta không chê cười ngươi, ta hỏi ngươi, là tiểu bạch đầu. Ngu hiểu vị hiện tại càng thêm tò mò, nay chỉ có thể đem ngoại tình con thỏ mạc mạc cấp lăn lộn thành như vậy tiểu bạch củ cải, rốt cuộc đi đâu vậy? Không biết, lúc ấy ta tưởng ăn đồ vật, ai biết sẽ động còn như vậy lợi hại. Nó đạp ta một hồi lúc sau liền chạy, lại nói tiếp mạc mạc liền giận sôi máu, một cái liền mắt cái mũi đều không có đồ vật, cư nhiên đem nó đá thành như vậy, nếu không phải vừa lúc tiểu bảo cùng mênh mang tiến vào tên kia chạy, nó khả năng sẽ thảm hại hơn. Hiện tại bởi vì ngu hiểu vị là thượng cấp ký chủ, nó còn muốn đem sự tình nói ra, thật là mặt mũi gì tồn. Chạy! Chạy cái gì địa phương đi? Ngu hiểu vị tiếp tục truy và nói. Thật không biết. Lúc ấy tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu tiến bảo, nó liền từ môn chạy ra đi, ta thương thành như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ đuổi theo ra đi sao? Mạc mạc tức giận trả lời. Hào đi! Vất vả ngươi, cái này tiểu ra hỏa hôm nay mới thu, xác thật có chút bướng bỉnh. ngươi đêm nay liền ngủ ta bên này đi. Ta lại đi ra ngoài tìm xem xem. Ngu hiểu vị từ trong không gian cầm một cái hoa ra tới cấp mạc mạc, làm nó nằm đi bảo. Sau đó ngu hiểu vị một lần nữa ra khỏi phòng la tiểu bạc Ngu hiểu vị lần này hạ đến lầu một Gia hỏa này rốt cuộc chạy đi đâu Tuy rằng nịch ngợm gây sự còn rất lợi hại Nhưng là thật gặp được khống chế năng lực cường dị năng giả Đặc biệt là người đông thế mạnh nói Tiểu gia hỏa này khẳng định cũng trốn không thoát Ngu hiểu vị hiện tại liền lo lắng nó chạy ra biệt thự Đến lúc đó ở bên ngoài gặp được người Mang về cấp hầm củ cải canh liền không xong Nói thật Cái này tiểu gia hỏa nghịch ngợm là nghịch ngợm một ít, chính là ngu hiểu vị nhưng thật ra rất thích nó. Đang nghĩ ngợi tới này chỉ tiểu bạch củ cải có thể hay không chạy ra đi thời điểm, ngu hiểu vị đột nhiên nghe thấy phòng bếp bên kia có một ít tất tất tác tác thanh âm, có người. Nàng lập tức đem kim cô đồng từ không gian đem ra, sau đó chậm rãi hướng tới phòng bếp bên kia cẩn thận dịch qua đi, đồng thời cũng lấy ra đèn tin, bất quá cũng không có mở ra. Nàng chuẩn bị cấp đối phương một cái đột nhiên tập kích. Cứ như vậy, ngu hiểu vị một đường sờ soạn tới rồi phong bếp biên, một bàn tay đem kim cô đồng hành ở ngực, mặt khác một bàn tay tắt đem đèn tin đột nhiên thắp sáng. Ánh sáng nháy mắt làm phong bếp có tầm nhìn, ngu hiểu vị liền nhìn đến một đạo hắc ảnh đột nhiên ngảy lên, hướng tới nàng phát lại đây. Ngu hiểu vị dùng kim cô đồng dùng sức một chán, kia đạo bóng đen liền một lần nữa rớt tới rồi trên mặt đất, bất quá cũng bởi vì như vậy Ngu hiểu vị cũng coi như là thấy rõ ảnh, là tiểu bạc. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi có biết hay không ta vẫn luôn tìm ngươi đâu? Nhìn đến là tiểu bạch củ cải, ngu hiểu vị có chút sinh khí, tiểu gia hỏa này nào có trước kia tiểu hồng bí như vậy ngoan, cư nhiên dám không đáp lại, chính là lại nhìn đến trên mặt đất thời điểm, ngu hiểu vị có chút sợ ngây người. Chương 946 lệnh người kinh ngạc hành vi. Ngu hiểu vị đem tiểu bạch củ cải sách lên tới trực tiếp nhét vào không gian, sau đó nàng mở ra trong phòng bếp đèn, ở bên trong ngồi sổm xuống dưới. Trên mặt đất rơi dụng hai khối chống không tinh hoạch, bên cạnh còn có một cái nàng phía trước đặt ở tủ lạnh, cấp tắc minh cùng hai đứa nhỏ lưu, dùng tinh hoạch làm một đạo đồ ngọt. Tiểu bạch củ cải cư nhiên hấp thu tinh hoạch, nó liền miệng đều không có A. Nếu là tiểu hồng bì, ngu hiểu vị đảo sẽ không nhiều kỳ quái, mặc kệ như thế nào nói, tiểu hồng bì đều là động vật. Nó vốn dĩ chính là muốn ăn cái gì, chẳng qua ngày thường tiểu hồng bì thực ngoan cũng không cái ăn, đi ra ngoài thời điểm chính mình tùy tiện tìm điểm cái gì liền ăn, ngu hiểu vị chỉ là thực ngẫu nhiên mới có thể vì tiểu hồng bì ăn tinh hoạch. Hơn nữa ngu hiểu vị không đi nói, tiểu hồng bì cũng không cần, chẳng sợ liền đặt ở nó trước mắt, tiểu hồng bì đều sẽ không chính mình tùy tiện chạm vào. Chính là này chỉ tiểu gia hỏa. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua tinh hoạch, cũng không biết nó từ chỗ nào làm ra tinh hạch, không chuẩn là trộm trong đội người. Đừng nói, ngu hiểu vị thật đúng là đoán đúng rồi, này hai quả tinh hạch là tiểu bạch củ cải từ Chu Ngọng Tùng nơi đó lấy, Chu Ngọng Tùng tuy rằng không phải dị năng giả, nhưng là nàng vẫn luôn trong lòng thư khát vọng trở thành dị năng giả, này hai quả tinh hạch cũng là nàng trộm ẩn giấu thật lâu. Hôm nay trở về thời điểm lại bị tiểu bạch củ cải cấp trộm đi, lúc này Chu Ngọng Tùng còn không biết chính mình tinh hạch ném. Đang ở làm mộng đẹp, mơ thấy ngu hiểu vị bị tang thi ăn, nhiễm trạch thần trở thành nàng nam nhân. Mà bên này, ngu hiểu vị đem la tiểu bạc thu vào đi lúc sau, nhìn thoáng qua trên mặt đất đồ ngọt, đồ ngọt còn ở, bên trong kia khối bao hàm tinh hoạch địa phương lại là bị đào giống, xem ra la tiểu bậc có thể hấp thu tinh hoạch, nhưng là thân là thực vật nó cũng không có tiến hóa ra miệng. Cũng thật là may mắn không có, nếu không trong phòng bếp đồ vật đều phải tao hương Giang xem ra nàng không thể quá nuôi thả này chỉ tiểu bạch củ cải, quá dễ dàng gây chuyện. Nghĩ đến đây, ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, này chỉ biết trộm tinh hoạch, còn nịch ngẩm gây sự muốn mệnh tiểu bạch củ cải, tựa hồ thực thích hợp ở một chỗ A. Bất quá tạm thời không phải phóng nó đi thời điểm, đến nỗi gần nhất, ngu hiểu vị quyết định, nàng vẫn là tùy thời mang theo là tiểu bạch đi. Nếu đi ra ngoài không có phương tiện thời điểm, liền đem nó ném trong không gian tương đối ổn thỏa đem trên mặt đất đồ ngọt thu thập một chút, thu thập thời điểm. ngu Hiểu Vị không khỏi lại nghĩ tới Tắc Minh, cũng không biết Tắc Minh sẽ đi cái gì địa phương, hắn có thể hay không nghĩ thông suốt một lần nữa trở về. Nói thật, không xác nhập phía trước tiểu đội vài người, ngu Hiểu Vị đều là đương gia nhân giống nhau, bọn họ cũng đều thực chiếu cố nàng. Cho nên, bất luận là ai, ngu Hiểu Vị đều không hy vọng bọn họ bởi vì hiểu lầm mà rời đi. Nếu là gặp được thân nhân, Bàng Hưu. Tưởng rời đi, ngu hiểu vị sẽ không nói cái gì, tựa như cung hiểu tình một nhà, nàng hiện tại biết các nàng người một nhà mạnh khỏe quá thực vui vẻ, phong phú là đủ rồi, ngu hiểu vị cũng hoàn toàn không sẽ yêu cầu mỗi người đều cùng nàng cột vào cùng nhau. Nhưng là nàng không hy vọng cùng tắc minh li biệt là bởi vì nàng trong lúc vô ý đã biết hắn bí mật, không hy vọng hắn hiểu lầm nàng sẽ dùng khác thường ánh mắt là đối đãi hắn, kỳ thật nếu luận kỳ quái. Khả năng trước mắt sẽ không có người so nàng càng kỳ quay đi Đáng tiếc này đó nàng đều không thể nói cho không từ mà biệt Tắc Minh Hy vọng Tắc Minh ca ở bên ngoài an toàn Hy vọng về sau còn có thể lại cơ hội giải thích rõ ràng Ngu hiểu vị lẩm bầm nói Đem phòng bếp đều lộng sạch sẽ Ngu hiểu vị lúc này mới phản hồi phòng Mới nằm xuống Lệ phù thanh âm lại chuyển đến Hiểu vị chủ nhân Đã xác định Lần này quy tinh hệ thống họp thường niên. Đem ở lấy địa cầu thời gian đổi, 66 thiên hậu cử hành. Chương 947 tương lai nỗ lực kế hoạch. Lấy ngu hiểu vị hiện tại tích phân, đổi đến 15 cấp đều dư giả, chính là nàng nhiệm vụ hoàn thành độ xa xa không đủ A. Ít nhất muốn đạt tới hoàn thành độ 9% thời điểm, nàng mới có thể đủ lên tới 15 cấp, chính là hiện tại ngu hiểu vị nhiệm vụ hoàn thành độ chỉ có 5% điểm nhiều, này ly yêu cầu còn kém một thiếu nửa đâu. Hiểu vị chủ nhân. Ta cảm thấy ngài khả năng không đổi kịp lần này quy tinh họp thường niên. Lệ phù căn cứ số liệu cùng ngu hiểu vị trưởng thành giá trị cùng trưởng thành tốc độ đối lập, đến ra như vậy một đáp án. Không nỗ lực tranh thủ một chút như thế nào biết được chưa, ta gần nhất trước nỗ lực chuyên môn làm một ít thực đơn thượng đi. Lần này bắt được không ít đồ ăn, ít nhất có thể cho thực đơn thượng một bộ phận đồ ăn hoàn chỉnh làm ra tới, ngày mai liền bắt đầu, mặc dù không được, nỗ lực ít nhất sẽ không hối hận. Hiểu vị chủ nhân, ta duy trì ngươi, ta sẽ hỗ trợ ngươi rửa theo ngươi hiện có rau dưa chủ loại, tận khả năng tính toán có thể nhất nhanh và tiện hoàn thành tiến độ thực đơn. Nghe ngu hiểu vị nói, lệ phù tâm tình cũng hơi có chút kích động lên, đi theo như vậy chủ nhân, lệ phù cảm thấy chính mình đều trở nên nhiệt tình 10 phần. Không đổi, ngày mai ta còn muốn đem kho hàng gửi những cái đó rau dưa đều chuyển một lần không gian. Ngu hiểu vị hiện tại không gian. Đối với này đó rau dưa kia chính là có phục chế một phần năng lực, hôm nay ở ngắt lấy nàng đã thay đổi một ít, bất quá bởi vì đại gia ngắt lấy so nàng muốn nhiều, ngu hiểu vị lại không có khả năng làm cho người khác mặt thay đổi, cho nên hôm nay dọn đi vào đại bộ phận vẫn là không có phục chế quá. Ngày mai, ngu hiểu vị chuẩn bị đem này đó một lần nữa thu một lần, như vậy có thể lưu một phần nhi ở không gian, mặt khác một phần nhi như cũ đặt ở biệt thự chứa đựng trong phòng. Trước ngủ, ngày mai muốn sớm một chút lên lộn, nghĩ đến ngày mai còn muốn mang giang đoàn trưởng đi trùng hút máu cùng cái loại này thảo phát hiện địa phương, lúc này mới nhắm mắt lại. Mọi thanh âm đều im lặng ban đêm, đương tất cả mọi người ngủ hạ thời điểm, liền ở ly bình kinh thị không xa hải kim thị, cũng chính là ngu hiểu vị bọn họ đã từng tiến vào bình kinh thị phía trước đi ngang qua, còn đi cướp đoạt một lần kho lệnh. Bên trong thịt chế phẩm đến bây giờ ngu hiểu vị trong không gian đều còn có không ít nơi đó. Hải kim thị ven biển, lại ly bình kinh thị rất gần, tiêu phí cũng so bình kinh thị muốn thấp một ít, cho nên tới rồi hải sản xuống dưới thời tiết. Rất nhiều bình kinh thị người muốn ăn hải sản, liền dứt khoát lái xe mang theo người nhà đi hải kim thị ăn, dù sao lại không xa, hơn nữa qua lại du phí, tiêu phí tiền cũng liền cùng ở bình kinh thị không sai biệt lắm, hơn nữa ăn còn mới mẻ. Không biết có phải hay không bởi vì biển rộng có trội hơn địa phương khác tinh lọc năng lực, trong biển biến dị sinh vật là có. Nhưng là tựa hồ đời trước ngu hiểu vị liền không nghe nói trong biển xuất hiện quá cái gì tang thi loại sinh vật. Ít nhất đời trước mặt thế bên trong 5 năm, ngu hiểu vị cũng chưa nghe được có người nói lên quá trong biển có tang thi thú. Hơn nữa bờ biển hộ gia đình biến thành tang thi lúc sau, mà hổ cũng chưa bao giờ sẽ tới gần nước biển, nhiều nhất ở trên bờ cát du. Đãng Ngu hiểu vị phía trước còn chuẩn bị chờ Bình Kinh Thị bên này giàn xếp hảo, Đại gia đi một chuyến càng rét lạnh phía Bắc, đem thường huy sự tình trong nhà giải quyết, sau đó trở lại trở về liền đi Hải Kim Thị giàn xếp. Đến lúc đó liền tìm một chỗ ly bờ biển không tính quá xa địa phương, sau đó đóng quân xuống dưới, về sau còn có thể đi trong biển vớt hải sản cái gì. đương nhiên, nay chỉ là ngu hiểu vị một cái tính toán, như bây giờ thế đạo, về sau đến tột cùng sẽ như thế nào? còn không phải muốn đẩy đi tới, nào có như vậy dễ dàng tùy tâm sở dụng tồn tại. Chương 948 vì một đường hy vọng nỗ lực. Lên hơi chút hoạt động một chút, ngu hiểu vị hít sâu một hơi, sau đó thay đổi quần áo xuống lầu, hiện tại vừa mới hừng đông, người khác đều còn không có lên. Nàng xuống lầu tới đầu tiên là vào phòng cất chứa, sau đó nhanh chóng đem đồ vật đều thu vào không gian, sau đó lại thả ra một nửa, cuối cùng cầm mấy thứ ra tới đi vào phòng bếp, Hiểu vị, như thế đã sớm đi lên. Thường huy từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến ngu hiểu vị sửng sốt một chút, nguyên bản liền nghĩ đại gia gần nhất tương đối vất vả, đặc biệt ngu hiểu vị muốn vội rất nhiều chuyện, cho nên thường huy chuẩn bị sớm một chút lên cho đại gia làm cơm sáng, không nghĩ tới vẫn là ngu hiểu vị trước lên. Thường thuốc sớm, ngu hiểu vị hướng tới thường huy chào hỏi, bởi vì nấu ăn sự tình, chỉ cần từ nàng thăm dự, cuối cùng làm ra tới đều tính nàng tích phân. Trừ phi là gặp được giống mạc mạc cái loại này đồng dạng là ký chủ, khả năng mới có thể dựa theo tham dự trình độ tới phân tích phân, nhưng là hoàn toàn từ người khác làm được, đương nhiên tính không đến ngu hiểu vị trên đầu, liền tỉ như ngày hôm qua cơm chiều. Về sau ta cùng lão thái tới thì tốt rồi, ngươi buổi sáng ngủ nhiều trong chốc lát. Buổi sáng không có gì khó khăn, hơn nữa người trẻ tuổi đều thích ngủ nhiều trong chốc lát, thường huy cảm thấy ngu hiểu vị đứa nhỏ này quá mệt mỏi không có việc gì thương thúc, ta trước kia cũng thói quen buổi sáng lên làm cơm sáng, nhưng thật ra ngài cùng Thái Sư Phó, trước kia vẫn luôn không ra đi lưu tại căn cứ, hiện tại cũng muốn cùng đi ra ngoài nhiệm vụ, buổi sáng liền nghỉ ngơi tốt. Ngu hiểu vị hiện tại vì có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tiến độ, có thể đạt tới 9%, có thể tăng lên tới 15 cấp. Ta tới hỗ trợ, thấy ngu hiểu vị cùng chính mình nói chuyện thời điểm cũng lại bận việc. Thường Huy cảm thấy chính mình quang đứng nói lại cái gì dùng, vội vàng lại đây hỗ trợ cùng nhau lộn. Thực mau cơm sáng liền giống nhau giống nhau làm xong, Thường Huy nhìn trước mắt phong phú cơm sáng thật sự không biết nói cái gì, đừng nói mà thế lúc sau, mặt thế phía trước hắn cũng sẽ không cố ý lộn như thế phong phú cơm sáng. Hiểu vị chủ nhân, hôm nay cơm sáng cống hiến không điểm lẻ 9% đâu. Cơm sáng làm xong, lệ phù vui vẻ hướng tới ngu hiểu vị hội báo nói. không tồi. Quả nhiên rửa theo thực đơn làm hoàn chỉnh bản đồ ăn cấp hoàn thành độ sẽ tương đối cao. Phải biết rằng, ngu hiểu vị làm mấy tháng đồ ăn cũng mới bắt được 5% điểm nhị tam hoàn thành độ. Hôm nay một đốn cơm sáng liền cho phần trăm chi không điểm lẻ chín điểm hoàn thành độ, đã là phi thường không tồi thành tích. Hiểu vị chủ nhân, không ngừng cố gắng, nói không chừng chúng ta thật lại có thể đuổi kịp lần này tinh họp thường nên đâu. Ân. Ngu hiểu vị lên tiếng. Theo sau tiếp tục lộng một ít tiểu thái ra tới, mà lục tục cũng có không ít đội viên xuống dưới. Chúng ta ngu phó đội trưởng này tay nghề thật là tuyệt, qua nghe mùi vị ta đều mau chảy nước miếng. Nhìn đến thường huy mang sang tới cơm sáng, nghe nói là ngu hiểu vị làm, thanh âm biến dị giả lư Phàm nhịn không được khen một câu. Hiểu vị làm đồ ăn sắc thật hảo, hơn nữa đứa nhỏ này lại dụng tâm. Bên cạnh thái bẩm nhìn ngu hiểu vị tay nghề cũng nhịn không được nói. Theo sau nhìn về phía thường huy, lão thường, không phải nói tốt sau này cơm sáng hai ta thay phiên tới làm, làm hiểu vị nghỉ ngơi nhiều một chút sau. Hiểu vị đứa nhỏ này cũng là cái không chịu ngồi yên, về sau hai ta lên liền cho nàng trợ thủ đi. Thường huy hướng tới thái bẩm trả lời, trên thực tế hai người ngày hôm qua trở về liền thương lượng qua, về sau cơm sáng hai người bọn họ tới làm, không nghĩ tới hôm nay vẫn là ngu hiểu vị làm. Hành đi. Ngươi đi theo hiểu vị nói một tiếng, về sau nàng hơi chút chế chút ra tới, hai ta giúp nàng đem nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị thu thập hảo, nàng tới làm là được. Thái bẩm cùng thường huy nói chuyện thời điểm, ngu hiểu vị vừa lúc đem cuối cùng giống nhau tiểu thái mang sang tới, vậy đa tạ thái sư phó cùng thường thúc. Chương 949 Giao tranh ăn thịt tinh thần. Hiểu vị tỉ tỉ, thỏ thỏ bị thương. Mọi người ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm thời điểm. Tiểu bảo ôm ngoại tinh con thỏ mạc mạc từ trên lầu xuống dưới, xem ra mạc mạc từ nàng phòng ra tới. Không có việc gì, không nghiêm trọng, nhiều khi nó ăn một chút gì thì tốt rồi. Ngu hiểu vị nhịn xuống muốn cười xúc động, hướng tới tiểu bảo trả lời. Muốn hay không ta giúp nó trị liệu một chút. Nhiễm trạch thần nhìn đến mạc mạc liền vành mắt đều ô thanh, không khỏi hỏi. Không cần vân ca ca, hôm nay ngươi là mấu chốt, nó thương ta xem qua, không quan trọng. Tối hôm qua nó chính là ở ta kia phòng nghỉ ngơi, không có gì trở ngại, mọi người đều ăn cơm đi. Người cũng nhanh lên ăn cơm, ăn xong chúng ta còn muốn đi ra ngoài đâu. Ân. Thượng Vân gật gật đầu ngồi xuống, mà một bên mạc mạc dùng mắt chừng mắt nhìn ngu hiểu vị liếc mắt một cái, cái gì thượng cấp ký chủ sao. Chê cười chính mình không nói, còn không cho cấp trị liệu, nó mệnh như thế nào như thế khổ. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không sai quá mạc mạc kia liếc mắt một cái. Nàng duỗi tay từ nhỏ bảo trong tay sách lên Mạc Mạc, sau đó tiến đến nó bên thai nhẹ giọng nói, Hảo, ngươi cũng đừng oán giận. Trong chốc lát cho ngươi ăn thịt, vẫn là các ngươi tinh cầu cái kia thất cách thu thạc bài, như thế nào? Thành giao. Mạc Mạc vừa nghe nói có thịt ăn, lập tức tinh thần tỉnh táo, nó thành người khác nghiêm trọng địa cầu con thỏ lúc sau, cả ngày bị uy một ít thảo A, đồ ăn căn A, lá cây A. Liền tính là hơi chút hảo điểm thời điểm cũng liền cấp điểm nhi cả rốt căn linh tinh, nó thật là mau điên rồi. Chính là nó lại không dám cắn người, này bị ngu hiểu vị đã biết, nó đại khái sẽ bị giáo hấn thực thảm. Cho nên, lúc này, nghe được ngu hiểu vị nói có thịt cho nó ăn, hơn nữa vẫn là nó thích thất cách thú thịt, mạc mạc vội vàng đáp ứng, có đôi khi cũng yêu cầu chuyển biến tốt liền thu. Mọi người ăn xong cơm sáng, ngu hiểu vị xách theo mạc mạc về phòng. Sau đó liền ném cho nó một mâm tạc thất cách thú bài, người ngoan ngoãn ăn xong rồi bồi mênh mang chơi, hôm nay ta muốn mang tiểu bảo đi ra ngoài. Đã biết, nghe thấy thất cách thú thịt hàn, mặc mạc đều mau chắt đến mâm, nó phía trước liền hưởng qua ngu hiểu vị làm gì đó, kia hương vị làm nó lập tức liền minh bạch. Vì cái gì ngu hiểu vị có thể xếp hạng tổng hợp bảng đệ nhất, nhân ra nấu cơm thực lực không phải tùy tiện nói nói, đồng dạng thất cách thú thịt, nó làm được hương vị. tính. Nó còn tưởng hảo hảo hưởng dụng thất cách thú tạc thịt than đâu, vẫn là đừng nghĩ nó làm cái kia hương vị. Ngu hiểu vị thấy mạc mạc ngoan ngoan ăn cái gì, xoay người ra cửa, liền nghe thấy thượng vần kêu nàng, hiểu vị, giang đoàn trưởng tới đón chúng ta. Tới, lập tức xuống dưới. Ngu hiểu vị đáp lời xuống lầu, thượng vân đã lanh tiểu bảo đứng ở cửa. Ta đi ra ngoài. Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần hô một tiếng. Chính ngươi chủ ý an toàn. Đừng cái gì đều xông vào phía trước. Nhiễm Trạch Thần không thể cùng đi ra ngoài, nhìn ngu hiểu vị, chỉ có thể bất đắc dĩ dặn dò. "Yên tâm." Ngu hiểu vị hướng tới Nhiễm Trạch Thần khoa tay múa chân một cái không thành vấn đề thủ thế, sau đó Hỏa Thượng Quân mang theo tiểu bảo ra cửa. Bên ngoài Giang Đoàn trưởng ở trong xe chờ bọn họ, ngu hiểu vị vội vàng lên xe, thuận tay cầm một cái túi đưa cho Giang Đoàn trưởng. "Giang Đoàn trưởng, cái này cho các ngươi ăn." "Là cái gì ăn ngon?" nói, giang đoàn trưởng lấy ra tới, là tối hôm qua ngu hiểu vị làm hạch đào táo đỏ bánh, sau đó bẻ ra đưa cho lái xe tiểu binh lính, tới nếm thử, ngươi chính là lại có lộc ăn, tiểu ngu cô nương tay nghề chính là không chọn, lái xe tiểu binh lính nét miệng cười, lộ ra một loạt chỉnh tề hầm răng, hắc hắc, ta lần trước không cùng nhiệm vụ, nhưng là chính là nghe nói, cảm ơn tiểu ngu cô nương. nói xong, đem hạch đào táo đỏ bánh ngậm ở trong miệng, sau đó tay đánh tay lái. Hướng căn cứ đại môn khai đi. Chương 950 xa xa tương vọng lau mình quá. Từ căn cứ nội xuất phát, đi vào căn cứ đại môn thời điểm, đi theo nhiệm vụ lần này binh lính tất cả đều đã chờ xuất phát. Nhìn đến giang đoàn trưởng xe lại đây, một đám đều tinh thần phân chấn nhìn qua, bởi vì bọn họ biết nhiệm vụ lần này quan hệ căn cứ tồn vong. Nói thật ra, ngu hiểu vị rất bội phục này đó binh lính, như vậy thế giới, nhìn không tới cái gì tiền cảnh còn muốn gặp phải tùy thời hy sinh chuẩn bị, chính là bọn họ như cũ rửa theo mệnh lệnh hành động. Mặc dù ngu hiểu vị nội tâm bảo toàn chính mình cùng bên người người ý tưởng càng nhiều một ít, nhưng là nhìn đến này đó bọn lính thời điểm, ngu hiểu vị cũng cảm thấy người như vậy nhiều một ít, thế giới này mới có khả năng khôi phục. Nay đại khái cũng là nàng mặc dù minh bạch rất nhiều chuyện nàng kỳ thật đã quản thực khoan nhưng là, ở có thể làm được trong phạm vi, ngu hiểu vị vẫn là nguyện ý hỗ trợ. Tiểu ngu, chúng ta là hướng cái này phương hướng xuất phát sao? Giang đoàn trưởng lúc này lấy ra bản đồ, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Đúng vậy, bên kia phía trước không phải có cái bình gas gióp trang sưởng, lần trước vốn di chính là đi làm cái kia nhiệm vụ, kết quả phát hiện. Lần trước ngu hiểu vị là chuyên môn đi chờ sâu bông xuống, thuận tiện làm cái kia nhiệm vụ, bất quá không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, nhưng cái đó bình gas còn cứu nàng một mạng. Nguyên lai like là kia khối vị trí, nơi đó ta biết. Giang đoàn trưởng gật gật đầu, theo sau hướng tới phụ trách lái xe tài xế phân phó một tiếng, sau đó liền chiếu đại khái phương hướng khai qua đi. Căn cứ phụ cận lộ đều tương đối hảo khai, rốt cuộc mỗi ngày đều có người xuất nhập, phụ cận tăng thi đã sớm bị rửa sạch sạch sẽ, liền thi thể đều có căn cứ chuyên môn phụ trách, sẽ cách đoạn thời gian liền khai một loại xe nâng đi rửa sạch mặt đường, sau đó tập trung đốt cháy rớt. Sạch sẽ nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là lo lắng những cái đó sau khi chết hư thối thi thể hồi tạo thành cái gì lây bệnh bệnh tật, hiện tại đã liền rất không dễ chịu lắm, lại là tăng thi, tăng thi thú, lại là biến dị thú, còn có sâu, nếu tái xuất hiện cái gì nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm, kia quả thực chính là dậu đổ bìm leo. Cho nên, mặc dù rửa sạch thời điểm cũng rất nguy hiểm, căn cứ cũng như cũ định kỳ phái người đi căn cứ chung quanh xử lý những việc này. Bất luận là tại đây một đời vẫn là đời trước, ngu hiểu vị đối căn cứ lãnh đạo làm ra như vậy quyết định đều phi thường bội phục, ít nhất bọn họ đã tận lực đem nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất. Hiểu vị tỉ tỉ, tắc thúc thúc. Ngu hiểu vị chính nhìn bên ngoài thất thần thời điểm, đột nhiên nghe thấy tiểu bảo nói, lập tức đem lực chú ý tập trung lại đây. Nào! Tiểu bảo, người tắc thúc thúc ở đâu đâu? Bên kia! Tắc thúc thúc bên cạnh có thật nhiều quái vật. Tiểu bảo tay nhỏ chỉ vào nơi xa trả lời. Theo tiểu bảo chỉ quá khứ phương hướng xem, bên kia đen nghìn nghịt, cũng không thể nhìn đến có cái gì người, là cái gì tình huống, nhưng là ngu hiểu vị bản năng liền tin tưởng tiểu bảo theo như lời, bởi vì có thể hòa hảo nhiều tang thi ở bên nhau còn tường ăn không có việc gì, kia khẳng định là tất minh. Giang đoàn trưởng, có thể hay không? Tính ngu hiểu vị vốn dĩ tưởng kêu Giang đoàn trưởng dừng xe. Nhưng là ngay sau đó nghĩ đến tiểu bảo nói, tát Minh bên người hiện tại lại rất nhiều tăng thi, nếu bị Giang đoàn trưởng bọn họ nhìn đến, khả năng ngược lại sẽ hại tát Minh, ta cũng là quá suất ruột, tát Minh ca khẳng định sẽ không có việc gì. Như thế nào? Các ngươi tiểu đội cái kia tốc độ thực mau biến dị giả không thấy sao? Nghe thấy tiểu bảo nói lúc sau, lại nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói, Giang đoàn trưởng không khỏi tò mò hỏi. Hán lâm thời có khác sự tình. Ngu hiểu vị không muốn nhiều lời cái gì, thuận miệng trả lời. Nga. Các ngươi vị kia đồng đội thật sự là tốc độ thực mau, khẳng định sẽ không có việc gì. Chương 951 khu trùng thảo khu vực dấu vết. Nghe thấy Giang đoàn trưởng An ủi nói, ngu hiểu vị gật gật đầu, nàng đương nhiên biết Tắc Minh khẳng định không có việc gì. Bất quá. Ngu hiểu vị hầu nghi nhìn xem tiểu bảo, hiện tại tiểu bảo liền người tồn tại đều có thể đủ cảm ứng sao. Bất quá. Hiện tại không phải hỏi tiểu bảo thời điểm, ngu hiểu vị cố nén trụ muốn hỏi xúc động, mà xe tiếp tục hướng tới mục đích địa khai đi. Lại trải qua tới một trắng đường, mắt thấy liền đến ngu hiểu vị lần đầu tiên phát hiện trùng hút máu, cùng với kia phiến biến dị khu trùng thảo khu vực, nơi này còn có thể đủ nhìn ra một ít nổ mạnh lúc sau dấu vết. Nơi này tạc rất thảm thiết, các ngươi có thể chạy ra tới cũng rất không dễ dàng a. Càng là tiếp cận, hoàn cảnh liền trở nên càng thêm nhìn thấy ghê người. Giang đoàn trưởng nhịn không được nói. ân, ta xe cũng là ở chỗ này phế bỏ, ta phía trước vì ta chiếc xe kia tử cải trang, chính là hoa không ít tâm từ đâu, một đường từ kim lĩnh thị khai lại đây đều không có việc gì, sao lại còn bởi vì gặp được to lớn biến dị thú từ trên sần núi lăn xuống đi cũng chưa như thế nào, kết quả báo hỏng ở chỗ này. Ngu hiểu vị nhún nhún vai trả lời. Ngươi vậy xem như vận hạnh, may mắn ngươi xe gián chắc, liền này khối vị trí tình huống. Đều đổi kịp. Dù sao, từ này đó dấu vết tới phán đoán, cũng biết lúc ấy trạng hướng thực kịch liệt. Giang đoàn trưởng nói xong này đó, ngay sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi nói bùi cỏ vị trí là, Còn muốn đi phía trước hay, theo bên này vẫn luôn. Ngu hiểu vị bốn phía nhìn một chút, hơi chút xác định một chút vị trí, rốt cuộc phía trước bên cạnh có tham chiếu vật, mà hiện tại, những cái đó tham chiếu vật đều đã bị san thành bình địa, đều là phế tích dưới tình huống. Nàng cũng chỉ có thể bằng đại khái cảm giác tới phán đoán. Cũng còn hảo nơi này địa hình cũng không phức tạp, hơi chút nhìn một chút liền xác định đại thể vị trí. Giang đoàn trưởng hạ lệnh xe tiếp tục đi phía trước hai, bất quá phía trước lộ liền không như vậy săn bằng, vốn dĩ phía trước một mảnh chính là không khai phá khu vực, lần trước ngu hiểu vị cũng không làm thượng vân lái xe qua đi, nàng là cưới tiểu hồng bì quá khứ. Bên này lái xe khả năng không như vậy dễ dàng qua đi phía trước còn có sần núi cái gì, chúng ta chỉ sợ muốn xuống xe, làm tất cả mọi người chú ý chung quanh trùng hút máu tung tích, đến nỗi tăng thi, ta hồi làm tiểu bảo lưu tâm. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua giang đoàn trưởng, hướng tới hắn nói, Hảo, ta đây làm xe đình ổn, chúng ta từ nơi này xuống xe. Giang đoàn trưởng cũng phát hiện vấn đề, liền tính ngu hiểu vị không nói, hắn cũng chuẩn bị trước dừng lại, sau đó lại tìm kiếm biện pháp khác. Xuống xe lúc sau mọi người đều tương đối cẩn thận, rốt cuộc ai đều biết cái loại này trùng hút máu, cơ hội là dính vào người thượng không cần bao lâu, là có thể đủ đem một người hút nước sốt không dư thừa phi thường khủng bố. Ngu hiểu vị phía trước cấp tiểu bảo hòa thượng quân trong quần áo đều trộm tắc khu trùng thảo, nàng không phải không nghĩ mỗi cái binh lính đều phát, thật sự là quá đáng chú ý, bất quá nàng sẽ tận khả năng lưu ý trùng hút máu hướng đi. Chính là... Không biết là thượng một lần Ngu hiểu vị đem những cái đó trùng hút máu tiêu diệt quá sạch sẽ, vẫn là bởi vì nơi này lại khu trùng thảo quan hệ, bọn họ này một đường, mai cho đến khu trùng thảo phụ cận đều không có gặp được trùng hút máu. Ngu hiểu vị cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, giang đoàn trưởng, chính là cái này, lần trước ta chính là trốn ở chỗ này, sau đó những cái đó sâu liền không tiếp tục truy ta, ngài xem này đó có phải hay không nổ trồng một bộ phận trở về làm phòng thí nghiệm người hảo hảo nghiên cứu một chút. Đương nhiên, chúng ta này một đường không gặp được sâu, rất có thể cũng là vì này đó Thảo. Giang đoàn trưởng gật gật đầu, sau đó xoay người bắt đầu an bài đội viên cẩn thận đào Thảo. chương 952 thu hoạch chỗ một mảnh hoảng loạn. Nhìn đến bọn lính đâu vào đấy khai quật, hiện tại bọn họ trên người đều dính vào khu trùng Thảo hơi thở, mặc dù hiện tại lại trùng hút máu xuất hiện. Đại khái cũng sẽ không nháy mắt liền bổ nhào vào trên người. Ngu hiểu vị vòng đến mặt khác một bên, tới rồi nơi này hơi chút có thể kiên định một ít, ít nhất những cái đó trùng hút máu nghĩ tới tới cũng sẽ do dự thật lâu, nơi này hương vị là chúng nó phi thường phi thường chán ghét. Hơn nữa tiểu bảo hiện tại đi theo thượng vân ở phía trước, tăng thi vấn đề cũng không cần quá lo lắng, tiểu bảo có thể tương đối khá xa khoảng cách liền phát hiện tăng thi, tựa như hôm nay đi ngang qua nơi đó. Tuy nói chung quanh không có che đậy, nhưng cũng tương đối khá xa. Sờ đến mặt sau này phiến lúc sau, ngu hiểu vị hướng tới lệ phù mở miệng nói, lệ phù, bắt đầu đi. Tốt hiểu vị chủ nhân, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Lệ phù theo tiếng, theo sau liền nhìn đến bắc sần núi tảng lớn khu trùng thảo ở liền căn nhanh chóng biến mất, mà biến mất lúc sau, nguyên bản thổ nhưỡng lại chậm rãi khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Hắc hắc, xem ra này 300 tích phân không bạch hoa. Ngu hiểu vị nhìn trước mắt thành quả cười hắc hắc, nàng nguyên bản là có thu hoạch cơ, chính là lần trước ở cái kia thứ nguyên không gian dùng để thu hoạch thịt rác thảo mang, cái kia máy móc là có thể đủ thiết kế thành liền căn lấy ra, chẳng qua lần trước thịt rác thảo mang nơi cái kia không gian mặt đất thật sự là quá độc đáo, cho nên mới chỉ có thể thu hoạch thịt rác thảo mang bản thân. Cho nên, trước nay phía trước, ngu hiểu vị liền muốn dùng cái kia máy móc tới, nhưng là cái kia máy móc quá lớn, Mặc dù nàng tìm một cái không ai địa phương, cái này máy móc nếu lấy ra tới cũng là quá thấy được. Vừa mới ngu hiểu vị liền cùng lệ phù đang thương lượng, nhìn xem như thế nào đem cái này máy móc làm cho không như vậy thấy được. Kết quả không nghĩ tới lệ phù nói này bản thân chính là máy móc một cái công năng, chẳng qua là cùng loại cái loại này nạp phí sử dụng công năng. Bất quá mở ra cái này công năng cũng chính là dùng một lần, chỉ cần dùng 300 tích phân liền có thể đem cái này công năng mở ra. 300 tích phân hiện tại đối với ngu hiểu vị tới nói chính là tiểu thái, cho nên biết dùng 300 tích phân liền có thể hoàn toàn mở ra cái này thu nhỏ lại ẩn hình công năng. Tuy rằng mỗi lần thu thập diện tích cũng sẽ tương ứng giảm bớt, nhưng là ngu hiểu vị vốn dĩ cũng không tính toán đem nơi này đều thanh. Nàng chính là chuẩn bị nhiều bị một ít, lần trước tay động thu hoạch khu trùng thảo cũng không có nhiều ít. Tuy nói về sau phòng thí nghiệm khẳng định sẽ khai phá ra đời trước cái loại này sắt trùng tề, nhưng là để người vặn nhất, nàng vẫn là muốn lưu một bộ phận. Bên này dùng thu hoạch cơ thu, ngu hiểu vị đứng lên ở một bên làm một ít hoạt động, ngày hôm qua khuôn vác như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, cảm giác bả vai có chút đau nhức. Chính hoạt động, đột nhiên, ngu hiểu vị nghe thấy phía trước truyền đến một mảnh tiếng gọi ở mỹ, không biết là ra cái gì sự. Ngu hiểu vị vội vàng đem thu hoạch cơ thu vào không gian, sau đó hướng tới phía trước chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự? Ngu hiểu vị lại đây lúc sau, không do nguyên do, đột nhiên có một sĩ binh chạy đến nàng phụ cận, nàng liền giữ chặt đối phương hướng tới trước mắt cái kia binh lính hỏi. Tiểu ngu cô nương, vừa mới chúng ta trong đội đột nhiên thiếu hai người, bắt đầu chúng ta không lưu ý, nhưng là sau lại lại mất đi mấy cái? Hiện tại mấy người kia không biết đi đâu vậy, vừa mới. Vừa mới liền ngươi mang lại đây hai vị đều không thấy. Kia binh lính nhìn đến là ngu hiểu vị vội vàng nói. Cái gì? Vân ca ca cùng tiểu bảo không thấy. Giang đoàn trưởng đâu? Ngu hiểu vị không nghĩ tới thượng vân cùng tiểu bảo cũng không thấy. Thượng vân tuyệt đối không phải cái loại này sẽ tùy tiện chạy loạn người. huống chi còn mang theo tiểu bảo. Giang đoàn trưởng qua bên kia tìm kêu binh lính thuận tay một lóng tay. Ngu hiểu vị xoay người liền hướng tới cái kia phương hướng chạy tới, không có nhìn đến, nàng xoay người lúc sau cái kia binh lính khỏe miệng cười. chương 953 càng hỗn loạn càng phải bình tĩnh. Ngu hiểu vị nhanh chóng hướng tên kêu binh lính sở chỉ phương hướng chạy, chính là chạy một đoạn cũng không có phát hiện giang đoàn trưởng thân ảnh, mà chung quanh binh lính ngược lại biến nhiều. Các ngươi nhìn đến giang đoàn trưởng không có. Ngu hiểu vị lần thứ hai giữ chặt một sĩ binh hỏi. Tiểu ngu cô nương. Ngươi như thế nào từ bên kia lại đây? Giang đoàn trưởng không phải ở khu trùng thảo bên kia sao? Cái kia binh lính vẻ mặt ngốc hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Ân. Ngu hiểu vị cẩn thận đỉnh trước mắt cái này binh lính, người này nàng lần trước nhiệm vụ thời điểm gặp qua, là giang đoàn trưởng thủ hạ binh, vậy ngươi nhìn đến chúng ta trong đội một lớn một nhỏ sao? Liên ở phía trước, giang đoàn trưởng làm chúng ta bảo vệ tốt hai người bọn họ. Cho nên chúng ta tại đây phiến thảo tương đối thưa thất địa phương, như vậy có thể rõ ràng hơn nhìn đến tình huống. Cái kia tiểu binh lính rỗi tay hướng cách đó không xa chỉ. Ngu hiểu vị theo cái kia tiểu binh lính ngón tay phương hướng xem qua đi, ở bụi cỏ trung quả nhiên mơ hồ thấy được thượng vân cùng tiểu bảo thân ảnh. Kỳ quái! Người kia vì cái gì muốn gạt chính mình? Chính mình lại đây không phải lập tức là có thể phát hiện đối phương lời nói dối sao. Ngu hiểu vị càng muốn liền càng kỳ quái, nàng vài bước đi phía trước, vân ca ca, tiểu bảo. Hiểu vị, ngươi vừa mới đi đâu vậy? Nói là ngươi đột nhiên không thấy, cuối cùng biến mất phương hướng là bên này, ta cùng tiểu bảo liền tới đây nhìn xem. Lúc này, thượng vân nói làm ngu hiểu vị đột nhiên nhớ tới vừa mới nhìn đến giang đoàn trưởng thủ hạ binh thời điểm, hắn nói chính là, ngươi như thế nào từ bên kia lại đây? Vân ca ca, lưu tâm chung quanh. Ta cảm giác có chút kỳ quái. Ngu hiểu vị nói vừa mới nói xong, đột nhiên phía trước một trận xôn xao, theo sau một con tăng thi vọt vào đám người. Vân ca ca, bảo vệ tiểu bảo. Ngu hiểu vị nheo lại mắt, chuyện này thực quỷ dị a. Bất quá hiện tại không phải tưởng chuyện này thời điểm, nàng nhanh chóng rút ra kim cô bổng, sau đó chiếu kia chỉ tăng thi đầu liền tạp đi xuống. Đáng tiếc, bởi vì kia chỉ tăng thi lao tới quá nhanh. Như cũ vẫn là có một sĩ binh bởi vậy bị thương, bởi vì xuất hiện miệng vết thương, ngu hiểu vị chỉ có thể cầu nguyện hắn có thể biến dị thành dị năng giả hoặc là biến dị giả, mà không phải biến thành tăng thi. Vân ca ca, người giúp cái kia binh lính trị liệu một chút, có thể hơi chút ức chế một chút, nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể tránh cho biến thành tăng thi. Ngu hiểu vị thở dài, nàng rất là đau lòng này đó vô tội tiểu binh lính, có thậm chí còn không có nàng đại. Thượng Vân gật gật đầu, vội vàng chạy tới, bên kia đã có người đem cái kia bị thương tiểu binh lính chói chặt, làm hắn mặc dù bất hạnh biến thành tang thi cũng sẽ không nguy hại đến bên cạnh đồng đội. Giang đoàn trưởng đâu? Đi tìm Giang đoàn trưởng lại đây. Ngu hiểu vị càng muốn liền càng cảm thấy nơi này có vấn đề, nàng đối này chi tiểu đội không quen thuộc, nhưng là Giang đoàn trưởng thục nha. Hơn nữa nàng có thể tín nhiệm cũng chính là Giang đoàn trưởng. Không hảo, Giang đoàn trưởng mất tích. Vẫn là phía trước cùng ngu hiểu vị nói Thượng Vân cùng tiểu bảo phương hướng cái kia tiểu binh lính. Ở ngu hiểu vị nói xong đi giúp Thượng Vân xem cái kia tiểu binh lính tình huống thời điểm. Tên kia binh lính lại chạy về tới, thở hồn hển hướng tới mọi người hô. Đại gia đừng loạn, hiện tại đình chỉ hết thảy thu hoạch, sau đó tập hợp tại chỗ, ôm Thảo đi xuống đến trong xe không cần loạn đi. Lần này mang đội chính là Giang Đoàn Trưởng, nhưng là trên thực tế mang ra tới chỉ có 100 người. Đại khái một cái liền nhận số, chẳng qua bởi vì nhiệm vụ lần này rất quan trọng, kiểu phó chủ tịch bên kia rất coi trọng, cho nên trực tiếp làm Giang đoàn trưởng mang đội ra tới. Hiện tại, Giang đoàn trưởng không thấy, kỳ thật phía dưới còn có các bài thai, nhưng là ngu hiểu vị tạm thời phân không rõ, nàng ai cũng không dám tùy tiện tín nhiệm. Trước tập hợp, ta đi tìm Giang đoàn trưởng. chương 954 một đốn thịt kho tàu mới được. Ta cùng ngươi cùng nhau qua đi hảo. Thượng Vân lúc này đã giúp tên kia binh lính trị liệu qua, hắn hiện tại có thể đi, nhưng là miệng cùng đôi tay đều bị trói chặt, cũng là vì để người vận nhất. Vân ca ca, vừa mới chuyện này không phải ngẫu nhiên, các ngươi nghe nói ta không thấy lại đây tìm ta, nhưng là ta lại đây thời điểm là nghe được có tiếng la, sau đó ta lại đây thời điểm có người nói cho ta hai người các ngươi đều không thấy, sau đó nghe nói Giang đoàn trưởng ở bên này, cho nên ta lại đây muốn hỏi hắn. Kết quả Ngươi không thấy được giang đoàn trưởng, lại phát hiện đôi ta hảo hảo ở bên này, căn bản không có không thấy. Thượng vân tiếp theo ngu hiểu vị nói nói. Ngu hiểu vị dùng sức gật gật đầu, đúng vậy, chính là như thế, cho nên ta cảm thấy này trung gian khẳng định có cái gì người ở quấy rối. Hơn nữa, vừa mới tăng thi xuất hiện, ta cảm thấy cũng không phải ngẫu nhiên, cho nên hiện tại cần thiết nhanh lên tìm được giang đoàn trưởng, nhưng là ta không yên tâm tiểu bảo chính mình một người. Cho nên vân ca ca ngươi bồi tiểu bảo, nhất định tiểu tâm trùng quanh hết thảy, bao gồm người. Ta hiểu được, ngươi cũng cẩn thận. Thượng vân minh bạch ngu hiểu vị ý tứ, hiện tại muốn biết chuyện này rốt cuộc chuyện như thế nào, mất tích giang đoàn trưởng là mấu chốt. Yên tâm hảo vân ca ca, ta bên người có cái gì ngươi còn không rõ ràng làm sao. Đúng rồi, đem cái này cho ngươi mang theo, vạn nhất gặp được cái gì tình huống liền đem nó bông ra. Ngu hiểu vị nói. Từ không gian đem tiểu bạch củ cải là tiểu bạc phong ra, nhét vào thượng vân trong lòng ngực, nếu gặp được tình huống bất lợi nói, làm nó quấy rối. Nhìn thoáng qua trong lòng ngực La tiểu bạc, Thượng Vân lập tức liền nghĩ đến ngày hôm qua bọn họ ở đất trồng rau thảm trạng, "Ân, ta minh bạch, ngươi đi đi." Có La tiểu bạc đi theo Thượng Vân cùng tiểu bảo, ngu hiểu vì yên tâm nhiều, lần này đem La tiểu bạc đóng cấm đoán, nó tựa hồ cũng thành thật rất nhiều. Hơn nữa hấp thu mấy viên tinh hạch lúc sau la tiểu bạc tựa hồ thông minh một ít, có thể dùng tư duy cùng ngu hiểu vị biểu đạt một ít đơn giản ý tứ. Ngu hiểu vị đã mệnh lệnh nó nghe thượng vân chỉ huy, có cái này tiểu gây sự quỷ, ngu hiểu vị cảm thấy liền tính thượng vân đến lúc đó nhất thời không cơ hội ra tay, tiểu gia hỏa này hẳn là kéo dài trong chốc lát thời gian là không có gì vấn đề. Đem la tiểu bạc giao cho thượng vân lúc sau, ngu hiểu vị liền chui vào bụi cỏ bên trong mà vốn dĩ nghe lệnh tập hợp đi xe bên kia chờ các binh lính, tất cả đều một đám ôm phía trước thu hoạch khu trùng thảo hướng trên núi Hạ Đi, chỉ có trong đó vài người, nhìn đến ngu hiểu vị chui vào bụi cỏ, bọn họ lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, sau đó cũng chui đi vào. Ta đã biết, Huyễn Kim Long Vương Long Ngạo Thiên nhắc nhở, là ngu hiểu vị trong lòng minh bạch, xem ra chính mình cảm giác quả nhiên không sai, xác thật là có người ở pha dối, chỉ là không biết là ai. Bên người có tiểu hương bì, lệ phù còn có huyễn kim Long Vương, ngu hiểu vị thật đúng là không cần sợ cái gì, tuy rằng mỗi lần vận dụng huyễn kim Long Vương đô sẽ bị nó gõ một đốn, nhưng là nên dùng thời điểm, ngu hiểu vị cũng sẽ không bùn xỉn như vậy một ít đồ ăn. Trong chốc lát nếu đối phương tương đối thương, nhớ rõ giúp ta ra tay, bất quá muốn người sống. Ngu hiểu vị ngày thường đối người tương đối hiền hòa, nhưng là liên quan đến loại này thời điểm, nàng cũng không ngại tiêu diệt địch nhân. Ta đây muốn. Không cần ngươi nói, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt ăn đồ vật. Ngu hiểu vị không đợi huyện Kim Long Vương mở miệng, trực tiếp đáp. Hảo. Một lời đã định. Nghe thấy ngu hiểu vị đích xác nhận, huyện Kim Long Vương lúc này mới tiếp tục nói, bọn họ tổng cộng có 5 người, hiện tại đang từ mặt sau chuẩn bị vây quanh ngươi. Thuận tiện nói, cái này tình báo ngươi phải cho một đốn thịt kho tẩu mới được. chương 955 tính toán dùng cái gì vây quanh. Nghe thấy huyên Kim Long Vương nói, ngu hiểu vị cười cười, có thể không có vấn đề, trong chốc lát đem sự tình giải quyết liền cho người. Một đốn thịt kho tàu, không tính nhiều, nhưng là nàng hiện tại đã nắm giữ đối phương nhân số, phương hướng, biết người biết ta mới là mấu chốt. Nếu nắm giữ mấu chốt tin tức, ngu hiểu vị bắt đầu suy xét như thế nào đem những người này phân biệt dẫn dắt rời đi, như vậy nàng liền có thể từng cái đánh bại, tuy nói cùng nhau thượng nàng cũng không ngại. Chính là đại khái liền hỏi không đến cái gì hữu dụng tin tức, hơn nữa người nhiều, vạn nhất cho bọn hắn trốn, hoặc là thông báo tình huống cơ hội, đối nàng nhưng thật ra bất lợi. Phương hướng nào ly ta gần nhất? Hữu sau. Ngu hiểu vị gật gật đầu, sau đó dùng nàng nhanh nhất tốc độ hướng tới hữu phía sau tiến lên, ở đối phương đều còn không có tới cập phản ứng thời điểm liền vọt tới truy đổi nàng người kia trước mặt. Truy ta làm cái gì? Nhìn đến người kia lúc sau. Ngu hiểu vị hướng tới đối phương hỏi, đối phương đầu tiên là không phản ứng lại đây sừng sốt, ngay sau đó phát hiện trước mắt người là ngu hiểu vị, không nói hai lời liền hướng tới nàng đâm lại đây. Nếu đối phương động thủ, ngu hiểu vị cũng không cần thiết lãng phí thời gian, hiện tại là cái thứ nhất, không thể cho hắn ra tiếng cơ hội, nếu không ảnh hưởng mặt khác mấy cái liền không hảo, cho nên ngu hiểu vị trực tiếp dứt khoát lưu loát từ chân sườn biên lấy ra truy thủ, một đau mất mạng, giải quyết một cái còn có bốn người, ngu hiểu vị lại hướng tới huyện Kim Long Vương dò hỏi tiếp theo cái ly nàng gần nhất người kia. Chờ giải quyết đến cái thứ ba thời điểm, ngu hiểu vị cảm thấy đối phương tựa hồ không thế nào hiểu biết nàng bộ dáng, liền nàng là tốc độ biến dị giả chuyện này cũng không biết, hiện tại hồi tưởng một chút gần nhất tiếp xúc đến người, tựa hồ cùng nàng có liên quan chính là quân bộ người cùng nhiễm trạch thần trong đội người, lại có chính là mới thấy đệ nhất mặt điển tá. Những người này nàng một cái đều không quen biết, Hơn nữa nhiễm trạch thần trong đội những người đó trước mắt còn không biết bọn họ kỳ thật là dọn tới rồi khu biệt thự. Hơn nữa hiện tại nguyên bản lưu lại đồ ăn cũng còn dư thừa đâu, hẳn là sẽ không có tinh lực động thủ. Hú hồ, những người đó cũng đều biết nàng thân thủ, sẽ không như thế xuẩn cùng lại đây. Ma điên tá, đời trước hắn gian trá lại giảo hoạt, luôn muốn như thế nào ép khâu ngu hiểu vị giá trị thẳng dư, nhưng là này một đời mới thấy một mặt mà thôi. Hắn hẳn là còn ở vào tưởng mượn sức tình huống của nàng, mặc dù hắn không biết nàng thân thủ, nhưng là không lý do đối nàng động thủ. Quân bộ bên kia, ngu hiểu vị tuyệt đối sẽ không cho rằng là kiểu phó chủ tịch, kiểu phó chủ tịch luôn luôn làm việc còn là phi thường minh sát, hôm nay chuyện này có bao nhiêu quan trọng hắn nhất rõ ràng bất quá, cho nên hắn liền tính thật sự tưởng động ngu hiểu vị, cũng tuyệt đối sẽ không tại đây loại thời điểm mấu chốt, húng chi ngu hiểu vị vẫn là rất tin được kiểu phó chủ tịch kia hẳn là chính là bởi vì lần này nàng lời nói mà dẫn tới đối phương mất đi một cái cơ hội, phía trước còn lái xe trộm tưởng theo dõi nàng trô ở vị kia thôi cao hết. Ngu hiểu vị híp mắt suy nghĩ một chút, 90% hẳn là chính là hắn, trước mắt đối nàng bất mãn, hơn nữa nàng nếu ở ngay lúc này biến mất, có thể được lợi khả năng chính là người này. Nếu đã đại khái đoán được là ai, ngu hiểu vị cũng không nhiều lắm lãng phí thời gian, trực tiếp cùng tiểu hồng bị phân công nhau hành động. Làm tiểu hồng bì đi đối phó một cái khác, mà nàng tắc nhanh chóng tới rồi cuối cùng một người trước mắt, giang đoàn trưởng ở đâu. Đối phương không nghĩ tới ngu hiểu vị không biết cái gì thời điểm liền xuất hiện ở chính mình trước mắt, biết bọn họ xem nhẹ ngu hiểu vị, bất quá hắn đảo cũng không hoảng hốt, thức thời liền ngoan ngoan theo ta đi, chúng ta người đã đem người vây quanh. Vây quanh? Dùng máu tươi sao? Các ngươi là tính toán dùng máu tươi họa cái cái gì trận, sau đó đem ta vây ở bên trong. Ngu hiểu vị buồn cười nhìn đối phương, nói đơn giản. Cái gì máu tươi? Cái gì trận? Ngươi đang nói cái gì? Nói cái gì? Mặt khác bốn cái đã bị ta tiêu diệt, hiện tại cũng chỉ dư lại ngươi. Bất quá nếu ngươi hảo hảo phối hợp, khiến cho ngươi trở về thay ta cho ngươi ra chủ tử báo cái tin nhi. Nếu không nói liền tính, dù sao chỉ cần giang đoàn trưởng còn ở gần đây, ta tổng có thể tìm được. Cùng lắm thì dùng đồ ăn cùng Huyễn kim long vương đổi làm nó hảo hảo tìm xem là được, cho nên đối với đối phương có phải hay không thật sự muốn nói, ngu hiểu vị cũng hoàn toàn không cấp. chương 956 cảm giác không z mà run. Nguyên bản từng cái đánh bại, sau đó bắt bọn họ người sống cũng là vì có thể biết được là ai ở sau lưng phá dối, ngu hiểu vị muốn bắt chính là sau lưng cái kia chủ mưu. Nhưng là, này một đường đối chiến, căn cứ bọn họ đối nàng quả thực không phải thực hiểu biết biểu hiện đi lên xem đặc biệt bọn họ trung gian một người, liền nàng tên đều kêu sai rồi, kêu nàng ngu vì, liền chính xác tên cũng không biết, kia khẳng định không phải cái gì người quen, cho nên ngu hiểu vị ở trong lòng đã đoán cái bảy, tám phần, hiện tại hắn nói hay không cũng chính là muốn hay không lãng phí nàng đồ ăn quan hệ, đều đã thấy ngu hiểu vị rõ ràng nói ra còn có bốn cái, người nọ đã không sai biệt lắm tin, rốt cuộc vừa mới ngu hiểu vị tốc độ như vậy mau, nếu không phải cố ý không có động thủ. Hắn hiện tại phòng trừng cũng là một khối thi thể Cho nên ngươi muốn hay không nói nói xem Nhà ngươi chủ tử tình huống Tuy rằng ta đại khái biết là ai Còn có Giang đoàn trưởng ở đâu Ngu hiểu vị nói chuyện thời điểm Tiểu hồng bì đã đã trở lại Ngao đủ thượng mang theo một ít vết máu Quái Quái vật Ngươi nọ nhìn đến ngu hiểu vị phía sau tiểu hồng bì Kinh ngạc thiếu chút nữa ngồi dưới đất Xoay người muốn chạy Lại quên bị ngu hiểu vị dùng dây thường bó đầu, mặt khác một mặt bị ngu hiểu vị hệ ở trên cây, mà ngu hiểu vị liền đứng ở bên cạnh. Người nọ tuyệt vọng quay đầu lại, nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến ngu hiểu vị thi thể, sau đó chính mình cũng bị ăn luôn. Kết quả phát hiện kia chỉ thật lớn quái thú giống chỉ tiểu cầu dường như hướng tới ngu hiểu vị dung đuôi đắc ý. Người giờ muốn chết, người nhìn xem trên người của người này đó huyết, đi lộng sạch sẽ lại trở về. Ngu hiểu vị tựa hồ có chút bất mãn tiểu hồng bì lộng thật nhiều huyết, hướng tới no ghét bỏ nói. Tiểu hồng bì cúi đầu, ủ giúp cục đuôi lại chạy đi rồi, hiển nhiên đi lộng sạch xe đi. Ngươi! Ngươi! Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Ngươi nọ đã không biết nên như thế nào dùng hắn nguyên bản thường thức tới bình phán trước mắt ngu hiểu vị, quả thực điên đảo hắn quan nghiệm. Không điều tra rõ ràng cũng dám tới, các ngươi vị kia chủ tử, đầu óc cũng không thế nào rõ ràng sao. Cứ như vậy, các ngươi còn nguyện ý đi theo hắn a? Không có gì tiên đồ, theo ý ta tới, các ngươi còn không bằng đi theo giang đoàn trưởng. Giang đoàn trưởng người này năng lực không tồi, duy nhất khuyết điểm chính là quá thiện lương. Phỏng trừng hôm nay các ngươi nói cái gì hắn liền đều tin, sau đó đã bị các ngươi lừa đến cái gì địa phương trói lại đi. Ngu hiểu vị không biết từ chỗ nào lấy ra một con kiểm cắt móng tay, chậm gì gì tu móng tay, biên hướng tới cái kia bị trói chặt người ta nói nghe đối phương một thân mồ hôi lạnh. Không thể không nói, ở mặt thế đã từng lăn lộn 5 năm ngu hiểu vị, đối với những việc này xem quá nhiều, cho nên đoán kỳ thật cũng là không sai biệt lắm. Bất quá bọn họ lừa dối giang đoàn trưởng nội dung là ngu hiểu vị không thấy, lại còn có phát hiện tăng thi, cho nên giang đoàn trưởng lo lắng ngu hiểu vị ra cái gì sự, liền dẫn người rời đi, bị chui chỗ trống. Hiện tại bị ngu hiểu vị như vậy thông thả ung dung nói ra, Người nọ tâm giống như là bị đột nhiên chắt một chút, chẳng lẽ nàng biết là ai phái chính mình tới? Như thế nào khả năng? Nàng như thế nào sẽ biết? Không có khả năng, nàng nhất định là ở trá chính mình. Chính là, vì cái gì nàng biết giang đoàn trưởng như thế nào bị lừa đi? Lúc này, ngu hiểu vị trước mắt bị trói chặt người, hắn nội tâm thập phần dày vò. Hắn một phương diện lo lắng cho mình thật sự mở miệng lời nói, chính mình cái kia đầu nhi sẽ không bỏ qua chính mình. Chính là cắn chặt răng không nói nói. Không biết vì cái gì, rõ ràng chính mình hiện tại trước mắt chính là một cái 20 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Chính là vì cái gì cái loại cảm giác này làm hắn có chút không rét mà run. Chương 957 tu bổ móng tay thời gian. Nói hay không? Không nói ta nhanh lên đưa ngươi lên đường, đừng lãng phí ta thời gian, ta móng tay đều cắt xong rồi. Ngu hiểu vị thổi thổi tân tu bổ qua móng tay. Tựa hồ nàng đang đợi đối phương mở miệng, thật sự chỉ là bởi vì móng tay dài quá yêu cầu tu bổ thời gian. Ngươi! Ngươi tùy tiện, muốn sát! Ách! Ta nói ta nói, ta tất cả đều nói cho ngươi. Vốn dĩ đối phương tưởng nói, muốn sát muốn sẹo tùy tiện, chính là đột nhiên nhìn đến rửa sạch quá ngao đủ trở về thật lớn tiểu hương bì. Cái loại này từ thượng đi xuống một loại cảm giác gáp bách làm hắn nội tâm sợ hãi lập tức tuôn ra tới, thẳng thắn nói buột miệng tốt ra. Nga! nói đi. Ngu Hiểu Vị mắt lén nhìn thoáng qua Tiểu Hương Bì, gia hỏa này không nghĩ tới còn có hù dọa người tác dụng A, Sớm biết rằng vừa mới hẳn là làm nó phía trước liền đem thi thể kéo lại đây, nói không chừng trước mắt người này đã sớm nói. Giang Đoàn trưởng liền ở chuyển qua đi kia phiến bụi cỏ bên cạnh một viên trên cây, bị chúng ta trói lại. Hơn nữa ngoài miệng tắc đổ vật tròn nên kêu không ra, kỳ thật không xa lắm. Ân. Ngưu Hiểu Vị gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía tiểu hồng bì, tiểu hồng bì, ngươi đi đem giang đoàn trưởng cứu tới, buông ra hắn, đem hắn đưa tới phía trước kia phiến triển núi buông là được. Nếu biết giang đoàn trưởng bị trói vị trí, ngu hiểu vị đương nhiên là muốn trước cứu người. Tiểu hồng bì lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng hướng tới ngu hiểu vị theo như lời phương hướng chạy đi rồi. Chờ tiểu hồng bì đi xa, ngu hiểu vị hơi hơi mỉm cười, hiện tại đến phía ngươi, cùng ta nói nói, là ai phái các ngươi tới. Ngươi, Ngươi không phải đã biết sao? Nghe thấy ngu hiểu vị hiện tại nói, đối phương cảm thấy tựa hồ trung kế, ngu hiểu vị cái gì cũng không biết. Không, ta biết, chẳng qua ta nhìn xem ngươi có phải hay không sẽ nói lời nói thật. Ngu hiểu vị gợi lên khoẻ miệng, lộ ra một điều bí ẩn dạng tươi cười. Là, là, là Phó Tổng Tham. Ngươi nọ dừng một chút, sau đó nói ra một người. Xem ra ngươi không phải như vậy thành thật nha. Ngu hiểu vị lắc đầu, xem ra ngươi không có gì tác dụng. Nói, đem trong tay kim cô bổng dơ lên, nhắm ngay người nọ phần đầu. Chậm, chậm đã, là ta nhất thời đầu óc rối loạn, không phải phó tổng tham, không phải phó tổng tham, ra sao nhảy gì hủy viên. Xem ra ngươi cũng sẽ không nói lời nói thật. Ngu hiểu vị kim cô bổng trực tiếp chống lại đối phương cái chán, lại. Không không không, chúng ta đầu nhi là thôi cao quang, là tiền nhiệm. Không cần phải nói, ta biết. Ngu hiểu vị đánh gãy đối phương nói, quả nhiên là hắn, nàng thật đúng là không đoán sai. Chính mình lời nói cũng chưa nói xong, ngu hiểu vị cũng đã xác nhận, người nọ lúc này mới hiểu được, ngu hiểu vị là thật sự biết, cũng không phải lừa hắn. Hắn hiện tại đều cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương căn bản không phải người, quả thực chính là yêu nghiệt, như thế nào sẽ biết đâu. Rốt cuộc nơi nào bại lộ đâu. Tiện thể nhắn cho ngươi cái kia đầu nhi. Liền nói hắn lễ ta thu, ta cũng sẽ vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Ngu hiểu vị không sợ thôi cao quang, bởi vì lúc này hắn còn không phải đời trước cái kia nắm giữ thực quyền người, hắn hiện tại khả năng nói chuyện lực độ còn không bằng ngu hiểu vị. Hơn nữa, đời trước hắn cùng Điền tá hợp mưu sự tình nàng cũng sẽ tìm hắn tính sổ, cho nên một cái tiểu lâu chưa đầu tính huy biển toàn bờ giờ. Ai biết, đối phương nghe thấy ngu hiểu vị thật sự muốn thả hắn, lại đột nhiên khóc giống lên. Tiểu ngu cô nương, ngươi là người tốt, ngươi nếu muốn thả ta liền cho ta một chiếc xe đi. Ngươi hiện tại không giết ta, ta trở về phòng trừng cũng là tử lộ một cái, nếu ngươi thả ta liền người tốt làm tới cùng, làm ta chạy thoát đi. Chương 958 có thành tin nói 102. Ngu hiểu vị nhìn xem trước mắt người, hồi tưởng một chút đời trước thôi cao quang sau lại đắc trí lúc sau dùng những cái đó thủ đoạn. Đích xác lấy thôi cao quang tàn nhẫn độc các thủ đoạn. Người này trở về phòng trừng cũng không có gì đường sống Về điểm này Ngu hiểu vị là tuyệt đối tin tưởng Các ngươi chói giang đoàn trưởng Thời điểm bị thấy được sao Ngu hiểu vị hướng tới người kia hỏi nói Nàng sở dĩ như thế hỏi là muốn nhìn một chút Thôi cao quang dã tâm rốt cuộc có bao nhiêu đại Nếu không có che mặt Thuyết minh là tính toán liền giang đoàn trưởng Cùng nhau diệt khẩu Nếu che mặt Thuyết minh hắn còn không có dám động giang đoàn trưởng Chúng ta đều che kín mít Hơn nữa lúc ấy liền bên ngoài một tầng quần áo cũng thay đổi, phía trước là có một người qua đi dẫn giang đoàn trưởng, chỉ có hắn lộ quá mặt, chúng ta nguyên bản là kế hoạch đem ngươi dẫn qua đi lúc sau, chúng ta lại thay đổi quần áo đi đem giang đoàn trưởng cứu tới, làm hắn thiếu phân nhân tình. Dù sao nên nói không nên nói hắn đều nói, cũng không kém như thế một chút, người nọ dứt khoát toàn nói cho ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị xoay chuyển trong mắt, cũng minh bạch thôi cao quang tính toán. Nếu trực tiếp muốn động giang đoàn trưởng, thôi cao quang phòng trường liền sẽ không như thế đơn giản tùy ý bố trí, rốt cuộc nàng là một cái tiểu nhân vật, thôi cao làm vinh dự khái không nghĩ tới nàng bảo mệnh thủ đoạn sẽ như vậy nhiều. Ta đã biết, bất quá ta không có dư thừa xe cho ngươi, ta chính mình hôm nay cũng là ngồi phía chính phủ xe ra tới, như vậy đi. Trong chốc lát ngươi đi theo ta ngồi chiếc xe kia, đến lúc đó đến phía trước nội thành phụ cận, ta tìm lấy cớ làm ngươi đến bên kia xuống xe. Về sau có thể hay không tìm được đường sống chính là chính ngươi sự tình. Nếu ngu hiểu vị đáp ứng đối phương, chỉ có hắn chịu nói cho chính mình tình hình thực tế, nàng liền buông tha hắn, hiện tại. Nhìn thoáng qua trở về tiểu hương bì, biết rằng đoàn trưởng đã không có việc gì, ngu hiểu vị xác thật không tính toán cùng một cái lâu âm ở giờ. Nhưng là nàng có thể giúp cũng chỉ có này đó, càng nhiều liền thứ nàng sẽ không quản, rốt cuộc kia không phải nàng nghĩa vụ. Không nghĩ tới ngu hiểu vị cư nhiên chịu giúp hắn đến phía trước nội thành biên, người này cũng là không nghĩ tới, cảm ơn ngươi tiểu ngu cô nương, nếu về sau ta còn có thể hảo hảo tồn tại, có cơ hội nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ngu hiểu vị nhún nung vai, báo đáp loại chuyện này nàng cũng không sẽ ở mặt thế bên trong chờ đợi, chỉ cần đừng là lời hoán trả ơn thì tốt rồi, mặc dù là đáp ứng không giết hắn còn dẫn hắn đi nội thành phụ cận. Ngu hiểu vị cũng không trông cậy vào về sau còn có thể tái kiến người này. Nếu nói khai, ngu hiểu vị đem người kia buông ra, trong chốc lát chính mình theo vào trong đội, hảo hảo đi theo làm việc nhì, chờ hôm nay nhiệm vụ xong rồi. Bông ra người kia, ngu hiểu vị đem tiểu hồng bì cũng thu lên, hiện tại kỳ thật tiểu hồng bì cũng coi như là nửa công khai. Rất nhiều người đều gặp qua nàng tiểu hồng bì, chẳng qua rất nhiều người đều cho rằng tiểu hồng bì là ngu hiểu vị triệu hoán thú chỉ có thể trong thời gian ngắn tồn tại, chỉ có thượng vân bọn họ mấy cái rõ ràng, ngu hiểu vị tiểu hồng bì là như thế nào tới, lại vì cái gì ngày thường không theo bên người. Bất quá, ngu hiểu vị đối người khác hiểu lầm cũng không cần thiết giải thích, như vậy ngược lại bất việc. Đi thôi, tiến đến phía trước đi. Ngu hiểu vị hướng tới người nọ nói một câu, nhìn đến đối phương rời đi, ngu hiểu vị đem thu hoạch cơm một lần nữa lấy ra tới đặt ở trên mặt đất. Sau đó cũng hướng tới phía trước chạy về đi. Hiểu vị, không có việc gì đi. Người chạy đi đâu? Nhìn đến ngu hiểu vị trở về, thượng vân vội vàng lại đây, sau đó thấp giọng hỏi nói, rốt cuộc chuyện như thế nào? Vừa mới giang đoàn trưởng trở về, nói là ngươi cứu hắn, nhưng là không thấy được ngươi người. ân ta làm tiểu hồng bì đi cứu hắn, ta lúc ấy ở xử lý phiền thoái, về sau chúng ta có một cái khá lớn phiền toái đâu. Chương 959 Mục tiêu tạm dừng ngăn hoạt động. Ngu hiểu vị đem đại khái tình huống cùng Thượng Vân hơi chút nói một chút, cụ thể sự tình ta trở về cùng ngươi nói. Nhìn đến Giang đoàn trưởng đi tới, ngu hiểu vị hướng tới Thượng Vân nói. Hiểu vị, vừa mới đa tạ ngươi. Nhìn đến ngu hiểu vị, Giang đoàn trưởng vội vàng nói, bất quá, ngươi có biết hay không là ai đạo thủ? Ta cảm thấy lần này ra nhiệm vụ người có chút kỳ quạng. Ta vừa mới chính là ở đối phó mấy người kia, cho nên mới không trực tiếp qua đi. Ngu hiểu vị đem giang đoàn trưởng kéo đến một bên, giấu đi nàng buông tham một người sự tình, sau đó đem nàng đi mặt khác một bên xem xét, kết quả nghe thấy phía trước có tiếng la trở về, đến sau lại ở trong bụi cỏ phát hiện có người theo dõi, mãi cho đến đối phương động thủ nàng đem người diệt sự tình đều nói một lần. Nga! Như thế nói, những người đó mục tiêu vốn là người trói ta là vì dẫn ngươi đơn độc đi ra ngoài. Giang đoàn trưởng hơi chút thuận một chút tình huống, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Đại khái là, rốt cuộc ngài ném nói, đại gia khẳng định đều bắt đầu hoảng loạn, một khi loạn lên liền dễ dàng xuống tay, nhưng là bọn họ đại khái không nghĩ tới ta sẽ làm người toàn xuống núi chờ, sau đó chính mình đi tìm ngài rơi xuống, cho nên bọn họ cảm thấy cơ hội này thật tốt quá, dứt khoát liền không để lối thoát, tất cả đều đi vây công ta. Đáng tiếc tựa hồ đối ta không phải rất quen thuộc, cho nên liền ta tốc độ như thế nào đều không rõ ràng lắm. May mắn ngươi không có việc gì, chuyện này cũng cho ta một cái giáo hấn, lần sau ra nhiệm vụ, đặc biệt là tương đối quan trọng nhiệm vụ thời điểm. Ta nhất định phải càng nghiêm khắc sàng chọn một chút mang ra tới người, hơn nữa những người này ta thực lạ mắt. Giang đoàn trưởng tuy rằng không phải hắn quản hạt trong phạm vi tất cả mọi người nhận thức, nhưng là trước kia trường kỳ huấn luyện thời điểm. Nhiều ít đều sẽ nhìn đến quá liếc mắt một cái hai mắt. Trước mặc kệ như vậy nhiều, hiện tại cũng không phải suy xét những cái đó thời điểm. Giang đoàn trưởng, chuyện này vẫn là trở về chậm rãi tra, hiện tại vẫn là an bài người tiếp tục thu hoạch đi, chúng ta sớm một chút đem thảo mang về cũng hảo sớm chút bắt đầu nghiên cứu. Ngu hiểu vị lúc này không nghĩ cùng Giang đoàn trưởng nói quá nhiều, nàng hiểu biết rất nhiều chuyện cũng không phương tiện cùng Giang đoàn trưởng nói, những việc này vẫn là làm hắn trở về chậm rãi điều tra đi. Tiểu ngu, bên này thu hoạch sự tình các ngươi cũng đừng quảng, hơi chút nghỉ ngơi một chút, này đó thảo làm chúng ta tới phụ trách thì tốt rồi. Giang đoàn trưởng cũng biết, hiện tại không phải tra chuyện này thời điểm, chờ trở về, hắn sẽ làm các lớp trưởng kiểm kê nhân số, hảo hảo tra tra được đấy là cái gì địa phương xảy ra vấn đề. Hơn nữa, hiện tại suy xét đến ngu hiểu vị bọn họ an toàn vấn đề, hắn liền không cho bọn họ tiếp tục thu. Làm ngu hiểu vị ở một bên hơi chút nghỉ ngơi một chút. Hảo, chúng ta đây liền mang tiểu bảo đi trên sườn núi canh gấp đi. Nhìn xem có hay không sâu hoặc là tăng thi. Nếu không cho bọn họ làm việc nhi liền không làm hảo, dù sao thu hoạch cơ bên kia khẳng định cũng thu không ít, ngu hiểu vị cũng không cần lo lắng khu trùng thảo vấn đề. Giang đoàn trưởng gật gật đầu, quay đầu đi cùng bọn lính cùng nhau khai quật bao vây khu trùng thảo đi. Lúc này đây không phải đơn thuần cắt đứt mà là muốn liền căn cùng chung quanh thổ nhưỡng cùng nhau mang đi, cho nên đào thời điểm liền tương đối cẩn thận, sau đó lại từ một bộ phận người đem hệ dễ tinh cả thổ nhưỡng cùng nhau bao vây lại. Ngu hiểu vị nhìn đại gia một chút cẩn thận lộn, cũng thường thường xem xét một chút chính mình thu hoạch cơ tình huống, không sai biệt lắm bình một cái tiểu sân núi lúc sau, ngu hiểu vị liền đem thu hoạch cơ thu hồi không gian, nàng không có khả năng đem nơi này đều đào sạch sẽ. Chỉ là... Như thế trong chốc lát thời gian lúc sau, ngu hiểu vị đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là, phía trước cái kia tập kích nàng người không thấy. Chương 960 tác muốn gấp đôi khen thưởng. Vân ca ca, người cùng tiểu bảo tiếp tục ở chỗ này nhìn chầm chằm chung quanh tình huống, mặc kệ ai lại nói cái gì ngươi đều đừng tin, ta nếu thực sự có cái gì sự ta sẽ làm la tiểu bạc lại đây. Vừa mới thượng vân vô dụng đến la tiểu bạc, bất quá biết ra tới thông khí chỗ tốt lúc sau. La tiểu bạc cũng coi như là ngon nhiều, lúc này bị ngu hiểu vị một lần nữa mang theo trên người. La tiểu bạc hình thể tương đối tiểu, chính là một cây củ cải trắng lớn nhỏ, cho nên ngu hiểu vị tùy tùy tiện tiện liền có thể đem nó nhét vào trong bao hoặc là trong lòng ngực. Lúc này đúng là mùa đông nhất lãnh tam chín mùa, xuyên cũng nhiều, nhét ở trong lòng ngực cũng nhìn không ra cái gì tới. Ngu hiểu vị từ bên này rời khỏi sau liền bắt đầu tìm kiếm vừa mới người kia. Tuy nói nàng cũng không sợ hắn chạy trốn trở về nói cho thôi cao quang, nhưng là mặc danh, ngu hiểu vị liền cảm thấy người kia tuổi hồ sẽ không đào tẩu, rốt cuộc nhiệm vụ thất bại, lại còn có bị nàng đã biết tình huống, người kia đi trở về, thôi cao quang cũng sẽ không tha hắn. Nàng mới vừa không nói cho giang đoàn trưởng, kỳ thật đối phương hẳn là đã minh bạch nàng chính là tính toán phóng hắn một con ngựa, dưới loại tình huống này nếu ở không có thay đi bộ công cụ dưới tình huống quả thực chính là đi ra ngoài tìm đường chết. Cho nên, ngu hiểu vị cảm thấy sự tình có chút không đúng, nàng hiện tại mọi nơi đi tìm, vẫn là huyện Kim Long Vương chiều ngu hiểu vị nhắc nhở nói nơi xa có một chỗ tựa hồ có cổ mùi máu tươi. Dựa theo huyện Kim Long Vương nhắc nhở phương hướng, ngu hiểu vị nhanh chóng chạy tới, liền nhìn đến phía trước người kia ngã vào vũng máu bên trong, trên người rõ ràng vết thương trí mạng là đau thương, tuyệt đối không phải tang thi hoặc là sâu việc làm. hơn nữa sau khi chết hiển nhiên là bị thả huyết, trung quanh hương vị thực trọng, phòng trường thực mau sẽ đưa tới tang thi. xem ra, thôi cao quang không ngừng phái năm người, nhưng là còn có không tham dự hành động nhưng là che giấu rất sâu. mặt khác, đem người này thả huyết, xem ra đối phương là tính toán dẫn tang thi lại đây nhà. huyễn kim long vương, phiền thoái ngươi, đêm này đó mùi máu tươi nói hòa tan. ngu hiểu vị hướng tới huyễn kim long vương nói. Hôm nay thật là bị Huyễn Kim Long Vương gọi đi không ít đồ ăn nha. Lao Quy củ, người biết liền hảo. Huyện Kim Long Vương nói xong, từ ngu hiểu vị trên cổ tay cởi ra, biến ảo thành một cái tiểu long, sau đó liền hướng tới mặt đất phun một mảnh thủy, theo sau trên mặt đất vết máu liền theo thủy nhanh trong thâm đến ngầm đi. Bởi vì huyện Kim Long Vương là long, nó sở phun ra thủy đều không phải là bình thường thủy, có thể khởi đến một loại tinh lọc tác dụng cho nên những cái đó vết máu cũng liền theo biến mất không thấy vất vả vừa lúc bên này không ai trước đem phía trước thịt kho tàu cho người thực hiện ngu hiểu vị trong không gian ăn chín cũng không ít lúc này vừa lúc trước lấy một phần nhi thịt kho tàu ra tới thực hiện phía trước cái kia đáp ứng cấp Huyễn Kim Long Vương bất quá kỳ quái chính là Huyễn Kim Long Vương Long Ngạo Thiên cư nhiên không có biểu hiện ra thực hương phấn bộ dáng mà là một bộ cò kè mặc cả nói ta hiện tại lại giúp ngươi một cái bội Vừa mới những cái đó tất cả đều phải cho ta đổi gấp đôi. Nga kia muốn xem là cái dạng gì vội, nếu giá trị nói, gấp đôi cũng không thành vấn đề. Ngu hiểu vị không biết nguyễn Kim Long Vương vì cái gì lại đột nhiên như thế nói, nhưng là cũng biết nó tuy rằng tham ăn, chính là cũng sẽ không bắn tên không đích, cũng rất là tò mò nó sẽ giúp chính mình cái gì vội. Khẳng định giá trị. Nói xong, nguyễn Kim Long Vương nhảy dựng lên. Sau đó hướng tới một phương hướng nhanh chóng nhảy qua đi, trở lại trở về thời điểm, trong miệng ngầm một người. Nga! Xem ra cái này chính là hung thủ lạc. Động vật khíu giác đều là thực nhanh nhẹ, hung chi là như long giống nhau thần thú tồn tại, không cần nó nói, ngu hiểu vị cũng đại khái đoán được. Chương 961 đáng tiếc vận khí của người kém. Người! Người rốt cuộc! Là cái gì người? Người nọ bị huyễn kim long vương ngầm ở trong miệng. Nói chuyện hiển nhiên đều có chút không nhanh nhẹn, bị một con không biết là cái gì ra hỏa ngẩm, tuy rằng lúc này huyện Kim Long Vương thân hình cũng không có khôi phục đến nguyên bản như vậy đại, nhưng là mặc kệ là cái gì, có thể ngẩm trụ một người quái thú vẫn là thực lệnh người sởn tóc gáy. Bất quá ngu hiểu vị vẫn là rất bội phục hắn, có thể bị một đầu trong truyền thuyết sinh vật ngậm, cư nhiên còn có thể nói ra lời nói, cũng là dung khi đáng khen, bất quá ngay sau đó lại nghĩ đến. Đối phương khả năng căn bản không thấy được huyện Kim Long Vương bộ dáng liền trực tiếp bị cắn lại đây. Ngươi lại là cái gì người? Ngu hiểu vị cũng không có trả lời hắn, mà là nghiêng đầu xem hắn. Người này nàng phía trước nhìn đến quá một lần, lúc ấy thật đúng là không lưu tâm. Sở dĩ ngu hiểu vị có ấn tượng, là phía trước ở trên đường thanh trướng thời điểm. Người này biểu hiện rất tích cực. Ta, ta chính là một người bình thường, ta chính là đi ngang qua nơi này. Ngươi làm cái gì đồ vật cắn ta, mau thả ta. Ngươi nọ trong mắt xoay chuyển, lại thay đổi một loại ngữ khí, cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta bảo đảm cái gì cũng chưa nhìn đến, trên mặt đất người. A, huyết đâu. Không biết có phải hay không bởi vì Huyễn Kim Long Vương đối người kia áp lực, nói nói, vốn là muốn đánh tiêu ngu hiểu vị cảnh giác, lại không nghĩ rằng thình lình nhìn đến trên mặt đất, kết quả phát hiện hắn lộng nửa ngày thiết kế hoàn toàn biến mất hiệu. Cho nên. Không đợi ngu hiểu vị nói cái gì, đối phương chính mình liền lòi, rốt cuộc hiện tại phía sau nhìn không tới là cái gì đồ vật ngậm chính mình, trong lòng luôn là có chút sởn tóc gáy, đặc biệt lại đột nhiên nhìn đến trên mặt đất nguyên bản thiết kế tốt, dùng để hấp dẫn tang thi vết máu toàn không có, vẫn là nhịn không được buột miệng thốt ra. Vì cái gì giết hắn? Ngu hiểu vị sắc mặt hơi hơi trở nên nghiêm túc, hướng tới trước mắt người hỏi, lúc này là đối phương tâm lý phòng tuyến thấp nhất thời điểm. Ngu hiểu vị rèn sắt khi còn nóng bay thẳng đến đối phương hỏi. Ta đều nói ta không. A người nọ đang muốn rảo biện lại cảm giác cả người giống như phải bị cắn giống nhau đau, đều thảm thiết ra tới. Nga đúng rồi, quên cùng ngươi giới thiệu, hiện tại chính ngậm ngươi chính là trong truyền thuyết thần Thú Long, ngươi có phải hay không nói dối nó đều phi thường rõ ràng, cho nên ngươi, nói hay không tùy tiện ngươi, dù sao cùng ta không có gì quan hệ. Ngu hiểu vị kỳ thật vừa mới cũng đã lợi dụng nàng cùng huyến Kim Long Vương lẫn nhau khế ước chung tiện lợi điều kiện, âm thầm cùng Huyễn Kim Long Vương câu thông qua, cho nên vừa mới người nọ đang muốn tiếp tục địa đặt, ngu hiểu vị khiến cho Huyễn Kim Long Vương cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Ta. Nói. Phóng. Phóng người nọ chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều phải nát, vội vàng mở miệng. Vương ra một ít. Đối phương nói chuyện đều đứt quãng, cùng muốn tắt thở dường như... Ngô hiểu vị lúc này mới ý bảo huyện Kim Long Vương thoáng buông ra một chút. Ta nói, là hắn nhiệm vụ thất bại. Các ngươi tổng cộng bao nhiêu người? Trừ bỏ ngươi còn có sao? Ngu hiểu vị hướng tới người kia hỏi nói. Không có, vốn dĩ chính là tổng cộng 6 cá nhân, ta bọn họ kỳ thật là không biết, ta chính là phụ trách giám thị, không phụ trách động thủ. Nói xong, người nọ nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, ngươi thật sự đáp ứng thả hắn. Đúng vậy. Ta nói chuyện tính toán, vốn gì ta muốn đưa hắn đi thành nội biên, sau đó làm hắn rời đi, đến nơi hắn có bản lĩnh hay không rời đi chính là chuyện của hắn. Ngu hiểu vị gật đầu trả lời. Xem ngu hiểu vị nói như thế bằng phẳng, người nọ thở dài, kia chỉ có thể trách hắn vận khí không hảo, như vậy, ngươi có thể buông tha ta sao? Ngu hiểu vị nhìn chầm chầm trước mắt người nhìn trong chốc lát, người kia cũng đồng dạng có chút khẩn trương nhìn ngu hiểu vị, chờ nàng cấp hồi phục Thực đáng tiếc, ngươi không hắn vận khí tốt. Chương 962 ánh mắt quả nhiên khá hơn nhiều. Xử lý rớt người kia, huyên Kim Long Vương một lần nữa thu nhỏ lại đến ngày thường bàn ở ngu hiểu vị trên cổ tay lớn nhỏ. Sở dĩ ngu hiểu vị không có buông tha người này, là bởi vì ngu hiểu vị từ vừa rồi liền phát hiện người kia ánh mắt không như vậy sạch sẽ, tựa hồ ở mưu hoa cái gì, cùng lúc ban đầu nàng đáp ứng buông tha cái kia trong mắt chỉ có cầu sinh dục người hoàn toàn bất đồng. Quả nhiên, chờ huyên kim long vương giải quyết rất người kia lúc sau, ngu hiểu vị liền phát hiện người nọ trên người cất dấu thương, hơn nữa vẫn là mang tiêu âm, hắn tuy rằng bị huyên kim long vương ẩm, nhưng là có một bàn tay cũng không có bị trói buộc, ngón tay khấu ở sau người, mặc dù lúc này đã tử vong, ngón tay như cũ câu ở thương thượng, chứng minh rồi hắn phía trước tâm tư. Xem ra đối phương đã sớm suy nghĩ, có thể lừa gạt qua đi chính mình lúc sau, liền giải quyết rất chính mình. Xem ra đời trước năm năm không tính bách hốn, ít nhất hiện tại xem người ánh mắt khá hơn nhiều. Ngu hiểu vị nhún nhung vai, đời trước nàng chính là mắt mù mới tin cha dương, này một đời nàng xem người ánh mắt quả nhiên là khá hơn nhiều. Ăn xong không có, ăn xong ta phải đi về. Ngu hiểu vị hướng tới như cũ ở trong chén gặm thịt kho tàu huyện Kim Long Vương hỏi. Không có, không có, nếu không ngươi đi về trước đi, trong chốc lát ta bay trở về đi tìm ngươi chỉ cần khoảng cách cách xa nhau không phải đặc biệt xa nói vẫn là có thể tách ra dù sao cũng có thể dùng nội tâm ràng buộc tới giao lưu cho nên thật cũng không phải cái gì chướng ngại chính là hiện tại ban ngày ban mặt ngu hiểu vị là lo lắng bị người nhìn đến nếu không phải đối phó những cái đó người đáng ghét ngu hiểu vị lại không nghĩ dùng tiêu trừ ký ức chiêu này nhi rốt cuộc đối não bộ có một ít tổn thương như vậy trở về lại nhiều cho ngươi một phần nhi trước đừng ăn Nếu ngu hiểu vị đồng ý lại nhiều cấp một phần nhi, huyễn kim long vương long ngạo thiên không có nửa phần do dự, hành, bất quá nhiều cấp kia phần ta muốn lần trước ngươi làm cái kia tạc không biết cái gì thịt thị than, ta tưởng nếm thử. Ngu hiểu vị biết huyện kim long vương nói chính là lần trước nàng làm tạc thất cách thú thịt than, cái kia không được, nếu là cái kia liền phải cho ngươi giảm thập phần thịt kho tàu, rốt cuộc cái loại này thì ta vốn dĩ cũng chỉ có như vậy một chút. Tuy nói ngu hiểu vị kỳ thật còn có không ít dự trữ, chính là tuyệt đối không thể đem Huyễn Kim Long Vương chiều hư, nếu mỗi lần đều thỏa hiệp cho nó, kia về sau lại tưởng giảm lượng liền khó khăn, cho nên ngu hiểu vị cùng Huyễn Kim Long Vương tính toán chi ly. Kia! Kia cũng đúng, bất quá ngươi muốn đổi cái cách làm, lần trước cái kia thịt chất không tồi, nhưng là da mặt không đủ có tính dai. Không thể không nói, Huyễn Kim Long Vương miệng kỳ thật rất điều, thường một lần ngu hiểu vị lười biếng. Nhưng là hương vị kỳ thật bản thân đã thực hảo, không nghĩ tới cư nhiên bị cấp nếm ra tới. Đã biết, buổi tối trở về cho người làm. Ngu hiểu vị hứa hẹn xuống dưới, Huyên Kim Long Vương lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lại ngầm một khối thịt kho tàu, sau đó nuốt vào, lại hóa thân vòng tay, bàn đến ngu hiểu vị trắng tinh trên cổ tay. Một lần nữa trở lại phía trước, bên này bởi vì lẫn nhau phối hợp thực xảo rượu, tiến độ cũng không chậm. Bọn họ cũng không phải một hai phải đem khắp thảo đều dọn về đi, chẳng qua vì thực nghiệm thuận lợi, tận khả năng nhiều dọn một ít, hiện tại đã trang nửa xe, chỉ cần đem một xe bài mãn liền đi trở về. Thức mau, bên này Hoàng Công, giang đoàn trưởng dẫn người kiểm kê nhân số lên xe, ngu hiểu vị cũng đi theo lên xe. Chúng ta chuẩn bị đường về, đại gia đem cửa sổ xe đều quan trọng, này phụ cận khả năng còn sẽ có trùng hút máu xuất hiện, hiện tại kiểm tra tốt xe liền xuất phát đi. Theo giang đoàn trưởng nói là xe phát động, hướng tới căn cứ phương hướng phản hồi. Chương 963 tuyệt không có thể ngồi chờ chết. Phản hồi căn cứ này dọc theo đường đi, ngu hiểu vị liền ở suy xét một sự kiện, thôi cao quang đã bắt đầu đối nàng ra tay, tuy rằng nàng cũng không sợ hắn, đối phó thủ đoạn nàng có rất nhiều loại, nhưng là, nếu thôi cao quang động chính mình bên người người làm sao bây giờ? Đặc biệt. Hiện tại thôi cao quang đều còn không có ngồi vào vị trí thượng cũng đã như thế dùng nhiều dạng, nếu một khi làm hắn có cơ hội khả năng liền chậm. Nếu thôi cao quang thành thành thật thật chưa từng lúc nhích, ngu hiểu vị đảo cũng không nghĩ như thế mau ra tay, nhưng là nếu đã chọc tới nàng trên đầu, thậm chí thôi cao quang bất quá liền bởi vì nàng khả năng sẽ ảnh hưởng hắn một chút sự tình liền động sát tâm, như vậy nàng cũng không cần thiết làm bộ không biết cứ như vậy mà kệ. Đều nói dưỡng hổ vì hoạn, Nàng có lẽ bên người có con rồng không cần lo lắng, chính là chính mình bên người lớn lớn bé bé còn có không ít người đâu, vì bọn họ suy nghĩ, ngu hiểu vị cảm thấy chính mình cũng không thể ngồi chờ chết. Vân ca ca, trong chốc lát trở về ta có việc cùng các người thương lượng, người trong chốc lát tới rồi nội vòng trước mang tiểu bảo trở về, cũng cùng nhị sư phụ cùng nhiễm trạch thần nói một tiếng. Ngu hiểu vị cảm thấy, chuyện này phải làm, vẫn là cùng chính mình thân cận nhất người chào hỏi một cái tương đối hảo. Bất quá ngay sau đó lại dừng một chút, chỉ kêu nhiễm trạch thần đi. Sở dĩ không tiêu Trương Thịnh, ngu hiểu vị cảm thấy Trương Thịnh có chút thời điểm quá mức ngay thẳng. Nói nữa, chuyện này ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, vẫn là càng ít người biết càng tốt, mà tìm Thượng Vân cùng nhiễm trạch thần thương lượng, cũng là vì nàng vẫn là cần phải có người hỗ trợ. Ngươi là tưởng Thượng Vân vốn dĩ muốn hỏi, chính là nhìn đến một bên tiểu bảo, Thượng Vân không tiếp tục hỏi đi xuống, tiểu bảo tuy rằng còn nhỏ, Nhưng là học lời nói vẫn là sẽ, hài tử không hiểu chuyện, vạn nhất thuận miệng nói ra đi, khả năng sẽ cho ngu hiểu vị trọc phiên thoái, cho nên thượng vân liên tưởng một chút phía trước phát sinh sự tình, muốn hỏi nói liền nuốt trở về. Phòng chừng cùng ngươi đoán không sai biệt lắm, hát hát. Ngu hiểu vị hướng tới thượng vân cười hát hát, đúng rồi, phía trước tiểu bảo tới thời điểm không phải nói nhìn đến Tắc Minh Ca, khả năng thật là Tắc Minh Ca. Ngày hôm qua trở về thời điểm, Ngu hiểu vị còn không có tới cập cùng thượng vân kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nàng chỉ là cùng nhiễm trạch thần nói một chút, người khác đều cho rằng tác minh là thật sự có cái gì sự tình tạm thời rời đi. Rốt cuộc tác minh là chuyện như thế nào? Thượng vân tuy rằng bê.